áo choàng trùm kín xuống tận chân mày lại thêm một tấm vải bố bịt kín che đi toàn bộ khuôn mặt bên dưới chỉ còn lại đôi mắt tuyệt đẹp chấp chấp đang chăm chú nhìn chàng nữ tử này thân hình rất cao chỉ kém yến phi đôi chút dù khoác chiếc áo choàng to và rộng vẫn thấp thoáng những đường nét hấp dẫn phong vận tha thước cặp nhãn thần lộ vẻ kiêu kỳ rất khó tả yến phi chưa bao giờ thấy qua cặp mắt nào đẹp lạ kỳ như thế phảng phất như chứa đựng tình cảm đắm đuối lại như lạnh leo vô tình cự tuyệt người ngoài nhìn dặm Sắc thực là đôi mắt khiến trên đời không một nam nhân nào không cảm thấy trái tim run lên. À đối với cái nhìn chăm chú của Yến Phi cứ như không thấy gì, nhãn thần không có chút thay đổi kinh dị hay giận dữ nào cả, vẫn với ngựa khí bình thường lãnh đạm nói, kiếm pháp của ngươi đúng là không tệ, nhưng còn lâu mới là đối thủ của nhầm giao, vì thế chớ nên bỏ ngoài thai lời dặn dò của ta. Ta đi đây. Nói rồi nhảy vọt lên, theo đám cây cối rậm rạp phía trên đầu Yến Phi mà đi, trước mắt đã không thấy đâu. Yến Phi có cảm giác bị khuất đ chỉ biết im lặng cười trừ, thầm nghĩ người ta đã không thèm giao du với mình, biết trách ai đây? nói thế nhưng cũng khó để nén nỗi day dứt trong lòng. chính trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên thấy lạnh run lên, toàn thân mềm lún, mệt mỏi đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ. Tiễn Phi ngầm kinh hãi, biết đó là triệu chứng nội thương sắp phát tác, chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện con gái an thế thanh nữa, vội vàng chui vào rừng rậm tìm cách liệu thương. buổi chiều, hạp thạch thành cầu treo buông xuống, Tạ Huyền bận nho phục trắng thuốc ngựa xung ra. Theo sau là Lưu Dụ và hơn chục thân tùy, lính gác từ thành môn và chiến lũy bằng đá đổ xô ra hoan nghênh, khí thế ngang trời, tỏ rõ khí khái không chút sợ hãi địch quân binh lực hùng hậu, cũng là biểu thị lòng trung thành với Tạ Huyền. Tạ Huyền nét mặt tung dung, mỉm cười giơ tay vây chào thủ hạ hai bên không bỏ sót người nào, khích lệ sĩ si khí. Đằng sau ông, Lưu Dụ cũng cảm giác nhiệt huyết bay bổng. Nếu lúc này Tạ Huyền sai chàng một mình một ngựa sông qua bờ bên kia, chắc hẳn gã không chút do dự y lệnh thi hành. Sáng nay gã ngủ đến lúc mặt trời lên tới ba con xảo mới miễn cưỡng bỏ ra khỏi giường, nội thương đã không thuốc mà thuyên giảm, vừa rửa giấy qua loa đã được đưa tới gặp tạ huyền, lập tức theo ông ta ra ngoài. Coi tạ huyền thể hình hùng vĩ cao lớn trên lưng ngựa, gã so với bất kỳ người nào khác càng hiểu rõ hơn cách điều hành quân đội của ông. Một thân nho phục, vốn không có chút nào hòa hợp với hoàn cảnh hiện tại quân đội hai bên chống đối nhau, nhưng lại khiến người ta càng thấy rõ bối cảnh xuất thân phong lưu danh sĩ của ông. càng thể hiện rõ ông không phải hạng người cậy sức mà là vị chủ soái đầy mưu trí. thế nhưng thanh cựu thiều định em kiếm danh chấn thiên hạ ông mang sau lưng lại nhắc nhở mỗi người rằng ông không những thao lược hơn người mà còn có kiếm pháp cái thế. lưu dụ tuy giống như đại đa số mọi người chưa được tận mắt chứng kiến kiếm pháp của ông nhưng từ khi xuất đạo đến nay tạ huyền chưa từng gặp ai chịu được quá mười hiệp, lại là sự thực mọi người đều biết. trên chiến trường, cựu thiêu định em kiếm của ông đánh tan mọi trở lực, lấy đầu kẻ địch dễ như lấy đồ trong túi. tạ huyền không chỉ là chủ soái mà còn là tượng trưng tinh thần của Bắc Phủ Binh. tất cả kể cả lưu dụ niềm tin đối với ông đã trở nên gần như mù quáng không ai không tin tưởng sâu sắc rằng ông có khả năng dắt dẫn toàn quân bước trên con đường chiến thắng tạ huyền bỗng giảm bớt tốc độ cho ngựa đi song song với lưu dụ khẽ cười hỏi tiểu dụ đêm qua ngủ ngon chứ lưu dụ có cảm giác sợ hãi vì được ưu ái hơi lúng túng đáp ngủ say như một con heo tạ huyền nhìn gã hoang mang kem ngựa cất giọng ôn hòa Trên chiến trường không cần gò ép lễ nghi trên linh dưới, dẫu rằng cùng ăn cùng ngủ thì cũng có làm sao. Lưu Dụ đối rối gật đầu, chợt nhớ ra một chuyện nói, có một chuyện thuộc hạ chút nữa thì quên không chuyển lời của Chu Đại Tướng Quân. Chu Đại Tướng Quân nhờ thuộc hạ nói với huyền soái y vô cùng cảm kích đối với việc An Công đã vì y mà làm. Trong bác phủ quân, An Công là danh xưng có ý tôn sùng của Tạ An. Tạ huyền gật đầu nói, ý có nói đó là chuyện gì không? Lưu Dụ lắc đầu nói, Chu Đại Tướng Quân không nói rõ. Tiểu nhân cũng không dám hỏi. Tạ huyền nhìn sâu vào mắt gã, điềm đạm nói, năm đó y bị bắt, dẫn tới đầu hàng, tư mã đạo tử tìm mọi cách khép cả nhà y vào tội chết, may nhờ an công ra sức bên vực, lại phái người đưa ra quyến của y tới Quảng Lăng, do ta bảo hộ, sau đó nhiều lần cầu xin Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, hiện tại cuối cùng cũng đến lúc có sự báo đáp. Tiểu dụ từ sự kiện này có rút ra được bài học gì không vậy? Lưu dụ đổi sắc mặt nói, làm người phải biết nhìn xa trông rộng một chút. Tạ huyền im lặng một lát, cười nói, ta lại tưởng ngươi sẽ nói làm người cần phải giữ vững nguyên tắc, đã cho là đúng thì phải kiên trì theo đuổi. Lưu dụ vụt đỏ bừng mặt, ngượng ngùng không nói. Tạ huyền quét mắt nhìn bãi đất ven sông và đám doanh trại địch quân san sắt bên kia sông, một đội quân tuần tiếu vừa phóng đến bên bờ Tây quan sát bọn họ, dịu giọng nói, tiểu dụ chẳng cần vì chuyện ấy mà xấu hổ, làm chuyện tốt mà được báo đáp không phải chuyện thường gặp, vụ lợi và thực tiễn cũng không có gì sai, chỉ cần tạo phúc cho vạn dân. dùng chút thủ đoạn cũng không ai dám chê trách nói ta hay ta muốn biết những suy nghĩ chân chính của ngươi một vị thống soái thành công thì điều kiện quan trọng nhất là cái gì bọn họ lúc này đang phi ngựa chậm rãi về phía nam trên con đường dưới núi bỗng nhiên hành tung của họ hoàn toàn phơi lộ dưới ánh mắt của địch nhân ở bờ bên kia cảm giác vừa kích thích lại vừa cổ quái bờ bên kia có tiếng vó ngựa rồn rập rõ ràng đã có người phi báo cho phủ dung biết tạ huyền đích thân đi tuần sông lưu dụ biết tạ huyền đang dạy bảo mình người nóng bừng lên vấn đề này đêm qua tạ huyền đã từng hỏi qua liền đáp phải giống như huyền soái mới được tạ huyền ngẩng lên trời cười ha hả bỗng nhiên thúc ngựa tăng tốc dẫn mọi người phi thẳng lên một gò đất cao bên bờ sông kèm ngựa chăm chú nhìn sang bờ bên kia lưu dụ cùng đám cao thủ tùy thân đuổi theo tới tấp kèm ngựa tản ra thành một hình rẻ quạt đằng sau ông ta tạ huyền vây tay gọi lưu dụ thúc ngựa tới bên mình điềm đạm nói nói lại cho rõ hơn một chút lưu dụ thấy tạ huyền xem trọng mình như thế hận không thể móc trái tim mình ra cho ông coi thành tâm thành ý nói chỉ có giống như huyền soái mới có thể khiến cho trên dưới đồng lòng hy sinh quân đội mới có thể dễ dàng sử dụng bằng không dù có binh pháp cái thế cũng không thể thi triển ai tạ huyền trầm chậm quét mắt nhìn doanh trại địch ở bờ bên kia và tình hình thọ dương chấn ngạc nhiên hỏi vì sao đống nhiên người thở dài lưu dụ thành thực nói huyền soái quan tâm thuộc hạ như vậy khiến thuộc hạ thật xấu hổ thuộc hạ thực không đáng để huyền soái hoài phí tâm lực như vậy tạ huyền không trả lời thẳng gã đột nhiên nói Sự phong lưu của An Công, ta thật học không nổi, nhưng có một phương diện, ta lại tự nghĩ thực sự đã được chân truyền của người, ấy là thuật xem người. Lưu Lao Chi và Hà Khiêm đều do một tay ta đề bạn, bọn họ cũng không làm ta thất vọng. Tiểu dụ ngươi hiện giờ tuy chức vụ thấp kém, lại chưa có chiến công, nhưng Tạ huyền ta tuyệt không nhìn lầm người. Ngươi có một thứ khí chất của lãnh tụ. Chân ổn và đại độ, thành công không tiêu ngạo, thất bại không nản lòng. Nhưng như thế cũng không phải đã đúng là phẩm chất chân chính của ngươi. Vì nếu như vậy thì tối đa cũng chỉ là một lưu lao chi hay hà khiêm khác mà thôi, ngươi muốn biết phẩm chất ấy là gì không? Từ phía thọ dương một kỵ đội hơn trăm người phi tới, đi đầu là một viên hồ tướng, toàn thân phục sức chủ soái, không cần nói cũng biết là phụ dung, hướng thẳng tới bờ sông đối diện với chỗ bọn họ đang đứng. Tạ huyền nét mặt vẫn đung dung, không tỏ vẻ lưu tâm đặc biệt gì. Lưu dụ vội vàng gật đầu biểu thị mong được rửa thai lắng nghe. Tạ huyền nói, muốn trở nên vị chủ soái thành công. Ngươi trước tiên phải trở thành nhân vật anh hùng được toàn quân ngưỡng mộ, mà ngươi chính là người có khí chất và điều kiện thích hợp. Lưu tướng quân tiến cử ngươi phụ trách nhiệm vụ tới biên hoang tập, chính vì ngươi là người được trong quân công nhận là thám tử xuất sắc nhất, bất luận đảm lượng, trí kế, võ công đều ở hạng nhất. Hơn nữa khi nghe những chuyện trải qua trong khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta lại phát giác ngươi có vận may, sau này sẽ có ngày tiểu dụ minh bạch những lời này của ta. Lúc này Phù Dung dẫn theo đám thủ hạ đã phi tới đối ngạn. chỉ cách hơn 30 trượng mặt sông Phi Thủy, đang chỉ trỏ gì đó. Lưu Dụ gật đầu thụ giáo, nhưng không biết nói gì mới là đúng. Tạ huyền đưa mắt nhìn dòng sông, nói, nếu mà cách sông lập trận đối địch, tiểu dụ có cách gì thủ thắng hay không. Lưu Dụ vốn từ lâu đội phục sát đất Tạ huyền, nghe hỏi mà toát mồ hôi nói, nếu địch nhân ở bờ Tây Lạc giản bị đánh quỵ, thuộc hạ tin rằng với sông lớn cách trở có thể cầm cự được mấy ngày, nếu để đến khi địch nhân đùn đùn kéo đến, tập trung đủ binh lực. ta sẽ bị ham vào liệt thế khôn khó chiến đấu. Tạ Huyền mỉm cười bí hiểm, Điềm đạm nói: chúng ta tới đây không phải để bại trận, mà mong một trận thắng, không những thế còn là một trận đại thắng tuyệt đẹp nữa. Tiểu Dụ ngươi đã có suy nghĩ như vậy, bên kia Phủ Dung chắc hẳn cũng nghĩ như thế. Hãy vì ta mà làm chuyện này. Lưu Dụ tập trung tinh thần nói: xin Huyền Soái chỉ dạy. Tạ Huyền nói: ngươi đi chuẩn bị cho ta hai vạn bao đá vụn, kích cỡ có thể cho một người ẩn thân đằng sau được. chuyện này cần phải bí mật. tuyệt không thể để địch nhân phát giác. Lưu dụ toàn thân chấn động, lộ ra thần sắc trợn tỉnh nộ. Tạ huyền nhìn lên trời cười nói, trẻ con thật dễ dạy. Tiếng vó câu từ phía sau chuyển đến, ngoành đầu nhìn lại, hồ bân một mình một ngựa, mặt mùi hớn hở phi nhanh đến. Tạ huyền điềm đạm nói, có tin tốt lành rồi. chương 29, biệt vô thoái lộ. Tiễn phi đang chìm sâu trong trạng thái tọa công điều tức tỉnh lại, xung quanh là rừng rậm tĩnh mịch, ánh nắng chiều đông xuyên qua cây lá dọi xuống. nhẹ nhàng ve vướt tâm hồn đã bị tổn thương của chàng ma công của nhậm dao ngấm ngầm hoành hành chàng tuy tạm thời dùng nhật nguyệt lệ thiên đại pháp chậm rãi đả thông kinh mạch tổn thương nhưng vẫn phải tiếp tục hành công trị thương vào những lúc cần thiết khi đó mới có thể hoàn toàn phục nguyên nếu trong giai đoạn này lại bị thương lần nữa nhật nguyệt lệ thiên đại pháp cũng không giúp nổi hậu quả thật không dám nghĩ đến trong tâm chàng lại hiện lên đôi mắt trong sáng đẹp đẽ sâu thẳm rung động lòng người chàng chưa từng thấy qua cặp mắt hút hồn người vừa kiên cường vừa có cá tính như thế mà người ta rõ ràng đối với bản thân mình không có ý gì. Cảm giác bị coi thường khiến chàng cảm thấy bị tổn thương, lại có chút mùi vị ngọt bùi và cay đắng của cuộc đời. Tiếp tục nghĩ đến bằng nghĩa, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với lão? Vì sao lão lại phải đem thanh khảm thái đao một hộ thân mà quăng đi? Hiện giờ thì thanh đao đó vẫn đang còn dắt ở eo lưng chàng. Sau nữa lại còn lưu dụ, biết là nơi đó đã trở thành một cái bấy mà vẫn không thể không dấn thân vào. Nhầm dao đã biết rõ chàng là người trọng tình trọng nghĩa, Đương nhiên đoán được chàng sẽ tìm đến để cảnh cáo lưu dụ, vì thế nên nhậm giao chỉ cần đi trước một bước giết chết lưu dụ, tiện thể bố trí chờ chàng chui đầu vào lưới, chẳng cần đi khắp biên hoang tập tìm tung tích chàng. Chuyện phức tạp duy nhất hiện giờ là sự hiện diện của con gái An Thế Thanh, theo như lời cô ta, khi nhậm giao phát giác không phải chính là An Thế Thanh, lại sợ mình không giữ lời mang bí mật của Ngọc Đồ nói với cô ta, khi đó ý sẽ có hành động thế nào. Với tâm địa của nhậm giao như thế, tất phải giết chết bọn họ hai người mới vui lòng. Chuyện lưu dụ sẽ giao cho nhậm thanh thị phụ trách Nghĩ tới đây, bất giác cảm thấy đau đầu Đúng vào lúc này, từ xa xa phía tây nam ẩn ước truyền lại âm thanh của một trận giao đấu Nếu không phải vẫn đang trong trạng thái lặng lẽ bán thiền định, chắc sẽ không nghe thấy gì Tiễn Phi bất giác thấy hoảng hốt, chẳng lẽ lại là nhậm giao chặn đường An Ngọc Tỉnh? Nhưng nghĩ lại thì rất ít khả năng, với thân thủ của cô ta Hiện tại tối thiểu cũng phải ở ngoài xa hàng chục dặm. Hay là có liên quan đến bằng nghĩa Bất luận là lý do nào chẳng cũng không thể điểm nhiên tọa thị. Tiến Phi bật dậy, hướng về phía có âm thanh truyền lại mở hết tốc lực chạy tới. Năm vạn quân tinh nhuệ của viên tướng người Đê tộc Lương Thành chờ đêm tối bắt đầu dùng dây cháo to răng ngang kéo bẹn gỗ vượt sông, tập hợp bên bờ Nam Hoài Thủy, phía Tây làng Giản liền đem xây dựng một trại. Đương lúc người ngựa mệt mỏi, Lưu Lao Chi và Hà Khiêm theo hai đường thủy lục đồng thời tiến đến, trước lúc trời sáng bí mật xông vào, trước tiên cắt đứt giao thông trên sông. lúc ấy còn gần một vạn quân lính chưa kịp qua sông hoài thủy quân trên thuyền của bắc phủ binh trước tiên bắn hỏa tiễn đốt cháy doanh lũy đê binh đang quá mỏi mệt lập tức vỡ trận tán loạn lưu lao chi thân xuất 5.000 ngàn tinh kỵ chia thành 4 ngôi tập kích đại quân lương thành đã qua sông đám này lập tức tan vỡ tranh nhau bỏ chạy về phía hoài thủy trận chiến hai bên giao tranh biến thành một bên mặc sức chém giết lưu lao chi chém lương thành và vương hiển vương định cùng hàng chục viên tướng đê binh trận này chết hơn một vạn năm đám còn lại tán loạn chạy trốn vào biên hoang lưu lao chi thu quân khải hoàn kéo thẳng về hạp thạch thành tin thắng trận truyền về tới hạp thạch thành toàn thành tướng sĩ hoan hỷ phân chấn càng thêm tràn đầy tin tưởng đối với tạ huyền người người thể trung thành sĩ khí dâng lên đến cùng cực lúc này hai vạn khinh kỵ của phù kiên vừa vượt qua như âm thành bất quá tâm tình của y so với khi bắt đầu xuất phát đã khác nhau một trời một vực chu tự ở phía sau y niềm tin đối với tạ huyền đã tăng lên nhiều càng cường quyết bội phản phù kiên vào lúc chính ngọ Bọn họ đã nhìn thấy tín hiệu khói trên đỉnh núi báo tin thất trận của Lương Thành, nhưng mãi đến khi gặp tàn binh chạy về mới biết Lương Thành thất bại thảm hại, tâm tình hoảng hốt mất sức chiến đấu, có người chứng kiến Lương Thành bị Lưu Lao Chi tự tay chém chết. Đối với Phù Kiên, sự thực tàn khốc tựa như sấm động giữa trời quang, đả kích nặng nề đối với tín tâm và thực lực của Y Y phải biết năm vạn kỵ binh của Lương Thành là đội kỵ binh tinh nhuệ nhất thuộc Đế binh. Nếu có thể cùng với 25 vạn bộ binh và kỵ binh chiếm lĩnh thọ dương của phụ dung tương hỗ chi viện lẫn nhau thì phù kiên sẽ dễ dàng lập thế đứng vững chắc. Hiện giờ thì toàn thể những bố trí đó đều bị kỵ binh của tạ huyền làm cho dối tung, biến thành cục diện thọ dương với hạp thạch đối kháng cách sông phi thủy khác xa chủ tính ban đầu. Mà phù kiên lúc này lại không có đường lui, cũng không có thời gian để điều động và bố trí lại. Hiện tại lực lượng lưu giữ biên hoang tập đang lục tục kéo tới đây đều chủ yếu là bộ binh, sức mạnh chiến đấu không cao. Tính cơ động cũng thấp, trong lúc quân tình khẩn cấp thế này sợ cũng chẳng giúp gì được mấy. Tốt nhất là giả như năm vạn kỵ binh của Lương Thành nếu có thể đứng chân ở lạc khẩu, có thể bố trí chướng ngại trên sông Hoài, ngăn thủy sư của Tạ Huyền kéo lên phía tây, bảo đảm đường vận lương trên sông an toàn, hiện tại những chủ tính đâu vào đấy lại thành ra công cốc. Phù Kiên cho ngựa đi chậm lại, cùng với Khất phục quốc nhân phóng ngựa ra khỏi như âm thành, trầm giọng hỏi, quốc nhân cho rằng trong tình thế hiện tại, chấm nên làm gì trước tiên? Khất phục quốc nhân âm thầm thở dài, Ngày hôm nay từ lúc nghe tin Lương Thành bại binh, Phù Kiên lúc nào cũng im lặng không nói, đến lúc này mới lại chịu hỏi hẳn hắn, có thể thấy là Phù Kiên đối với việc này tâm phiền ý loạn, không có chủ ý gì nữa. Đối với Phù Kiên hắn cũng có một phần trung thành, do cảm kích cai ân không giết khi Phù Kiên diệt nước yên, lại để hắn cùng gia tộc tận hưởng vinh hoa phú quý, nhưng vẫn còn xa mới so được với loại như Lữ Quang mấy người là đại tướng cùng bổn tộc của Phù Kiên, liền phân tích, chúng ta tuy trận đầu bất lợi, nhưng cũng vẫn là có được có mất. hiện tại thiên vương cần minh bạch lý do người của tạ huyền rời bỏ thọ dương cũng vì tự biết không thể ứng phó với tình hình lưỡng đầu thọ địch mới thập trung binh lực dốc toàn lực đột kích tiên phong quân của lương tướng quân tại lạc giản phu kiên vận đầu thứ mà chúng ta được chính là thọ dương khất phục quốc nhân tiếp tục nói binh lực của ta vẫn chiếm ưu thế áp đảo mà trong chiến dịch lạc giản địch nhân tất cũng có tổn thương chúng ta hiện giờ biện pháp ổn thỏa nhất là tăng cường toàn diện lực lượng phòng ngự tây nạn phì thủy và thọ dương trấn Chờ đại quân tới rồi mới qua sông tiến công Hạ Thạch, tạ huyền đúng lý sẽ không dám lấy trứng trọi đá, vượt phì thủy tiến công ta. Bất quá điều này cũng rất khó nói, nếu tôi là tạ huyền, sinh lộ duy nhất là thừa cơ quân ta binh lực tập kết chưa xong, sắp đặt bố trí chưa ổn, xua quân quyết một trận tử chiến. Nếu chuyện này xảy ra, chúng ta sẽ có cơ hội tốt để rửa sạch mối nhục bại trận trước đấy. Tiến công, thoái thủ đều do ở một tay thiên vương nắm giữ. Phù kiên hai mắt trước ngời. cháy rực nỗi thống hận đối với việc toàn bộ đội quân của lương thành bị hủy diệt hung dữ nói nếu tạ huyền dám vượt qua phì thủy chấm sẽ khiến hắn có đi không về khất phục quốc nhân lộ thần sắc tàn nhẫn trong mắt chấm giọng nói hiện tại tình thế rõ ràng nếu có thể đánh gục bắc phủ binh của tạ huyền kiến khang thành giống như vật trong túi chúng ta hoàn sung thì giống như nước xa không cứu được lửa gần chỉ cần chúng ta chặn đứng giao thông thủy vận trên đại giang rồi chia binh giữ chắc thọ dương và hạp thạch hai thành hoàn sung chỉ còn nước ngồi yên cho chết Quốc nhân cho rằng nên lập tức điều 3 vạn tinh kỵ của mộ dung thượng tướng tới. Khi binh đội này tới rồi thì ngày tàn của tạ huyền cũng đến. Phu kiên mắt sáng lên, gật đầu đồng ý, tốt. Nhất nhất theo đề nghị của quốc nhân mà làm, trước khi thượng tướng quân tới, chúng ta sẽ làm công tác chuẩn bị để vượt sông, hãy để cho tạ huyền đắc ý một trận này. Khất phục quốc nhân lại một lần nữa ngầm thở dài, bọn họ lần này không còn đường lui. Nếu triệt thoái với bắc, tạ huyền và hoàn sung tất sẽ mượn ưu thế của thủy sư, triển khai đột kích cắt đường vận lương. khi đó thì sĩ khí cùng ý chí phấn đấu của bộ đội nam trinh sẽ mất hết không còn muốn đánh nhau nữa hắn cũng đã nghĩ đến việc thỉnh Phủ kiên lui về tọa trấn biên hoang tập khống chế đại cục từ xa bất quá như vậy càng khiến cho sĩ khí của bộ đội nam tiến vừa mới bị sứt mẻ chịu thêm sự đả kích nghiêm trọng bèn thủ tiêu ý định này tạ huyền sử dụng kỳ binh đánh tan bộ đội của lương thành đã khiến phù kiên sinh ra cảm giác sợ hãi đối với ông dưới tình thế phát triển như vậy bọn họ chỉ còn một con đường có thể theo cho là cùng với tạ huyền quyết chiến ở phi thủy đại quân nam trinh từ chủ động hóa thành bị động trước đây nào có nghĩ đến bị hãm vào tình huống như thế này tiến phi chui ra khỏi đám rừng rậm rạp tới một con đường dịch đạo hai xuyên qua rừng một cảnh tượng thê thảm đập vào mắt khiến chàng không dám nhìn trên con đường rừng từ phía đông nam chạy vòng vèo tới xác người nằm giải rác có tới hơn một chục cái xác ở khúc quanh đầu đường phía bắc một cỗ xe la đổ sập bên đường hai con la kéo xe cũng không tránh khỏi thai họa nằm trong vũng máu Bất kể là người hay là, đều bị chảo nát thiên linh cái mà chết, người xuất thủ không cần nói cũng biết là Thái Bình Thiên Sư yêu nhân Lưu Tuần, đây chính là thủ pháp giết người ưa thích nhất của hắn. Có thể tưởng tượng đám người này đường khi ngồi trên xe la, từ Nam đi lên Bắc, Lưu Tuần từ mặt Nam đổi tới, xuất thủ đột kích, những kẻ bị tiến công chống cự quyết liệt, vừa đánh vừa chạy, kết quả toàn đội bị diệt, xe hủy người chết. Nam chết giải rác trên đường toàn bộ đều mặc đạo bảo, có theo tiêu chí của Thái ất giáo, nhưng không có vinh trí trong số đó. thái ất giáo và thiên sư đạo là tử địch bị Lư tuần bắt gặp tự nhiên ra tay không thương xót nhưng mấy con la vô tội liên lụy cũng không chịu bỏ qua thực khiến yến phi phẫn nộ không biết đến chừng nào yến phi sợ lưu tuần vẫn còn đâu đó gần đấy đề cao cảnh giới tuy biết nội thương chưa lành không nên động thủ nhưng vẫn hận lưu tuần đã trốn mất không để chẳng có cơ hội liệu mạng trừ ác tới bên cỗ xe đông nhiên phát giác bên bùi cây ven đường một chiếc hỏng gỗ dài dài bị phán ác kích thước có thể chứa được một thân người trong lòng chấn động nghĩ tới chuyện đám giáo đồ thái ất giáo có lẽ tới để tiếp ứng cho bọn vinh trí ba người cái hòm gỗ này là theo kế hoạch dùng để che giấu mạn rượu phu nhân bắt cóc được nào ngờ hảo mộng thành không bị nhậm dao bố trí cặm bẫy khiến bọn vinh trí ba người thì hai chết một bị thương mà vinh trí còn mệnh cũng chẳng bao lâu Tiến phi bước qua cỗ xe la con đường ngoằn ngoèo hướng về phía tây bắc nghe loáng thoáng có tiếng nước chạy chuyển đến chàng đang nghĩ đến vinh trí sau khi trốn khỏi chữ gia chấn, chạy đến nơi nào đó hội hợp cùng đám giáo đồ này mới chọn con đường trước mặt chuẩn lên phía Bắc. Nhậm giao đã nói Vinh Trí nếu chạy được ra ngoài 10 dặm thì đã là quá giỏi. Do đó mà suy ra đám giáo đồ thái ớt giáo chờ đợi Vinh Trí ở một địa điểm không thể quá xa chỗ này, bằng không đám người này vẫn còn đang phải trực chờ Vinh Trí. Bất quá vì muốn tránh khỏi sự truy sát của tiêu giao giáo, cho nên chờ đến lúc này mới khởi hành, nhưng lại cũng không tránh khỏi kiếp số. Tiến Phi tiếp tục vừa đi về phía trước, vừa suy nghĩ, Vinh Trí giờ này ở đâu? Kết quả là sống hay là chết? lần này giống như hai bay vạ gió lưu tuần chỉ nhân lúc truy tung yến phi khéo sao gặp phải đám thái ớt giáo đồ lẽ nào có thể để bọn họ an nhiên phản hồi phương bắc ra khỏi đường rừng không gian rộng mở cuối đường là một dòng sông lớn chạy từ phía tây bắc xuống đông nam ở tận cùng con đường còn có một bến sông nhỏ dòng sông lớn này hẳn phải là tuy thủy chạy theo hướng đông nam sẽ hợp với tu thủy lại tiếp tục xuôi về nam sẽ tới trọng trấn gần bờ biển của nam tấn là hòa âm theo dòng tứ thủy lên phía bắc là bành thành và nam Duyện châu Yến phi lần lượt dõi ánh mắt quan sát xa gần, trên sông không thấy có thuyền bè, tĩnh mịch không người, nghĩ thầm theo lý thì giáo đồ Thái ớt giáo đã chọn lộ tuyến này, tự nhiên phải có thuyền tiếp ứng. Chẳng lẽ là do Lưu Tuần thuận tay dắt dê Dương Buồm đi mất sao? Nghĩ đến đó lại phát giác có điều không đúng, Lưu Tuần chính là đi tìm bọn họ, sao lại có chuyện bỏ đường bộ đổi qua đường thủy? Nghĩ đến đây, nhìn thấy thấp thoáng ở phía bắc có một nhánh sông chảy về phía đông, liền vội vã đi theo hướng đó, lưu dụ theo chỉ thị của Tạm Huyền. Cùng viên đầu lãnh công binh là Trương Bất Bình nghiên cứu cách chế tạo các bao đá vụn, rồi sai quân sĩ si diễn luyện, chứng minh quả nhiên là dùng được, liền huy động toàn thể lính công binh tìm trong rừng rậm ở bát công sơn một vùng đất hoang vu, khởi công chế tạo. Trương Bất Bình vốn là một thợ thủ công nổi danh ở Kiến Khang, đa tài đa nghệ, mấy hôm nay vừa lật đật chế xong hơn vạn bộ binh phục giả, hiện tại lại vì việc chế tạo bao đá mà ra sức. Không biết vì sao lưu dụ chợt nhớ tới An Ngọc Tình. Thật kỳ quái là gã đối với ả ta chẳng những không hề có chút địch ý nào, ngược lại còn cảm thấy tính tình độc ác của ả ta khiến ả ta có ý vị nữ nhân cùng sức lôi cuốn đặc biệt, có bản sắc tuy là bản sắc yêu tà. Cuối cùng là bằng cách nào mà tránh được khất phục quốc nhân lùng sục tìm kiếm ả ta khắp biên hoang tập. Nhất định không phải là trốn tránh nơi nhà vắng vườn hoang, do đó mà biết nữ tử này hẳn phải có pháp bảo khác. Nữ tử này hành vi ngụy dị, không có vẻ giống như con gái đan vương an thế thanh. Cho đến lúc này. Gã rốt cuộc đối với thân phận của An Ngọc Tỉnh lại có sự hoài nghi. Đúng lúc đó, tôn vô trung tới tìm gã. Vị thượng ti cũ này vừa tới cách đấy không lâu, hai người gặp mặt tất nhiên cao hứng phi thường. Tôn vô trung thân thiết kéo gã qua một bên nói, Tiểu Dụ, ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ Huyền Xoáy giao phó, lại trinh sát biết trước một bước hướng di chuyển của đại quân Lương Thành, liên tiếp lập hai đại kỳ công, tham quân đại nhân và ta cao hứng phi thường. Hiện tại lập tức cử hành hội nghị tác chiến, Huyền Xoáy sẽ cho ngươi được dự tính. Tham quân đại nhân và ta đều cảm thấy rất có thể diện, ngươi cần tham dự cho tốt. Tôn vô trung kéo ga theo đường rừng đi về phía hạp Thạch Thành. Lưu dụ nói, hoàn toàn là nhờ đại nhân nhiều năm vun đắp đề bạc. Tôn vô trung cười khẽ, nếu ngươi chẳng phải lương tài Mỹ Ngọc, bất kể mài dua cách nào cũng chỉ lãng phí thời gian, huyền xoáy lần này thăng liền hai cấp cho ngươi, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội này, tương lai tất sẽ có thể trở thành người đứng đầu tại Bắc Phủ Binh. Lưu dụ vội gật đầu đồng ý Lại nhớ tới thứ gọi là đan độc của An Ngọc Tình, nếu đúng là độc do Đan Vương An Thế Thanh luyện thành, mình làm sao dễ dàng bài xuất ra ngoài thân thể như thế? Không kèm được càng thêm hoài nghi thân phận của người đẹp này, chợt lại ngầm kêu không hay. Chính mình đã cùng Yến Phi vẽ lại đồ hình trên Ngọc Đội Giao cho ả ta, có hơn một nửa nguyên nhân là vì ả ta là con gái của An Thế Thanh, nếu ả ta mà là kẻ mạo xương, há chẳng phải là rất rất không hay hay sao? Tôn Vô Chung nào biết trong lòng gã đang nghĩ tới những thứ chẳng liên quan gì đến lời ông ta? Tiếp tục nói, cư xử trong nghị sự đường, nếu không ai hỏi gì ngươi, tiểu gì cũng đừng chủ động phát ngôn, rõ chưa? Lưu Dụ lập tức hiểu rõ, gã tuy được thang phó tướng, thành phó thủ của Tôn Vô Trung, sự thực vẫn chưa đủ tư cách tham gia hội nghị quân sự bậc cao của Bắc Phủ Binh. Trong tình huống này, sự việc của gã chỉ có thể do Tôn Vô Trung đại diện tường thuật, tạ huyền điểm tên muốn gã dự thính, chính là không làm đúng quy định, bất giác càng sinh lòng cảm kích tạ huyền. Tôn Vô Trung đặc biệt cảnh cáo gã. ngươi đối với lời lẽ của đại tướng hà khiêm cần đặc biệt cẩn thận lần này công lao đánh thắng quân lương thành bị tham quân đại nhân dành hơn một nửa nghe nói ông ta vì chuyện này từng trước mặt các khản và lưu quý hai vị đại tướng kêu ca phàn nàn ngươi là người của tham quân đại nhân không chừng ông ta đối với ngươi ngôn ngữ sẽ không khách khí đâu lưu dụ nhớ ra một lúc đến giờ mới biết bên trong bắc phủ binh cũng có tranh chấp bè phái trước đây vị nhỏ trước bé tôn vô trung không muốn nói đến phương diện này với gã hiện thời gã tuy đã là phó tướng Nhưng trong bắc phủ binh ít ra cũng có hàng chục phó tướng, vẫn chỉ là hạng quân quan cấp thấp, muốn thăng lên hàng tướng quân, chẳng những cần phải lập được đại công, lại còn cần có người đề bạt mới được. Bất giác quay nhìn về phía tôn vô trung, Vị này đã từ lâu luôn khiến gã có cảm giác cao vợi vợi của một vị bắc phủ binh đại tướng, tuy không như trước đây xa không với tới nữa, nhưng lấy chức vị mà luận thì vẫn còn khoảng cách về cấp chức không dễ vượt qua. Cho dù là tướng quân cũng được phân ra rất nhiều đẳng cấp, tướng quân nói chung. Đại tướng và thượng tướng đã có khác biệt về cấp trước, lại còn thêm lẫm trước hàng nào, quyền lực và địa vị càng thêm phân biệt. Như Lưu Lao Chi có thân phận đại tướng kiêm nhiệm tham quân, liền thành ra nhân vật quyền lực nhất, chỉ dưới Tạ Huyền trong Bắc phủ binh. Bất quá bản thân gã đã quá may mắn, được Tạ Huyền và Lưu Lao Chi hai người xem trọng, với Tôn Vô Trung thì gã là em út trong nhà, với Hồ Bân quan hệ cũng tốt đẹp, nếu có thể lại lập quân công thì đúng như Tôn Vô Trung đã nói, tương lai tất sẽ trở nên hàm nhất. Tôn Vô Trung năm nay 35 36 tuổi, thấp hơn lưu dụ một chút, thân hình vững chắc, có phong độ của một kiếm thủ xuất sắc, khí độ hòa nhã vui vẻ, ngũ quan đoan chính. Trong số chư tướng Bắc phủ binh, duy nhất ông ta xuất thân từ thế gia vọng tộc phương Nam. Tạ Huyền chịu trọng dụng ông ta, chứng tỏ Tạ Huyền không phân biệt và đối lập Nam Bắc vọng tộc. Vì vậy Tôn Vô chung đối với Tạ Huyền hết lòng trung thành, mặt khác còn vì Tạ Huyền là vị thống soái đầy mị lực khiến người ta tâm phục và cảm kích. Bọn họ là hai người sau cùng tới nghị sự đường. lưu dụ khi đó mới phát giác lần này giới lãnh đạo tác chiến tập trung đầy trong sành đường không khí nghiêm trang tạ thạch và tạ diễm đều đang ngồi ngoài ra lưu lao trì hà khiêm các hàn lưu quý điền tế và hồ bân các tướng đều tham gia hội nghị tạ huyền thân giới thiệu lưu dụ với các tướng lĩnh chưa quen biết gã quả nhiên hà khiêm cùng các hàn lưu quý mấy người cùng phe với hắn tỏ thái độ lãnh đạo tạ diễm thì thần tình kiêu ngạo có thái độ của thế gia đại tộc không coi hàn môn đệ tử ra gì tạ thạch thì ngược lại ra sức để cao gã đến tận mây xanh cuối cùng theo đúng chức vị ai vào chỗ ấy tạ thạch với thân phận chủ xoáy ngồi ở vị trí tôn quý nhất chính giữa phía bắc nghị sự đường tạ huyền và tạ diễm phân biệt ngồi hai bên tả hữu còn lại chư tướng theo chức tức cao thấp mà bố trí lưu dụ đương nhiên là xin mời xuống chiếu dưới ngồi dưới tôn vô trùng lại còn phải lui về sau một chút bất quá đối với gã có thể được ngồi xuống đó cũng đã cảm ơn tổ tông thỏa mãn lắm rồi tạ thạch nói qua mấy câu khích lệ Lại đặc biệt chỉ rõ công lao đại phá quân Lương Thành của Lưu Lao Chi và Hà Khiêm, sau đó hướng về phía tạ huyền hỏi, tình hình hiện thời ra sao. Tạ huyền đúng dung cười, điềm đạm nói, Phủ Kiên rốt cuộc đã chung kế Nam Lai, thân xuất khinh kỵ chạy về Thọ Dương, đêm nay có thể tới nơi. Chúng tướng không ai không động dung, tuy nhiên đa số không hiểu rõ vì sao tạ huyền nói Phủ Kiên trung kế. Lưu Dụ thì trong lòng chấn động, hiểu rằng Chu Tự cuối cùng đã phát sinh hiệu dụng. Hiện giờ do tạ thạch dẫn tới. Bắc phủ binh đã tập trung toàn bộ đến đó, cùng chủ lực của phủ kiên đối kháng chính diện. Trận này thắng hay bại, cũng tương ứng với thành bại của Nam Bắc chính quyền, trực tiếp quyết định vận mệnh của thiên hạ sau này. Chú thích: Một dao thái dao. Hai đường dùng để vận chuyển công văn thư tín. Truy cập trang web full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, đồng hồ đăng ký. Tiễn phi men theo nhánh sông tùy thủy, thủy chạy về đông để khí chạy nhanh, chợt dừng bước, ngay bên chân tràng, trong bụi cây ven đường. một đoạn kiếm gây lóe lên phản chiếu ánh sáng từ vườn dương sắp lặn xuống non ngoài. trường kiếm gây ở đoạn giữa trong đám cỏ dại còn thấy đoạn trôi kiếm gãy chỗ tay cầm có vết máu đã khô tiến phi tuy còn trẻ nhưng lại là lao giang hồ suy đoán đoạn kiếm này rất nhiều khả năng thuộc về vinh trí đêm trước lúc giao thủ cùng nhầm dao kiếm này bị cường lực chấn gãy còn làm cho hổ khẩu rách nát khiến trôi kiếm dính máu nếu như là chuyện này xảy ra với lưu tuần máu tươi thấm trên chuôi kiếm tất còn chưa kịp khô đi như thế Xung quanh không có dấu vết của cuộc đấu, điều này cho thấy Vinh trí để tránh Lưu Tuần, liền nhân lúc thủ hạ đang kịch chiến với Lưu Tuần, chạy đến nơi này. Như vậy thì Vinh trí phải ở đâu đó cách đây không xa. Yến Phi quét mắt quan sát xa gần, nhất thiết không bỏ sót điều gì. Vết chân Vinh trí trên bờ cỏ ven sông lập tức lộ ra, men theo bờ sông tới một khoảnh rừng rậm rạp không xa, có nhiều cây cối lúp xúp cảnh lá um tùm che ra tận mặt sông. Từ bên trong bụi cây này ở nước truyền lại âm hưởng gỗ đá va chạm tùy theo dòng nước nhẹ nhàng chảy qua. Yến phi cất bước đi xuống bờ cỏ, thẳng tới mép sông, vạch cành lá nhìn vào, thấy một chiếc thuyền cá dài trường ba trượng, được buộc chặt bằng dây thừng vào một gốc cây trên bờ, hết sức kín đáo. Nếu men theo bờ sông đi thẳng không đặc biệt lưu ý, chắc hẳn sẽ bỏ qua. Theo sóng nước dập dềnh trên sông, thân thuyền không ngừng va vào một khối đá lớn nằm ở bờ nước, phát ra những thanh âm chẳng vừa nghe thấy. Yến phi tung người nhảy xuống đuôi thuyền, qua khoang thuyền mở rộng nhìn vào, đống nhìn thấy Vinh trí trong một góc khoang thuyền, nửa nằm nửa ngồi tựa vào vách. Sắc mặt tái nhợt như người chết, hai mắt nhắm nghiền, tay trái trống xuống sàn đỡ lấy thân thể, tay kia giữ chặt một vật gì đó đặt trên đùi, như muốn cầm tay giơ lên, tiếc là không thể, lồng ngực nhô lên thụt xuống rất nhanh, hô hấp khó khăn, rõ ràng sắp chết đến nơi. Tiễn Phi tuy không có chút hảo cảm nào với hạng yêu nhân này, nhưng thấy y tính mệnh nguy cấp, liền sinh lòng chắc ẩn đi vào khoang thuyền. Vinh trí trung quy vẫn là cao thủ, vẫn có thể duy trì cảm giác, cặp mắt gắng gượng mở ra, hiện lên thần sắc cảnh giác. Sau khi thấy không phải lưu tuần hay nhầm dao liền nhẹ nhõm đi đôi chút, đau đớn hỏi, người là ai? Yến Phi ngồi xuống trước mặt y dì, nhìn kỹ sắc mặt, biết y sinh cơ đã tuyệt, dù đại la kim tiên cũng không thể cứu được. Nếu không suy nghĩ mà truyền chân khí vào, chỉ làm y chóng chết hơn. Hít một hơi thở nói, ta chỉ là người qua đường, đạo trưởng có gì ngôn gì không? Vinh trí xuể bàn tay phải. Một tiếng đinh văng lên, một chiếc bình nhỏ bằng đồng từ lòng bàn tay rơi xuống sàn thuyền, lan tới bên chân Yến Phi. yến phi đưa mắt nhìn thấy miệng bình có nút bằng đồng dùng lửa hàn kín mít xem màu sắc chất liệu bình này ít nhất cũng bị hàn kín từ nhiều năm bụng nghĩ bên trong bình nhiều khả năng là một loại thánh dược trị thương gì đấy kỳ lạ là sao vinh trí đến trước lúc chết mới đem ra phục dụng, mà không dùng vào lúc trốn khỏi yến phi ngạc nhiên nhìn về phía vinh trí nói đạo trưởng phải chăng muốn phục dụng dược vật trong bình đồng này vinh trí bất lực ngã đầu tựa vào vách thuyền khổ sở hít thở luồng chân khí cuối cùng yến phi biết y hơi thở đứt đoạn không chút do dự. hưu thủ trụ lại điểm vào mỗi đại yếu huyệt trên lồng ngực tống suất chân khí đúng lúc chân khí tiêu tán tính mệnh sắp sửa kết liễu lập tức sắc mặt vinh trí trở lại hưởng luận có thể miễn cưỡng ngồi vững hơn một chút mục quang kinh dị dò xét tiến phi giọng run dày nói ngươi là một người tốt ải tiến phi thầm nghĩ đây hoặc giả con người sắp chết thường nói điều tốt nói đạo trưởng có di ngôn gì xin lập tức nói ra vinh trí run giọng nói ngàn vạn lần xin chớ mở nút cái bình này lập tức đem nó ném xuống sông tiến phi ngạc nhiên nhưng sau đó nghĩ vinh trí chắc là sợ lưu tuần quay trở lại cướp được vật trong bình làm như thế yên tâm hơn gật đầu được rồi thò tay nắm lấy đồng bình trên sàn nghiêng nghiêng thân bình ngay bên trong có vật gì đó tựa như đồ kim thuộc lăn qua lăn lại trên tay có cảm giác lạ lạ tiến phi chẳng buồn nhìn giơ tay định ném ra ngoài sông cửa để nó vĩnh viễn chìm dưới đáy sông vinh trí chợt đúng lúc kêu ngừng nói đừng tiến phi quay lại nhìn y người này tuy hít thở đã khó khăn lắm rồi Vậy mà song mục vẫn chiếu ra tia vui mừng khó giấu. Tiến phi tài trí hơn người, lòng chấn động, hiểu ngay vì sao y hoan hỉ bất giác sinh lòng kinh bỉ yêu nhân vẫn là yêu nhân. Vinh trí vốn không thực lòng muốn mình mang đồng bình quang xuống sông, mà là mượn chuyện đó để coi thử mình có phải hạng người thấy của báo mà tối mắt hay không. Hiện giờ đã hiểu mình là loại người gì rồi, đương nhiên sẽ lợi dụng mình để giúp y hoàn thành một chuyện gì đó. Bất quá nếu y muốn mình mang vật nọ đi giao cho giáo chủ giang lang hư, tiến phi sẽ tuyệt không ứng chịu. chỉ việc mang nó quảng xuống sông là xong chuyện. đối với đồ vật của yêu nhân, trang vốn không có chút hứng thú. quả nhiên minh trí liệu mình cũng không còn được mấy sức lực. tiếp tục nói, tiến khang thành, bình an lý, dương xuân hạng có một người kêu là độc tẩu, nhà lão phía nam trông ra sông tân hoài, ngươi mang cái bình đó cho lão, tất nhiên lão sẽ hậu tạ ngươi cực kỳ hậu hĩnh. nhớ không được mở nước ra, ta. đầu nghèo sang bên, cố hít một hơi cuối cùng, song mục vẫn mở trường trường. tiến phi vớt mắt cho y thể. mệt mỏi ngồi xuống Chàng biết vì sao chàng đông cảm thấy tâm tình mội lạnh sinh mệnh con người mới mỏng manh làm sao đêm qua vinh trí cản đường chặn xe uy phong bắt diện là thế hiện tại đã biến thành một thi thể không còn sinh mệnh cái chết thực không thể nghịch chuyển cũng như tránh né giống như mẫu thân đã mất đi không còn chút vết tích chầm chầm giơ tay xuề bàn tay tiểu đồng hồ hiện ra trước mắt dưới ánh tịch dương còn sót lại lấp lánh chiếu sáng chẳng biết có phải vì đó là đồ vật của vinh trí hay không mà như có chút cảm giác yêu tả Tiến Phi xoay thân hồ sang một bên, hai hàng chữ nhỏ như đầu dồi đống nhiên đập vào mắt, đan kiếp. các hồng khắp chế hai. Sáu chữ này được người dùng một thứ công cụ như mũi rùi chạm vào thân bình thành chữ, nếu không nhìn tận mắt thật kỹ, sẽ vì thân hồ phản quang mà lướt qua mất. Tiến Phi giật mình, suýt nữa tuột tay đánh rơi tiểu hồ, các hồng hoàn toàn không phải là nhân vật tầm thường, mà là vị đan đạo đại tông sư ngang dọc lượng tấn, là người trước tác tác phẩm danh chấn thiên hạ báo pháp tử được coi là đan học kinh điển. Nội thiên gồm 20 quyển, luận bàn đủ thần tiên phương dược, quỷ quái biến lĩnh dị, kim đan hình bạch, thuật dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ, thuật cầu tài chánh họa, ngoại thiên 50 quyển, bàn luận kỹ cảng về nhân gian đất thất, thế sự khen chê, kết hợp cả nho, đạo nhị giáo. Nếu cái bình này có quan hệ với ông ta, vậy thì vật bên trong hẳn là thứ có thể khiến đất trời khủng khiếp, quỷ thần than vang. Có lẽ vì đan kiếp quá ư đáng sợ nên cái con người bí ẩn khiến người khác không dét mà run cũng phải nói khắp chế. Còn quá nhiều chuyện nghĩ không thông, bình này vì sao lại rơi vào tay Vinh Trí? Ý thụ thương vì sao không lập tức phục dụng? Đến lúc sống không nổi nữa mới lại nghĩ đến việc sử dụng, tuy nhiên cũng có thể không phải muốn phục dụng mà là muốn mang ném xuống sông hay có dụng ý khác. Mình có nên bật nắp ra coi xem thực ra là cái gì không? Mục quang chuyển qua khuôn mặt Vinh Trí chết nằm đó, ngấm ngầm thở dài. Tiến Phi tuy rất hiếu kỳ, nhưng tóm lại vẫn không thể nhân khi đối phương thi thể chưa ngội mà làm chuyện đó. Thêm vào đấy hai chữ đan kết quả là khiến người ta kinh hãi. Nếu đúng là chân đủ bối, người chế ra nó đã sớm nuốt gọn, việc gì phải mang dấu kín trong bình. Cẩn thận đem tiểu hồ cất kỹ vào người, đang muốn an táng tử tế cho vinh trí, bên bờ có tiếng xé gió truyền lại. Tiến phi lúc này không có ý tranh thắng, bản thân e rằng dù chưa thụ thương, vẫn không phải là đối thủ của Lưu Tuần, huống chi hiện giờ đã bị nội thương. Lại còn sợ nếu để tiểu đồng hồ lọt vào tay Lưu Tuần, không biết sẽ có hậu quả đáng sợ gì đây. nghĩ đến đó liền lặng lẽ rời khỏi khoang thuyền, trườn xuống dòng sông lạnh lẽo. Do chính tạ thạch khởi xướng chúng nhân gồm cả lưu dụ mặc quân phục giáp trụ, tạ huyền thì bạch lý nho cân, khí độ tiêu xái bất quẩn, người người nói nói cười cười bàn luận, chào dâng khí thế mong mỏi đến giờ phút được mang quân thắng địch. Lưu dụ so với bất kỳ ai có mặt lại càng được thụ hưởng nhiều hơn từ tạ huyền, người khác chỉ hy vọng vào tài lãnh đạo của ông, vào kỳ mưu diệu kế để giành thắng lợi trong trận đại chiến quyết định sự tồn vong của nam tấn. nhưng gã lưu dụ thì lại từ bản thân ông học được bí quyết trở nên một vị thông soái. Tạ Huyền ra mặt thuyết giáo, lưu dụ hưởng lợi vô cùng. Tạ Huyền để gã tham gia trường thịnh hội này chính là muốn gã tận mắt chứng kiến cái cách làm sao khiến người người tâm phục khẩu phục hành sự đê. Nờ theo kế hoạch đã định của mình, Tạ Huyền không một câu nói thừa, lời lời hàm ý sâu sắc, dẫn dụ mọi người. Phối hợp với hình tướng phong độ xuất sắc của ông, có ai không vui lòng tuân phục? Tạ Huyền khẽ mỉm cười, ung dung nói. Trận này điều kiện quan trọng để chúng ta giành được thắng lợi là có thể tốc chiến tốc thắng hay không. Nếu như Phủ Kiên lưu lại giữ hậu phương, chúng ta tuy có ý tốc chiến, cũng đành bất lực. Do vậy ta đã trao mật thư cho Chu tự, nhờ ông ta suối dục Phù Kiên Nam Lai chủ trì trận chiến này, nếu có thể một trận đánh bại Phù Kiên, lập tức phân định được thắng bại. Ngoài lưu dụ ra, chúng nhân đến tận lúc này mới hiểu rõ vì sao tạ huyền đối với việc Phù Kiên thân trinh tới chiến trường lần này không lo mà ngược lại còn mừng. còn Tạ Thạch đến bây giờ cũng mới minh bạch nguyên nhân khiến Tạ Huyền Nhất quyết rụ dỗ Chu Tự phản lại Phù Kiên. Phải biết Phù Kiên sau khi thống nhất phương Bắc, uy vọng đã cao, chính sách hôn nhất tứ hải còn khiến không ít hồ nhân trong lòng cảm kích và quy phục. Ngày nào Y còn chưa nếm mùi thất bại, vẫn có thể ủy trấn các tộc hồ ở phương Bắc. Đại quân Nam Trình của Y tuyệt sẽ không vì một hai trận chiến bại mà tan vỡ, tối đa là Song Phương sẽ rơi vào cục diện khổ chiến rằng co. Trong tình huống này, vì binh lực Nam Bắc hai bên mạnh yếu khác nhau nhiều lần. cuối cùng bên bại trận hẳn là nam tân chứ không phải đê tần nhưng nếu có thể một lần đánh bại đại quân do đích thân phù kiên chỉ huy uy danh của phù kiên sẽ sụp đổ các tộc tất nhiên sẽ tư phân ngũ liệt đê tần đế quốc cũng đi đời do vậy mà nói thủ đoạn này của tạ huyền quả thực lợi hại phi thường mọi người nhao nhao khen hay nhờ mưu kế kỳ diệu của tạ huyền khiến sĩ khí rung động lại càng hiểu rõ hơn tính chất quyết định của thắng lợi đánh tan quân lương thành tạ thạch vuốt râu cười nói Nghe nói Phù Kiên chưa khi nào thân ra tiền tuyến chỉ huy một trận quyết chiến đại quy mô, lần này là lần đầu dẫn thân vào nơi nguy hiểm, đại khái cũng là lần cuối cùng y dấn thân hiểm địa. Chúng nhân cười hét vang rền, không khí gò ép trước đó hoàn toàn được gỡ bỏ. Lưu dụ thầm nghĩ mưu trước này của tạ huyền có thể kêu là một mũi tên chúng hai con chim, nhân vì Phù Kiên tính cách chủ quan, mọi sự cứ ý mình mình làm, ngược lại đệ đệ y Phủ Dung lại rất tinh minh lợi hại, lại còn từng trải chiến trận đã nhiều. Hiện tại quyền chỉ huy của Phụ Dung đã rơi vào tay Phụ Kiên, đối với bên mình thật là trăm lợi không một hại. Tạ Diễm từ đầu đến giờ mới phát biểu, quân tiên phong của địch vừa sông Hoài ước chừng 30 vạn người, hiện năm vạn quân Lương Thành thường vòng quán nửa, toàn quân. Tan giã, không cần nói đến. ba vạn kỵ binh tiên ti của Mộ Dung Thủy đã tiến vào trú quân ở Vân Thành, vì vậy địch quân ở Thọ Dương có hai 20 vạn, thêm vào thân binh của Phụ Kiên, nhân số không quá 25 vạn. Tuy nhiên so với Bắc phủ binh 8 vạn người của ta, nhân số cũng gấp 3 lần. Phía công thành phải có quân số gấp hai lần bên giữ thành trở lên, cho nên nếu chúng ta giữ chắc hạ thạch, dựa vào hình thế hiểm trở của bác Công Sơn, tiêu hao binh lực địch nhân, lấy sức bền mà thắng lực mỏi, có thể một trận thắng địch, đấy mới là kế toàn toàn. Có tới nửa số người gật đầu đồng ý, trong đó có cả Tạ Thạch, chỉ có Lưu Lao Trì, Hà Khiêm mấy người biết tâm ý Tạ Huyền, không biểu hiện gì. Kẻ luôn chủ trương cố thủ là Hồ Bân cũng không biểu thị đồng ý. Không phải hắn không đồng ý chiến lược của tạ diễm, mà là giống như mấy người lưu lao chi hiểu rõ sách lược của tạ huyền hoàn toàn bất đồng. Hắn lần này thật khôn ngoan. Lưu dụ thầm cười lạnh, gã rất không thuận mắt với những kẻ tự cho là cao nhân nhất đẳng có nguồn gốc cao môn đại tộc, mà tạ diễm chính là loại người này. Lời này của Y chính là biểu thị Y chỉ là hạng mọt sách chỉ biết gặm nhấm binh thư mà không hiểu cái đạo lý trên chiến trường phải theo việc mà tính, tùy cơ ứng biến. Tuy nhiên chưa đến lượt gã nói xen vào. Chắc chắn Tạ Huyền sẽ thẳng tay bác bỏ lời ý. Ấy. trong khi ánh mắt mọi người đang tập trung cả vào mình, người được tiêu là nhân vật siêu trác đệ nhất kiếm thuật và binh pháp đại gia phương Nam Tạ Huyền lại im lặng lắc đầu rồi chợt cười nói, thế thì Mộ Dung Thủy sẽ hết sức thất vọng mất thôi. Chúng nhân nghe vậy lại ngạc nhiên lần nữa, chỉ có Lưu Lao Chi và Hồ Bân gật đầu ra ý minh bạch, Lưu Dụ lại không dám có biểu hiện gì, đồng thời hơi xấu hổ. Trong lòng gã đã hy vọng Tạ Huyền sẽ cho người em họ một bài học, cũng chỉ vì mong một chút khoái ý. Nhưng như thế chỉ khiến cho đoàn kết nội bộ tổn hại vô ích. Tạ huyền đột nhiên nói ra câu đó, lập tức lái suy nghĩ của tất thể mọi người qua một hướng khác, dù đề nghị của tạ diễm bị từ chối, tạ diễm cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Đổi lại nếu lưu dụ là tạ huyền, sẽ nói thẳng là suy nghĩ của tạ diễm quá ngây thơ, chỉ nghĩ đến ưu thế bên mình, mà bỏ qua sách lược ứng đối của địch nhân. Đã muốn tốc chiến tốc quyết trận này, đương nhiên không được để đối phương có cơ hội hồi sức, ví dụ như binh lực tập kết mạnh hơn. hay là phái một đội quân khác xuống hạ du vừa sông hoài hoặc tiến hành những động tác gì đó đại loại như thế tạ huyền giải thích tóm tắt xong quan hệ vi diệu với mộ dung thủy điềm đạm nói nếu quân ta án binh bất động coi như bỏ đi trận chiến này mộ dung thủy và diêu chành là hai đại tướng người ngoại tộc quan trọng nhất dưới tay phù kiên trong tình thế ấy đâu dám công nhiên phản bội phù kiên cũng không thể duy trì sách lược trần trừ án binh bất động đến khi bọn họ đem quân trợ chiến chúng ta sẽ mất đi lương cơ bỏ lỡ mất cơ hội duy nhất để thắng trận này tạ thạch thay đổi một hơi chân khí nói binh lực địch nhân gấp 3 chúng ta nếu chính diện đối địch lại có thể nói may mắn là sao tạ huyền mỉm cười nói tam thúc xin đừng quên lương thành trận đó làm sao thất bại thành bại trong chiến tranh là do vận dụng chiến lược nhu kế sĩ si khí quyết định tiếp đó hướng về phía hồ bân nói giả binh bố trí hoàn tất chưa hồ bân cung kính đáp tất cả như huyền soái phân phó đã tiến hành ổn thỏa tạ huyền song mục như lóe sáng rồi vụ tắt nói ta muốn khiến phụ kiên phải sinh lòng khiếp sợ thảo mộc giai binh Đêm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai, là ngày mai, ta muốn phủ kiên nếm thử thất bại đau đớn nhất của y, một trường chiến bại khiến cho ý vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy. Đêm nay ta còn phải tiếp đãi một vị quý khách từ Thọ Dương tới. Chúng nhân lại ngơ ngác một lúc, kể cả Lưu Dụ, người nào người nấy đều không hiểu gì. Tạ Thạch ngạc Nhiên nhìn Điệp Nhi. Tạ Huyền Trợ đứng phát dậy, cứ như lẽ đương nhiên nói, nếu không phải là Chu tự thì còn là ai? Lưu Dụ vô bản kêu tuyệt. Thời gian từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, Tạ Huyền hoàn toàn khống chế hội nghị, gã cảm giác đến hồi kết thúc hội nghị này, gã giống như được Tạ Huyền trao cho bí quyết thành công, chưa có khi nào gã nắm chắc bí quyết trở thành thống soái như thời khắc này. Vân Thái Dương chìm xuống bắt công sơn, trời dần dần tối, thay vào đó là ánh đèn lửa mờ mờ của hạp thạch thành, đối nghịch với ánh lửa đèn sáng rực từ phía bên thành Thọ Dương có các doanh trại, bờ sông đối diện phì thủy giống như ở một thế giới khác. Phú Kiên sắc mặt âm trầm đứng trên đầu thành Thọ Dương, từ xa quan sát tình thế bờ bên kia sông bồi tiếp y là thân đệ phụ dung khất phục quốc nhân mộ dung vĩnh lữ quang thư cử mông tốn ngốc phát ấu cô chu tự cùng một đám tướng lĩnh bắt công sơn khắp nơi khắp trốn nhân ảnh trùng trùng hình thế cực thịnh khí thế nghiêm trang sẵn sàng Phu kiên trầm giọng nói phải chăng chúng ta đã đánh giá sai binh lực địch nhân phù dung đáp như vậy chỉ biểu thị tạ huyền trong lòng hoảng hốt sợ chúng ta vừa sông tập kích ban đêm theo tình báo của ta Bắc phủ binh có thể huy động binh lực tới đây chỉ có 8 vạn, mà lấy bộ binh làm chủ, kỵ binh chắc chắn không quá một vạn. Nếu tác chiến đồng bằng, vài lần đụng độ chúng ta khẳng định có thể đánh tan bọn chúng. Phu kiên nét mặt bất trầm trọng, mục quang hướng về dòng phì thủy bên dưới từ phía bắc chảy về bốn lượn quanh co phía trước mặt. Lữ quang thừa cơ nói: Vi thần mới thám sát đáy sông, nơi sâu nhất đến bụng ngựa, không thuận lợi để vượt sông, nên phải đợi thiết lập cầu phao xong mới có thể đại cử tiến công. Khất phục quốc nhân gật đầu đồng ý. dòng sông này phân chia đông tây đối với địch nhân cũng bất lợi như thế chúng ta chỉ nên cách sông cố thủ chờ đại quân tập kết mới lại phân nhiều đường tiến công tất có thể lấy được hạp thạch thành thư cử mông tôn cười gằn coi ra tạ huyền tiểu tử không dám chủ động khiêu khích đâu Phu dung nói bên ta tuy mất quân của lương thành nhưng với chúng ta tổn thất thực lực không lớn hiện tại đại quân của địch bị chúng ta lôi kéo về đây tình thế ngược lại thành ra có lợi cho ta giả thiết chúng ta lấy ba vạn tinh kỵ của mộ dung thượng tướng thay thế lương thành Lại theo hạ du vượt sông, Vân Thành thì giao cho diêu thượng tướng giữ, ngày nào hoàn thành việc điều động thì cũng là lúc tạo huyền táng mạng. Phu kiên gật đầu, nhất thiết cứ như thế mà làm. Chu tự nói, chúng ta có thể ngay trong đêm bố trí chướng ngại bằng gỗ ngăn sông ở đoạn dĩnh khẩu hạ du hoài thủy, ngăn không cho thủy quân Nam tấn phong tỏa đường sông hay tập kích lương thuyền để bảo đảm vận chuyển lương thực đồ dùng từ biên hoang tập đến thọ dương không bị gián đoạn. Đồng thời tu bổ thọ dương thành, khơi sâu mương nước hộ thành. như thế chúng ta càng có khả năng đứng vững tại căn cứ an toàn mọi người kể cả phù kiên ai cũng gật đầu khen hay chu tự cười thầm đó chính là tạ huyền mật thư cho hắn dùng kế làm hao sức địch nói ra lại khiến phù kiên càng thêm tin tưởng mình vì im mà ra sức hắn lại nói hạ thần còn có một đề nghị nếu chúa thượng ương chuẩn hạ thần có thể qua sông du thuyết tạ huyền như vậy hoặc giả không phí một binh một tốt chiếm được hạp thạch thành tư mã diệu cũng lập tức tiêu đời phù kiên ngạc nhiên chu khanh tin là có thể thuyết phục tạ huyền sao chu tự nói vi thần rất minh bạch tâm ý các đại tộc vùng giang tả, đối tượng tận trung của họ là gia tộc chứ không phải tư mã hoàng thất tạ an và tạ huyền càng hiểu rõ xu thế điều tận cung tàng chỉ cần chúa thượng hứa cho bọn họ quan cao tức hậu gia tộc vẫn phong quang như xưa lại biết rõ lấy mấy vạn bắc phủ binh bé nhỏ chống lại đại quân ta không khác chi chứng trọi đá vi thần không chừng có thể tranh thủ được hắn dù hắn cự tuyệt cũng chẳng ngại ngần gì mà không thử một phen phù dung nhữ mày nếu hắn chẳng những cự tuyệt mà còn bắt giữ ngươi Chúng ta chẳng phải là được chẳng bằng mất sao? Do bộ binh chủ yếu là hán nhân, đều do Chu tự chỉ huy, mà hắn cũng là viên tướng bộ chiến giỏi nhất của phủ kiên, tướng sĩ bộ binh lại không thiếu thủ hạ khi trước của Chu tự, theo hắn cùng quy hàng. Do vậy nếu mất đi Chu tự, đối với Phù kiên là một tổn thất nặng nề trên phương diện này. Chu tự đáp, về mặt này có thể yên tâm, nếu Tạ Huyền dám làm như thế, danh dự cao môn danh sĩ của hắn sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Chiến tranh có quy củ của chiến tranh, chúng ta tiên lễ hậu binh. Tạ huyền sẽ không thể không nhận tình này. Phu kiên hạ quyết định, vậy cứ thế mà làm đi. Tạ huyền phải biết chấm luôn luôn coi trọng danh dự của hàng tướng. Chu tự trong lòng hết sức phấn chấn, vâng dạ liên hồi. Chú thích. Một bình nhỏ bằng đồng, không phải để xem giờ. Hai khóc mà chế thành. chương 31, đệ kế huynh vị. Tiễn Phi dán mình vào thân thuyền không một tiếng động trườn xuống nước, không lặn đi mà lại vận công vào song thủ hút chặt vào thân thuyền, chỉ để khuôn mặt ló lên khỏi mặt nước. Đó chính là biện pháp khôn ngoan của chàng, nếu là Lư Tuần quay trở lại, quyết truy tìm vinh trí, chắc chắn sẽ không bỏ qua đáy sông mà không kiểm tra kỹ càng. Dưới ánh sáng tịch dương chưa tắt hẳn, lại thêm nước sông không sâu, chàng tuyệt không thể tránh khỏi cặp mắt của hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Lưu Tuần. Vừa mới ẩn kín thân hình, tiếng động đầu mũi chân điểm lên đầu thuyền đã truyền đến. Tiến Phi nghĩ thầm sao đến nhanh thế, vội trườn xuống dưới đáy thuyền. Quả nhiên người nọ trước tiên đi một vòng quanh mép thuyền, sau đó mới tiến vào trong khoang. Yến Phi thầm khen Lưu Tuần quả nhiên là lao giang hồ, tuy nhìn thấy thi thể vinh trí, vẫn không vội tiến vào khoang mà trước tiên xem xét tình huống xung quanh thuyền. Sau khi vào trong quan sát vinh trí, lại quay lại vận công vào sông nhĩ, chăm chú nghe ngóng, đồng thời vận tụ công lực đề phòng có kẻ hốt nhiên tập kích. Đối phương chợt từ trong khoang lao vụt ra, nhảy về phía đôi thuyền. Yến Phi thầm tiếc rẻ, Lưu Tuần chuyển chỗ như thế khiến chàng mất cơ hội tốt để đột kích. Đại sư huynh, Tiến Phi lấy làm ngạc nhiên người bên trên hóa ra không phải lưu tuần tuy nhiên công phu khinh thân của hắn chắc chắn không kém gì lưu tuần chỉ không biết là cao thủ tuyệt đỉnh phương nào nên biết cao thủ cỡ như lưu tuần thiên hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay đông dưng ở đâu xuất hiện một kẻ như thế đương nhiên khiến chàng hết sức kinh dị tiếng gió của tới một người từ bờ sông vọt lên đầu thuyền ngạc nhiên nói sao lại là đạo phúc ngươi người vừa nói mới đúng là lưu tuần tiến phi đã nghe hắn đối đáp với kẻ đến trước vì thế mới biết là ai với ai thiên sư đạo Nhân vật danh tiếng cao nhất đương nhiên là Thiên Sư Tôn Ân, tiếp đến là hai đệ tử chân truyền của Lao Yêu Xoái Lưu Tuần và Yêu Hầu từ Đạo Phúc, mà người sau chính thị vang danh giang Đông Mỹ Nam Tử, không biết bao nhiêu Mỹ nữ rơi vào tay hắn, bị lừa mất cả trái tim lẫn thân thể. Chẳng ngờ lưỡng đại cao thủ Thiên Sư Đạo tập trung cả ở đây, do đó có thể nói giang hồ đại biến đến nơi rồi. Từ Đạo Phúc đáp, lại còn chẳng phải vì cái người coi rẻ nam nhân thiên hạ đó sao, thật là một Mỹ nhân kiêu xa. Ta đã cùng nàng tiếp xúc sơ sơ. hết sức mong mỏi được thỏa tình như nguyện đáng tiếc khi theo đến biên hoang, bỗng nhiên tung tích nàng biến mất tìm đến chỗ này phát hiện đại sư huynh đang xuất thủ thâu tập kẻ địch bèn tới đây lư tuần cười nói người ta nói mỹ nhân kế đến đâu cũng thuận lợi ta nói mỹ nam kế của đạo phúc ngươi mới là vĩnh viễn không thất thủ ai vinh trí đạo huynh của chúng ta vì sao phải sớm về tây thiên có phải do ngươi hạ thủ không tiến phi nghe thấy từ đạo phúc không chút ngượng ngùng tự mình khoe khoang đi lừa gạt tâm ý con gái nhà người ta thầm mắng bẩn thỉu Nhưng không thể không thừa nhận hắn có chất giọng êm ái dễ nghe, có thể dụ cho kiến trong hang phải bỏ ra, phối hợp khéo dùng từ cao nhã, lời lẽ nói ra ngọt ngào, đúng là hại khổ mỹ nữ thiên hạ, cũng khiến chàng càng cảm giác từ đạo phúc thâm độc hiểm ác. Từ đạo phúc nói, lúc ta tới ga đã ra thế này rồi, ta đã coi qua kinh mạch gã, thiên hạ chỉ có chân khí tiêu giao quyết tri âm chí hẳn của nhậm giao mới có thể làm tâm mạch ga đóng băng lại như thế, bị rồi là không cách nào cứu được. Tiến phi trong lòng kinh sợ, người này quả nhiên có bản lãnh. Chỉ qua tình trạng kinh mạch đã có thể suy ra nguyên nhân cái chết của vinh trí Lưu Tuấn nói, hóa ra nhậm giao thân hành hạ thủ Chẳng trách vinh trí không tránh khỏi kiếp số Tiêu giao quyết tà độc câm hiểm Có thể trường kỳ tiềm phục trong thân thể người thụ thường Chờ dịp hoành hành, nếu không triệt để bài trừ độc hại Có thể phát tác bất cứ lúc nào Yến Phi thầm kêu hằng bét, cứ lấy làm lạ sao thương thế chưa lành Thì ra chân khí của nhậm giao đáng sợ như vậy Từ đạo Phúc nói, chuyện này thật ra là sao đây? Vinh trí sao lại gặp phải nhầm giao, đại sư huynh ngươi vì cái gì mà tới đây vậy? Thiên địa bội đã lấy được chưa? Lưu Tuần hư lạnh một tiếng nói, đừng có nói nữa. Thiên địa bội được rồi lại mất, do yêu nữ thanh thị và hai tên tiểu tử làm vỡ, ta chính là đang tìm hai tiểu tử đó tính số đây. Tiếp đó đem sự tình lược thuật lại, lại nói, trong số hai tiểu tử có một là người của Bắc Phủ Minh, Hoan có đầu nợ có chủ, để coi xem bọn chúng có bay được đến đấy không. Yến Phi nghe đến đấy âm thầm cười khổ. lưu dụ trêu vào kẻ cùng hung cực gác như thế nếu mình không tìm gã cảnh cáo một câu thì không ổn từ đạo phúc hung hắn nói đại sư huynh cần nhanh lên một chút bằng không nếu để phù kiên công hãm kiến khang nhà tan người tán muốn tìm người sẽ mất một phen công phu đấy trong lúc hắn nói đến chuyện phù kiên công hãm kiến khang ngựa khí tràn đầy hứng thú về chuyện thai họa rớt xuống đầu kẻ khác lộ do cửu hận sâu sắc đối với chính quyền nam tấn tiến phi không lạ gì thái độ của hắn trong lúc cùng lưu dụ buôn tẩu tới biên hoang tập tràng đã đại khái nắm được những điều liên quan đến thiên sư đạo thiên sư đạo xuất hiện không phải ngẫu nhiên mà sinh ra từ bất mãn của giang đông thế tộc cùng những di dân thất thế lấy tôn ân làm ví dụ vốn xuất thân từ thế tộc giang đông bị thế tộc nam lai áp bức bóc lột trải qua nhiều lần cắt đất đã biến thành hạng nghèo đói mặt rệm đối với chính quyền hận thù sâu sắc mới lập trí làm phản còn đối với lưu tuần và từ đạo phúc gia tộc được coi là vọng tộc phương bắc nhưng lại qua sông hơi muộn không thể cùng chính quyền giang đông chia trung bắc canh cũng hóa ra hàn môn, bất luận là vọng tộc hay không, nhất luật trở nên nghèo đói. Hai thế lực bất mãn chính quyền kết hợp, cộng thêm đạo giáo dị đoan, mới thành ra tín ngưỡng của dân chúng vùng Tam Ngô Thiên Sư Đạo. Hoang khí sâu dày tích lũy lâu ngày của nhân sĩ buồn địa cùng sĩ tộc Nam Lai thất thế nhân công cuộc Nam Trinh của Phù Kiên cuối cùng cũng đến thời khắc buộc phát thành đại loạn. Căn cứ vào tiếng động do hai người tiến vào khoang thuyền, và tiếng y phục bị xe rách, chắc hẳn hai người đang tìm kiếm gì đó trên thi thể vinh trí. phúc nói Vừa rồi ta dò theo kinh mạch hắn, phát hiện trong nội thể hắn còn có một luồng ngoại khí không phải của nhầm dao thoát ẩn thoát hiện, do vậy nhiều khả năng có người đi trước chúng ta một bước, muốn kéo dài sinh mệnh hắn lúc lâm tử. Yến Phi lập tức cảm giác xương sống lạnh toát, bên cạnh nước sông càng lạnh leo thấu xương. từ đạo phúc thật cao minh, chỉ qua lời này của hắn, càng thấy dự liệu khi nãy của mình không sai, thời gian từ đạo phúc vào khoang thuyền chỉ chừng vài lần hít thở, mà có thể đoán chúng ngần ấy chuyện như chính mắt chứng kiến. Người này quả thực trí kế võ công đều không thể coi thường. Nữ tử mà hắn định dùng Mỹ Nam kế đối phó cuối cùng là ai? tư đạo phúc phí tâm phí lực như thế, chỉ vì muốn đoạt được tình cảm của một nữ tử sao. Trong đầu bất giác hiện lên cặp mắt to thần bí mà Mỹ lệ. lư tuần thở dài nói, nhiều khả năng quá. Hiện giờ biên hoang tập cao thủ như mây, nhậm giao cũng đã có mặt, chúng ta hành sự nên thận trọng. tư đạo phúc nói, hai sư huynh đệ ta tình cờ may mắn gặp nhau ở đây, chi bằng cùng tiến cùng thoái, cùng hành động. nếu có thể tìm thấy nhậm giao dựa vào sức hai ta liên thủ không chừng có thể qua được đại nạn này lưu tuần cự tuyệt đừng gây thêm rắc rối nhậm giao tung hoành thiên hạ chưa có địch thủ lại giảo hoạt như cáo hung tàn độc ác bằng không đã chẳng giết thầy đăng vị đối phó với ý ý có lẽ cần thiền sư thân hành ra tay mới được sư đệ ngươi có nhiệm vụ trọng đại không thể thất bại biết được đan kiếp ở đâu mới là chuyện quan trọng tiến phi nghe đến đây ngớ hết cả người đan kiếp ha chẳng phải là nằm trong cái bình nhỏ trong người chẳng sao Lưu tuần trọng thị như vậy, hàn vật này không phải tầm thường, vì sao lại rơi vào tay vinh trí. Theo đạo lý vinh trí cần phải mang nó hiến lên cho Giang Lang Hư, mà không phải trước khi chết giao phó cho mình mang tới cho một người khác. Đủ thứ nghi vấn cuồn cuộn trong lòng. Từ đạo Phúc nói, sư huynh dạy rất đúng, ta đi đây. Yến Phi từ từ chìm sâu xuống đáy sông, lúc này trời đã tối đen, không lo bị hai đại hung nhân phát giác chàng ngầm tiến qua bờ bên kia. Chưa có lúc nào, tâm tình của chàng lại trầm trọng bất an như lúc này. Tạ An ngồi một mình trong một góc vong quan hiền, chỉ có cây đèn cô độc làm bạn, tâm tư dâng trào. Từ lúc cái tin Hoàn Sung vì vết thương cũ tái phát, đột nhiên chết đi chuyển về kiến khang, ông ngồi nguyên tại đó, từ chối cả bữa ăn tối. Hiện tại quân chính đại quyền của Hoàn Sung tại Kinh Châu đã rơi vào tay đệ đệ của ông ta là Hoàn Huyền, chỉ thiếu sự thừa nhận chính thức của tư mã Hoàng Thất. Tin tức về cái chết của Hoàn Sung hiện chỉ lan truyền trong giới vương công đại thần, nhưng mà giấy làm sao mà bao được lửa, nếu Tạ An không ứng phó cho tốt. sẽ gây nên một cuộc đại khủng hoảng trong dân chúng kiến khang thành. Tư mã Diệu đã hai lần phái người dụ ông vào cung gặp mặt, đều bị ông cự tuyệt lần thần. Bất quá đấy không phải là một biện pháp tốt, nhân vì sự tình đã đến mức không thể chần chừ hơn được nữa. Từ trước tới nay, Hoàn Xung và ông là hai cột trụ của triều đình phương nam, với Hoàn Xung tọa trấn ở kinh châu, vùng kinh tương vững như Thái Sơn, khiến cho Dương Châu không lo gì về mặt tây. Hoàn Huyền bất luận võ công hay binh pháp đều kém xa người anh, Nam Phương chỉ có một Huyền khác, Tạ Huyền. Là có thể sánh ngang và có thể kế thừa địa vị đó Hoàn huyên bản tính tiêu ngạo ngang ngược Bụng chứa dạ tâm Để hắn ở ngôi vị đại tư mã tuyệt không phải là điều phúc cho đại tấn Mà còn là đại họa trong gan ruột Tống Bi Phong tiến vào vong con hiên, Thẳng tới bên Tạ An Quỳ xuống bẩm Giang hải lưu cầu kiến An An ra Tạ An điềm đạm nói Còn ai đi cùng với hắn Tống Bi Phong đáp Hắn tới một mình Không mang theo tùy tòng Tạ An nói Mời hắn vào. Tống Bi Phong lánh mệnh đi ra lúc sắp đi muốn nói gì lại thôi tạ an đương nhiên biết hắn muốn dụ mình nhập cung gặp tư mã diệu bởi tư mã đạo tử vương thản chi đã sớm phụng mệnh nhập cung thương nghị chỉ thiếu một mình ông đưa giang hải lưu vào ngồi xuống bên tạ an rồi tống bi phong thoái lui ra ngoài hiên tạ an trầm giọng nói hải lưu thấy chuyện này thế nào vốn luôn thâm trầm mà khi nghe hỏi như vậy thân hình to lớn giang hải lưu bất giác chấn động trầm ngâm một lát rồi cười khổ đáp đúng lý thì không có điều gì nghi vấn cả Đại tư mã thân thể mấy năm gần đây vì độc thương, cũ thỉnh thoảng lại tái phát, hiện nay đại quân Phủ Kiên Nam Lai, tinh thần và thân thể đều phải chịu áp lực nặng nề, chịu không nổi bệnh, cũ phát tác, ai? Tạ An bình tĩnh nói, Hải Lưu biết chuyện này từ khi nào? Giang Hải Lưu thoáng do dự, cuối cùng mới thành thực nói, Hải Lưu sớm nhận được tin tức, bất quá vì chưa hiểu rõ tình hình Kinh Châu lúc này nên không dám tới gặp An Công. Tạ An ngầm thở dài. giang hải lưu và hoàn huyền trước nay quan hệ mật thiết hơn nhiều so với quan hệ cùng hoàng sung bản thân ông đến tận hoàng hôn mới có tin tức nhưng giang hải lưu thì đã sớm được hoàn huyền báo tin trước đến mấy canh giờ vì hoàn huyền muốn nhờ thế lực và ảnh hưởng của giang hải lưu ở kiến khang giúp hắn thuận lợi kế thừa quyền vị của hoàng sung hiện tại tư mã diệu đồng ý hay không hoàn toàn ở một câu nói của ông tư mã hoàng thất đương nhiên không muốn để hoàn huyền tập trung quân chính đại quyền kinh châu vào tay hắn lại còn hy vọng nhân cơ hội này cắt giảm quyền lực của hoàng gia bất quá phải có sự đồng ý của người đứng đầu bắc phủ bình tạ an mới được tạ an nói được hay không chỉ cần một câu nhưng bất kỳ phương diện nào cũng đều mang tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng để hoàn huyền ngồi lên chiếc ghế đại tư mã trong thời gian ngắn đương nhiên tất cả bình an vô sự nếu không đồng ý mâu thuẫn kinh dương lập tức trở nên căng thẳng nội chiến sẽ nổ ra lúc nào không biết tại thời điểm quyết chiến với phủ kiên hiện giờ giống như đổ dầu vào lửa tuyệt không phải là đem phúc tới cho thần dân nam triều mâu thuẫn trong lòng tạ an như thế nào Có thể thấy rõ. Nhặt giọng nói, tin tức có phải do Hoàn Huyền đưa lại không? Giang Hải Lưu rất muốn không phải trực tiếp trả lời câu hỏi không chút e dè như núi lở trước sân này, nhưng không có cách nào khác, đành ủ rũ gật đầu, chính là như thế. Tạ An khẽ cười, Hải Lưu hiểu rõ tình thế rồi chứ? Giang Hải Lưu lại ngầm hít một khẩu khí, hơi cúi đầu, hạ giọng nói, trong tay Hải Lưu có một bản tấu trương do đại tộc môn võ tướng ở Kinh Châu cùng nhau thảo ra. khẩn khoản xin Hoàng thượng chuẩn ý để Nam quận công kế thừa trọng vị Đại Tư Mã, làm yên lòng quân dân, cùng đoàn kết nhất trí, ứng phó Phủ Kiên. Ai? Hải Lưu cũng đã ký vào bản tấu trương, chuẩn bị sau khi báo lên An Công, lập tức tâu với Hoàng thượng. Tạ An càng thêm buồn cười, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào Giang Hải Lưu. Giang Hải Lưu cười khổ, An Công có thể cho Hải Lưu nói mấy lời riêng từ không? Tạ An thung dung nói, đó chính là điều ta đang muốn nghe đây. Giang Hải Lưu nhích lại gần hơn hạ giọng chỉ để tạ an nghe thấy nói huyền soái xuất quân thắng trận, đại phá quân lương thành lại gây áp lực khiến đại quân tiên phong của phù kiên phải kéo về tây Phi thủy thắng lợi có thể hy vọng bất quá không biết an công có từng nghĩ qua nhược bằng trận chiến này chúng ta kết thúc đại thắng tình thế phát triển sau này đối với huyền soái và an công chẳng phải sẽ vô cùng bất lợi sao tạ an nhữ mày câu chuyện đùa này phải chăng là do nam quận công sai ngươi nói với ta giang hải lưu ngồi thẳng người lên chậm rãi lắc đầu nói Chính là suy nghĩ chân chính trong lòng Hải Lưu, nếu có một chữ không đúng, xin cho Hải Lưu chết không yên lành. An công tại thời khắc quan trọng này chịu giúp đỡ Nam quận công, Nam quận công tất nhiên sẽ mãi mãi cảm kích. Đương nhiên rõ ràng An công không cần Nam quận công đối với lão nhân gia người cảm ơn đồ báo, mà đó là vì huyền Soái và thần dân đại tấn ta mà nghĩ. Chỉ cần một ngày Nam quận công không chê Kinh Châu, họ tư mã không thể không trọng dụng huyền Soái, để mà cân bằng tình thế. Giang Hải Lưu tôi xin bằng tính mệnh bảo đảm tuyệt không thiên vị bên nào, cũng lấy đó để báo đáp thân tình trước đây của họ tư mã đối với Hải Lưu này. Đây chính là lời từ phế phủ của Hải Lưu. Tạ An một lần nữa thầm than, Giang Hải Lưu xác thực nhãn quan rộng lớn, quan sát tình thế rất chính xác. Hiện tại ông chỉ có thể chọn lựa hoặc giúp Hoàn Huyền hoặc để hắn tách rời khỏi triều đình phương Nam. Người mà Hoàn Huyền cố kỵ nhất là Tạ An và Tạ Huyền, còn lại bất kỳ ai hắn đều không coi vào đâu. Xét cho kỹ hơn thì người mà Giang Hải Lưu sợ nhất cũng là bản thân ông và Tạ Huyền, chỉ cần một trong hai người còn sống, cho là có một ngày Giang Hải Lưu táo gan làm lớn, cũng không dám giúp Hoàn Huyền khởi binh làm loạn. Nếu không có Giang Hải Lưu trợ giúp, Hoàn Huyền cũng vô phương khống chế Thượng Du Trường Giang, vì vậy mà lời này của Giang Hải Lưu chắc chắn không phải là nói ngoa. Nhưng nếu ông trợ giúp Hoàn Huyền, mà không thiết pháp để lần lữa hoặc thừa cơ tức đoạt binh quyền của Hoàn Gia, chắc chắn sẽ làm cho Tư Mã Diệu và Tư Mã Đạo Tử thêm nghi ngờ tạ ra Trong tình hình như vậy, ông thật quả tiến thoái lưỡng nan." Tạ An bình tĩnh nói, "Hải Lưu phải hiểu thật rõ tâm ý Nam quận công mới được." Giang Hải Lưu thở dài, "Hiểu rõ rồi thì làm sao? Cho là Nam quận công chịu khuất phục hoàn cảnh, cuộc chiến này nếu thắng, Nam Vương còn ai dám cùng Huyền Soái tranh phong. Nhưng nếu chiến sự tiếp tục, Triều đình hẳn không thể không nhờ đến Nam quận công và binh lực Kinh Châu. Trước mắt cần thiết nhất là đoàn kết, bất luận thắng hay thua, hợp tác kinh dương là bắt buộc." Đó là ngu kiến của Hải Lưu, "Xin An công định đoạt." Tạ An gật đầu nói, Hải Lưu lập tức mang tấu trương đưa vào Hoàng Cung xin Hoàng Thượng xem xét, ta sẽ vào sau. Giang Hải Lưu mừng rỡ nói, vậy là An Công chịu hết sức giúp Nam Quận Công rồi. Tạ An mỉm cười, đó chẳng phải tâm nguyện của ngươi sao. Giang Hải Lưu đỏ bừng mặt, ấp đúng nói, Hải Lưu chỉ là hy vọng Đại Tấn ta thứ nhất không mất vào tay Phụ Kiên, thứ hai không để mất cơ hội tốt thừa thắng bắt phạt, cả hai phương diện đều phải do An Công giúp đỡ Nam Quận Công mới được. Tạ An chẳng nói chẳng rằng, chỉ nói đi đi. Giang Hải Lưu đứng lên thi lễ, vội vã đi ra. Tạ an tâm tư trong lòng dâng lên như sóng cả ngập trời, hiện tại Hoàn Huyền có thể kế nghiệp hình trưởng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ông. Giang Hải Lưu tuy là thay Hoàn Huyền làm thuyết khách, nhưng lời hắn nói ra lại không phải không có lý, dư luận từ bên ngoài ám thị muốn thu hồi quyền lực của Hoàn Huyền, nhất thời cũng không cần gấp gáp. Sự thực chỉ cần một ngày Tạ Huyền con đó, Hoàn Huyền cũng không khác gì bị áp chế chặt chẽ, trong hoàn cảnh này, tư mã Hoàng Triều cũng không thể không dựa vào Tạ Huyền. tạ ra thời vững như thái sơn nếu tương lai hoàn huyền có hành động sai trái tạ huyền cũng thừa đủ năng lực thu thập hắn nhưng nếu hiện tại hoàn huyền không có sai lầm đáng kể gì cần phải ứng phó làm sao khiến thế lực sở tại và quân dân kinh châu tâm phục đối với hoàn huyền đối với chuyện phân chia quyền hành tạ an cuối cùng đã có một quyết định gian nan với hoàn huyền quyết ý tiện thể tạo dựng cho hắn để hắn ngồi lên chiếc ghế đại tư mã chương 32, đại chiến tiền tịch tạ huyền tiễn chu tự đi rồi lập tức cho gọi lưu dụ lưu dụ bước vào nội đường xoáy phủ nhìn thấy chỉ có một mình tạ huyền ngồi trầm tư không cầm được cảm giác vì được hưu hái mà lo sợ chu tự và tạ huyền đàm luận tất có liên quan đến những tin tức tình báo về phù kiên hết sức chân quý lẽ ra tạ huyền phải cùng tạ thạch và tạ diễm thương nghị nếu cần tìm người bàn mưu tính kế cũng phải là lưu lao chi và hà khiêm đâu đến tên phó tướng tép dịu như mình tạ huyền ngước nhìn lưu dụ thấy gã hoảng hoảng hốt hốt thi lễ trước mặt mỉm cười nói tiểu dụ ngồi xuống lưu dụ ngượng ngùng nói mặt tướng muốn đứng thế này cho dễ chịu một chút tạ huyền tức cười nói ta bảo ngồi xuống thì cứ ngồi xuống thoải mái một chút đầu góc mới linh hoạt lưu dụ ngồi xuống mé bên thầm nghĩ chu tự vừa rồi cũng ngồi đúng ở chỗ này tạ huyền trầm ngâm một lát điềm đạm nói chuyện ta phân phó ngươi tiến hành được đến đâu rồi lưu dụ lập tức mặt mày hớn hở hưng phấn nói hiện tại ước tính đã làm được chừng hơn vạn bao đá vụn mỗi bao nặng 3 đến bốn chục cân có thể buộc túm ở trên nhìn từ bên kia sông rất khó phát giác tiểu tướng đã sai người bố trận nhiều phen diễn luyện chỉ cần một tay giữ khiên mây để chắn tên đạn của địch tay kia thỏ ra phía sau mở dây buộc bao đá sẽ dễ dàng tuột từ trên lưng xuống sông bảo đảm thần không hay quỷ không biết tạ huyền những mày mang thêm bao đá ba bốn chục cân hành động thế nào cũng bị ảnh hưởng bên phủ kiên cao nhân không thiếu dưới ánh sáng ban ngày có thể qua tư thế di động của chúng ta mà coi ra manh mối lưu dụ nhớ người nói huyền soái phải trang nghĩ đến việc tập kích vào ban đêm tạ huyền hớn hở trẻ con thật dễ dạy. chu tự quay về thọ dương gặp phủ kiên sẽ mà sát ta mục hạ vô nhân, vì thắng mà sinh ra kiêu ngạo, không coi phủ kiên vào đâu. ta, huyền ta đã là loại người này, đương nhiên đêm nay không thể không động tĩnh gì, tiểu gì cũng phải có hành động để khoa trương khiêu khích một chút mới đúng. nói đi, ngươi cần bao nhiêu người? lưu dụ phấn khởi hùng tâm, cố nén hưng phấn, lúng túng nói, chuyện này quan hệ trọng đại, cần phải do lưu tham quân hoặc hà đại tướng chủ trì. tiểu tướng. Tạ Huyền mỉm cười, chính vì chuyện quan trọng, cho nên chúng ta tuyệt không thể để đối phương phát giác là chuyện quan trọng. Do ngươi cầm quân là thỏa đáng nhất, để cho địch nhân cho đó chỉ là một hành động mang tính quấy rối. Lưu Dụ lại phấn khởi hùng tâm, biết Tạ Huyền muốn dành cho mình cơ hội lập công, từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ trước đó do Tạ Huyền giao cho, gã đã vắt óc tìm cách thực hiện đến mức tận thiện tận mỹ, tự nghĩ bất kỳ người nào cũng không thể làm tốt hơn. bèn không do dự, nói, mặt tướng chỉ cần ba bộ binh, chia ba đường vượt sông, mỗi tổ một người. Lén lút mang ba cái thứ có thể lấp đầy lòng sông thêm mấy thước, để kỵ binh bên ta có thể tăng tốc vượt sông. Người của ta sẽ quỷ gối túi người chỉ vừa đúng đến mặt nước. Trong đêm tối sẽ không lo bị đối phương phát giác. Sau khi làm xong, sẽ trải lên trên các bao đá một lớp bùn cắt cùng cành lá khô, nếu từ trên bờ nhìn xuống sông, sẽ không phát hiện được có điểm khác thường. Ta huyền nói, ngươi nghĩ thật chú đáo, không phụ ta đã tin cậy ngươi, hoàn thành nhiệm vụ rồi, người của ngươi có thể về thành nghỉ ngơi. không cần tham dự đại chiến ngày mai ta sẽ phái một cánh quân khắc men theo bờ sông bố trợ ngăn đối phương vượt sông có thể phát giác điều lạ lưu dụ vội nói xin cho thuộc hạ ngày mai theo sau ngựa huyền soái tạ huyền cười ha hả sao có thể thiếu phần ngươi được đi đi lưu dụ đi ra đầy bụng hoan hỉ thầm nghĩ cái gọi là đảm tiếu dụng binh chính là giống như sự điểm đạm ung dung của tạ huyền vậy càng minh bạch khi sớm tạ huyền chúc chúng nhân đêm nay ngon rớt vì chỉ có mình là một tiểu tốt qua sông đảm trách hành động vất vả đêm nay phù kiên vỗ một trưởng vào lưng ghế đột ngột giận dữ nói tạ huyền tiểu tử lại dám coi thường phù kiên ta hay là đã chán sống rồi chu tự tay bưng phóng cung thân đứng trước mặt ý điề, nét mặt phẫn luật nói hắn đã thay đổi nhiều quá bị tiêm nhiễm nặng nghề thói hư tật xấu của nam phương thế gia đại tộc mới thắng một trận nhỏ đã biến thành tự cao tự đại mục hạ vô nhân lại còn nói ải phù kiên trao đổi ánh mắt với phù dung ngồi bên gian nỗ hỏa trầm giọng nói chu khanh hay thuật lại không sót một lời cho chớm Chu tự nói, Tạ huyền lời lẽ điên rồ, nói sẽ tuyệt không để thiên vương còn sống trở về phương Bắc, chỉ cần hắn cắt đứt đường tiếp tế giữa biên hoang tập và thọ dương chấn, quân ta sẽ không quá ba ngày là hết lương thảo, lại muốn vi thần quy hàng hắn, vi thần đã dùng lời lẽ đàng hoàng từ chối. Phù Dung lạnh lùng nói, đó không hoàn toàn có thể coi là của ngôn, chúng ta cần bố trí lại, bằng không không chừng lời hắn có thể thành sự thực. Chu tự thầm nghĩ Phù Dung rõ ràng nắm chắc tình huống hiện thời hơn huynh trưởng của y nhiều, kế hoạch nguyên là một mặt vây khốn thọ dương mặt khác dùng quân của lương thành phong tỏa đường sông tiến lên áp chế hạp thạch thành hiện tại thọ dương không đánh mà được nhưng lại là một tòa thành không ngược lại còn phải tốn vào đấy rất nhiều quân tướng tệ hơn nữa là quân lương thành bị thất bại bình phong trướng ngại phía đông mất đi đối phương có thể dùng thuyền mau lẹ vận chuyển binh lính chặn đánh đường vận chuyển lương thảo thủy lục lưỡng lộ cắt đứt liên lạc giữa thọ dương và biên hoang thập hơn hai chục vạn người sẽ thiếu lương trầm trọng hiện tại lương thảo dự trữ ở thọ dương chỉ đủ chi dụng trong vài ngày Vì vậy tạ huyền dùng hư ngôn dê. A dẫm mươi có hiệu quả cao. Sắc mặt phù kiên biến thành rất khó coi. Chu tự nói, đấy chỉ là một phần lời hắn nói, hắn còn nói ngày mai sẽ đưa quân vật sông, đánh cho quân ta không còn một manh giáp. Phù kiên không những không giận mà lại cười nói, đồ thỏ đế. Thực có đảm lượng đó sao? Phù dung nhíu mày nói, tạ huyền mà là người nóng nảy hấp tấp sao? Bên trong nhất định có điều giả trá. Chu tự nói, theo vi thần thấy, tạ huyền đích thị dùng kế dương đông kích tây. Tuy nhiên nếu để hắn tại Bắc Hoài Thủy kiến lập cứ điểm, đúng là có thể cắt đứt liên hệ giữa. Quân ta với biên hoang tập, lại có thể cản trở quân ta lần nữa theo hạ du Hoài Thủy qua sông. Phu Dung gật đầu nói, Chu tướng quân nói rất có lý, bất quá luận thực lực bên ta hơn bọn chúng nhiều, làm sao để chúng muốn làm gì thì làm. Chu tự nói, nếu Tạ huyền ngày mai dám vượt sông tấn công, chúng ta nên ứng phó thế nào? Phu Kiên Tàn Nhân nói, vậy thì ta sẽ phải khiến cho hắn thây chìm đáy sông, không để một người nào sống sót trở về Hà thạch. Phù Dung thầm biết Phù Kiên hết sức căm giận tạ huyền, bất quá không dám khuyên Phù Kiên co cụm cung ra, bằng không với hơn 20 vạn đại quân tung hoành phương Bắc lần này nam trình, mà lại không dám chính diện hoàn kích bắc phủ binh không đến 10 vạn, chẳng những để cho thiên hạ chê cười, mà còn rất ảnh hưởng đến đại quân đê tần đã từng thất bại trận đầu. Chu tự còn đang muốn nói, đống nhiên một hồi trống trận ầm ầm từ mé bờ sông truyền lại. Phù Kiên nổi giận bật dậy hết to, quả thực khinh ta không có người sao, tạ huyền tiểu tử. Phù kiên ta nguyện khiến ngươi phải hối hận về từng câu nói. Phù Dung hoang mang đứng lên nói, thiên vương xin chớ vì thứ người không biết trời cao đất dày ấy mà nổi giận, để coi đây chỉ là hành động hư trương thanh thế để gây nhiễu loạn thôi, để đệ ứng phó là được. Chu tự vội túi đầu xuống, không để hai người thấy thần sắc vui mừng ánh lên trong đáy mắt. Yến phi ngã ngồi xuống khoảnh đất trong rừng, thở hổn hển mấy hơi, toàn thân lạnh lẽo, rất đối khó nói có chỗ nào không ổn, chẳng biết cảm giác khó chịu gốc gác từ đâu. Trang nhớ lại hồi nãy từ đạo phúc và lưu tuần đối đáp với nhau, thầm tiêu bất hảo. Trang vì chuyện phải vội tới hạp thạch thành cảnh cáo lưu dụ, toàn lực phi thân, âm hàng chân khí của nhậm giao nhân cơ hội khuyết tán đến toàn thân kinh mạch, như vậy lại càng khó khu trừ, khiến hiện giờ chẳng có cảm giác ghê ghê đáng sợ. Trên đầu bầu trời đêm tinh đầu răng đầy, tráng lệ mê người, Yến phi lặng lẽ vận nhật nguyệt lệ thiên đại pháp, bên trong thân thể nhật nguyệt từng giao. Một lát sau cảm giác giá lạnh từ từ thuyên giảm, tựa như đã phục nguyên. nhưng Yến Phi biết rõ đó chỉ là miễn cưỡng ép giảm nội thương, khoảng cách tới trạng thái chân chính hồi phục vẫn xa tít tắp. Trang là người thoải mái, không hề để tâm đến thương thế, thầm nghĩ nếu vận mệnh phải như thế, thì cũng vui vẻ nhận mệnh. Trong thời khắc đêm đen tĩnh mịch này, thâm linh hết sức êm đềm. Từ lúc mới bắt đầu cuộc sống lưu lãng tới giờ, Trang chỉ toàn hưởng thụ cuộc sống cô đơn tình mịch. Chỉ những có lúc một mình, Trang mới thể nghiệm rõ sự tồn tại của bản thân, cảm thấy tự bản thân cùng trời đất có những quan hệ vi diệu bí ẩn không cách gì hiểu thấu. có thể từ những góc độ mênh mông vô hạn mà trải nghiệm cuộc đời kỳ dị này, trong khi đại đa số mọi người trầm mê trong buồn vui tủi hận tranh quyền đoạt lợi của thế gian, chàng lại vượt hẳn ra ngoài tất cả những cảm giác đó. Sau khi giết chết mộ dung văn, chàng trải qua một đoạn hồi ức bi ai sanh ra do luyến ái nam nữ đau thương cùng cực, trốn khỏi trường an, cuộc sống đang tràn ngập ánh dương quang đã lặng lẽ khuất dần trong bóng tối, đến tận khi phủ kiên nam lai tất cả mới thay đổi. Nàng hiện tại có được sống khoái lạc hay không? ở trốn sâu thẳm trong tâm hồn nàng, còn có hình bóng mình hay không. Trước đây mỗi lúc tưởng nhớ tới nàng, trong tim lại dâng lên quần quận nỗi buồn thương mất mát không tên, nhưng trong thời khắc này, chàng chỉ là một cá thể cô độc bơ vơ, mơ về một thế giới thân thương bên ngoài trời đất, để gã trao trọn nỗi cô tịch của mình. Cho dù thương nhớ khổ sở thì làm sao? Tất cả đã không thể vãn hồi được hiện thực rắn như sắt thép. Yến Phi rất muốn như thế không gì thay đổi, không gì dính dáng đến mình, vĩnh viễn không cần ly khai. cùng với thiên địa vạn vật hòa thành một khối, nhưng lại biết bản thân mình đã bị cuốn sâu vào dòng xoáy của thời đại, hoàn toàn không thể duy trì tác phong hành sự coi mọi chuyện không liên quan gì đến mình xưa nay nữa. Ben thở dài, chậm rãi đứng lên, tiếp tục hành trình về phía nam. Tạ Huyền đứng sừng sững trên đầu tường hạp thạch thành, chăm chú quan sát tình hình bên đối ngạn, cuộc vượt sông Dạ tập chỉ vừa mới bắt đầu sôi động, địch nhân xuất động gần vạn bộ binh, dùng cung tên bắn chặn quân lính đang vượt qua sông. Trước khi bỏ thọ Dương, Tạ Huyền đã lệnh cho Hồ bân dọc theo Phỉ Thủy xây dựng các công sự phòng ngự, lũy đá, đường hào tránh tên, vọng gác. Khi bên địch mới lấy được thọ dương, mọi việc còn chưa ổn định. Tạ Huyền đã đem nhiều tiến thủ và mạnh bắn đá bố trí tại những vị trí trọng yếu bên đông ngã. Vì vậy đến lúc này Phỉ Thủy vẫn hoàn toàn bị khống chế bởi Bắc Phủ binh, chỉ có họ mới có thể vượt sông công kích, bên phủ kiên chỉ có thể bị động chống trả. Đương nhiên sau khi tần binh đã ổn định thế trận, có thể bằng binh lực áp đảo tranh chấp quyền thao túng Phỉ Thủy. Tuy nhiên tuyệt không phải là đêm nay. cũng không phải chuyện ngày mai khoảng cách hai ba mươi triệu mặt nước biến thành yếu tố quan trọng quyết định thắng phụ lưu dụ tiểu tử này quả thực tiền đồ vô hạn lượng chỉ coi gã chỉ huy dạ tập tuy biết do chỉ là hư trương thanh thế mà vẫn không chút tùy tiện tiến hành công phu tiến công thoái thủ đều rất có pháp độ ba hàng quân đầu đều mang khiên mây dưới sự hiểm hộ của máy bắn đá và xạ tiễn từ phía đông ngạn sông lên qua giữa sông từng hàng từng hàng nhất để từ phía sau khiên mây nhằm lên cao xạ tiễn tuy sen lẫn có thương vong vẫn khiến địch nhân tổn thất khá nặng binh lính lưng mang bao đá theo mệnh lệnh vượt sông dưới sự che chắn của tấm thuẫn bài tiến hành nhiệm vụ những người quen thủy tính lặn xuống đáy di chuyển bao đá đến những vị trí thích hợp nhất thiết lặng lẽ mà làm một cánh quân khác từ chỗ khác vừa sông tiến công khiến địch nhân không phát hiện được quân mình đang âm thầm tiến hành công việc nhưng những suy tưởng trong đầu tạ huyền lại không liên quan gì đến trận chiến trước mắt ông vừa nhận được bồ câu đưa thư từ kiến khang biết tin về cái chết của hoàng sùng lại ngủ không được Bèn lên tường thành quan chiến Từng cơn gió lạnh từ tây bắc ào hào thổi tới tay áo bay tung Càng thể nghiệm hơn gian khổ của chiến sĩ đang vượt sông Hoàn sung là người ông tôn kính nhất ngoài tạ an Nếu không có ông ta giúp tạ an Nam tấn không thể có cục diện hương thịnh nhất kể từ khi nam độ tới nay Con người trí công vô tư ấy Cuối cùng lại nhằm đúng thời khắc không thích hợp nhất nhắm mắt ra đi mãi Đối với đại tấn mà nói Là một tổn thất không gì bù đắp nổi Thực tại quả thật cũng hơi quá trùng hợp Em trai Hoàn sung là Hoàn huyền Lại đặc biệt là người mà ông và Tạ An cố kỵ nhất, người này chẳng những kiếm pháp cái thế, mà còn là thống soái tung hoành vô địch, tài dụng binh của Hán, chỉ sợ còn hơn Hoàn Sung. 4 năm trước, khi Chu tự binh bại đầu hàng, Tương Dương thất thủ, Hoàn Sung đã dùng Hoàn Huyền làm phó soái, phát động phản kích, mang 10 vạn quân Kinh Châu, chia ra nhiều đường. Hoàn Huyền công Tương Dương, lưu 3 công cấp thành mạng Bắc, dương lượng công thủ, quách thuyên công võ đường. Quân Kinh Châu hạ nhiều thành trì, chấn động phương Bắc, hoàn toàn nhờ mộ dung thủy. Diêu trưởng cố chết giữ được tương dương chuyện này trực tiếp thúc đẩy cuộc chiến nam trinh của Phù kiên nếu để tương dương trở lại vào tay quân kinh châu Phù kiên sẽ không có cách nào kèm chế quân kinh châu anh dũng thiện chiến lại có hoàn huyền và hoàn sung tài năng siêu chắc lãnh đạo trong chiến dịch này hoàn huyền đã biểu hiện đầy đủ tài năng thống soái của y, y, trở thành một viên đại tướng trẻ duy nhất có thể cùng tạ huyền ông đàm luận các vấn đề hoàn huyền trường kỳ tương trợ thân huynh xử lý quân chính kinh châu lại có ý chiêu nạp thế tộc hào môn bản địa Với thế lực ở Kinh Châu thâm căn cố đế, đối với triều đình ở Kiến Khang Dương Châu có tâm ý muốn bài xích, nếu không có Hoàn Xung ra sức giúp đỡ triều đình, Kinh, Dương đã sớm có nội loạn. Hiện tại Hoàn Xung đã mất, cây đại thụ đã ngã xuống, nhất định khó mà duy trì tương quan cũ. Kinh, Dương phân hay hợp, hoàn toàn do nhất nghiệm của Hoàn Huyền, Hoàn Huyền đã trở thành nguyên nhân của họa hoạn trong tương lai. Quan hệ Kinh Dương tan vỡ, tạo điều kiện cho tôn ân với căn cứ địa ở Hải Nam có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chỉ cần coi lưu tuần giám cả gan hành thích hồ bần, có thể thấy thiên sư đạo với thế lực hùng mạnh không để nam triều trong mắt. Cho dù trận này thắng lợi, đánh lui Phủ Kiên, tương lai vẫn là thủ trong giặc ngoài, không thể lạc quan được. Tâm trí tạ huyền lại quay về địch quân cách sông đối kháng. Trận chiến này thành hay bại, cũng ở đại chiến ngày mai quyết định. Nếu Phủ Kiên án binh bất động, tử thủ ở Thọ Dương, ông coi như thua trận này, cũng như thua mất luôn Giang Sơn Nam Thấn. Bất quá ông cảm thấy rõ Phủ Kiên tuyệt không chịu co đầu ruột cổ chưa nói chuyện ông mượn tay chu tự thi hành kế khích tướng mà chủ yếu do tâm tính người hồ hiếu võ và coi trọng sĩ diện phù kiên mang đại quân nam lai thực lực gấp đội bắc phủ binh trận đầu đã thất lợi đại tổn uy phong nếu lại ở cái vùng phì thủy nhỏ bé để cho bắc phủ binh dọa khiếp không dám nên chiến thì uy danh để đâu phù kiên không thể không ứng chiến vì y so với mình lòng cầu thắng còn mạnh hơn nhiều huống chi chỉ cần phù kiên tranh được bình thủ y cũng đã có thể vãn hồi sĩ khí đê tần quân lưu lao chi lúc này cũng trèo lên thành lâu tiến đến bên, vui mừng nói, tiểu tử Lưu dụ này xác thực là một nhân tài khó gặp. Tạ Huyền không đáp lời hắn trực tiếp, vừa nói vừa cười, "Lao Chi ngủ không được sao?" Lưu Lao Chi cười khổ, "Tiểu nào cũng không nhắm mắt được." Trong bác phủ quân, Tạ Huyền là người duy nhất hắn có thể dốc bầu tâm sự, nói năng thoải mái, hắn đối với ông tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối sùng kính. Tạ Huyền bỗng nhiên thay đổi đề tài, nói, "Chu tự chỉ có một yêu cầu sau khi thành sự, ngươi bảo là chuyện gì nào?" Lưu Lao Chi ngạc nhiên, gượng suy nghĩ một lúc, Lắc đầu nói, thứ cho lao chi ngu xuẩn. Tạ huyền để lộ thần tình cay đắng, chậm dãi nói, yêu cầu của ông ta là được giải trừ quân tịch, cho làm thứ dân. Từ thời Tam Quốc trở lại, chiến sự liên miên, gia đình binh lính thể đều vì kẻ thống trị đổ máu hy sinh, gánh vác lao dịch đủ thứ, người nhà cũng không ngoại lệ. Nếu một khi đã bị ghi vào quân tịch, muốn được trở lại làm thường dân cũng khó như lên trời. Binh lính ở tầng lớp dưới lại càng làm lính sống thời khốn khổ, không được cấm no. Chết đi thời hài cốt bị vứt bỏ không ai đưa về, thậm chí có người còn bị thượng cấp vì tiền tài hại mệnh, kẻ lại binh một nhà giàu, cũng là kẻ giết người vì tài vợ, hay là thâu thì đủ, cấp thì dối, sức thì bị vắt kiệt, y phục thì thiếu thốn, dùng thì đến nơi đến trốn, an thì tiết kiệm, liên miên đông qua hẹ tới, bệnh tật khổ đau càng nhiều, chết nơi ngòi danh mười phần có đến bảy tám, vì thế lính thú khổ. Cực, lòng không quên loạn, như chu tự thuộc hàng danh môn đại tướng, đương nhiên không lo bị bóc lột. mà chính là sợ triều đình khắc bạc vô ơn, điều tận cung tảng. Chính vì vậy Lưu Lao Chi nghe yêu cầu của Chu tự, cũng bất giác sinh cảm khái như vật thương đồng loại. Chu tự lần này lập đại công, bèn thừa cơ yêu cầu miễn trừ quân tịch, đúng là một hành động không kém sáng suốt. Tạ huyên trầm giọng nói, Lao Chi tiến cử tiểu dụ, ta rất đồng ý, tiểu tử này thực sự là trời sinh để làm quân nhân, chỉ có ở trong quân mới giống như cá gặp nước, đây chính là bất đồng giữa gã với ta, nếu không giống như chọn lửa của ta. Ta sẽ trở về hẻm ô y sống một cuộc đời phong lưu với thơ và rượu. Câu chuyện này chỉ hạn chế giữa ta và ngươi biết. Ta không tiện trực tiếp dìu dắt lưu dụ, mọi việc giao ngươi phụ trách, tương lai gã nhất định sẽ giúp được ngươi rất nhiều. Ta không muốn gã vì ta mà bị trong quân hoặc triều đình bài xích đố kỵ. Lưu Lao Chi hiểu rõ, gật đầu đáp ứng. Ta huyền nhìn sang bờ đối diện, điềm đạm nói, ngày mai là cơ hội duy nhất để chúng ta chiến thắng phụ kiên, vì vậy chỉ có thẳng tiến không lui, đạt sinh tử ra ngoài. Lưu Lao Chi gật đầu khẳng định, hiện tại địch nhân thế trận chưa ổn, lương thảo thiếu thốn, lại thêm trận đấu thất bại, sĩ si khí suy giảm, đường xa mỏi mệt, xa rời quê hương, người ngựa kiệt sức, sức chiến đấu giảm sút cùng kiệt, nếu ngày mai không nắm được thời cơ ngàn năm này, từ sau trở đi tình thế sẽ khác hẳn. Tạ huyền lộ ra một nét cười đầy tự tin nói, bất chấp Phủ Kiên có tài nhảy nhót ra sao, cũng không thể qua khỏi bàn tay ta được. Ngày mai sẽ là ngày tàn của đê tân bọn hắn. Chúng ta phải sẵn sàng đối phó những phản ứng sau khi binh bại của bọn chúng, ngàn vạn không được để lỡ mất cơ hội tốt. Từ phì thủy những tiếng hô sắt vẫn vang lên đây đó, chống trận ầm ẩm dấy động những âm hưởng trong khúc dạo đầu của một trường đại quyết chiến. Chú Thích Một chức quan nhỏ trong quân chương 33, phì thủy chi chiến Thùng, thùng, thùng Chống trận từng hồi từng hồi vang dội chậm rãi mà trầm ổn hữu lực. Trước khi trời sáng đội ngũ đã tể chỉnh chờ xuất phát, Trời vừa sáng lệnh truyền Bắc phủ đại quân kéo ra khỏi Hạp Thạch thành, đội hình nghiêm cẩn tiến đến bãi đất bằng bên bờ Đông Phỉ thủy bố trí thành trận thế. Bắc phủ binh nhân số 7 vạn 5000 khí thế hương hực, gồm 8000 kỵ binh, còn lại là bộ binh, xếp thành thế trận hình chữ nhật kéo dài theo bờ sông. 8000 đột kỵ chia thành 3 tổ, hai tổ hai bên tả hữu gồm 2000 người, 4000 tinh kỵ chủ lực bố trí ở giữa, ngoài ra bộ binh chia thành hai đội, mỗi đội chừng 3 vạn sắp xếp ở giữa các đội kỵ binh, mỗi đội lại chia thành 3 tổ tiền, trung hầu oh. Tiên tổ dùng lính tiện thủ mang khiên làm chủ, hai tổ còn lại trang bị khí giới đao kiếm chuyên để cận chiến, phối hợp với khí giới dài, có thể chiến đấu ở cả tầm xa và gần. Bất luận kỵ sĩ hay đao thủ đều mang giáp nhẹ thuận tiện cho việc vừa sông huyết chiến. 12 lá đại kỳ bố trí dọc theo bờ sông, theo gió tung bay, uy phong lấm liệt, các binh sĩ bắc phủ binh hiểu rõ trong số 6 lá đại kỳ theo chữ bắc phủ, lá đại kỳ màu hồng bạch chính thị tiêu kỳ mệnh lệnh mau chóng vừa sông mang tên khoái tiệp phương thức. Bên bờ đối diện hồ quân âm thanh đây đó vang lên, đê tần đại quân đã bắt đầu điều động, từ thọ dương và doanh trại bốn phía kéo ra, tập kết tại cánh đồng hoang rộng lớn bên tây ngạn phỉ thủy. Phù kiên đã xuất tận nhân lực, kỵ binh 18 vạn, bộ binh 6 vạn, tổng binh lực gấp 3 lần bắc phủ binh, thanh thế hùng hổ, cung cách vai phong, tuyến đầu sử dụng 3 vạn kỵ binh bố trận cách phỉ thủy trăm bộ, hai bên đều có năm kỵ binh hỗ trợ, thuân bài che kín, thêm vào cung cứng tên mạnh, cách giải câu khỏe. thực lực đủ để đập nát bất cứ hành động nào của Bắc phủ binh toàn lực vừa xông qua đây. Vì quân số đông, ngoại trừ bộ binh bố trí ngang phía trước theo thế trận phòng ngự, 16 đội kỵ binh phía sau sắp thành trận thức hình vành trăng, mỗi đội trường và người hình thành đội hình ken dày trong một hình bán nguyệt hướng cung tròn sang phía đối ngạn. Thu hẹp tuyến phòng ngự thành một thể chặt chẽ, khi phản kích có thể buộc phát lực lượng hết sức quyết liệt. Còn lại 3 vạn bộ binh lưu lại giữ thọ dương, đương nhiên tùy thời có thể y lệnh xuất thành trợ chiến. Lưu dụ theo Tạ Huyền cùng Tạ Thạch tạ diễm từ sơn thành phóng ngựa xuống hai bên vẫn còn đương bài binh bố trợ lưu lao chi và hà khiêm đã sớm đưa các tướng lãnh ra tuyến đầu chỉ huy đại quân tiến thoái lưu dụ kèm ngựa đứng lẫn trong đám thân binh của tạ huyền tâm tình hưng phấn thực khó mà so sánh sống đến ngày hôm nay gã lại lần đầu tiên tham dự một trận chiến đại quy mô như thế này trong lòng không chút lo sợ hay bất an chẳng phải vì gã không sợ chết mà căn bản không nghĩ đến trường chính diện quyết chiến này có thể thất bại trong số tướng sĩ bắc phủ binh Trừ tạ Huyền ra, sợ chỉ có duy nhất gã hiểu rõ để đạt được cục diện như trước mắt này thực không dễ chút nào, mà nhờ Tạ Huyền tận tâm tận lực khéo thi hành kỳ mưu diệu kế, một tay ra sức mới nên. mắt thấy phía trước Tạ Huyền như hạt giữa đàn gà, một thân trang phục bạch lý nho sĩ không mang giáp trụ, gã có cảm giác tình cảm dâng trào, nghẹn ngào muốn khóc. nguyền nhìn về phía nam, duy chỉ có đôi vai rộng rãi của Tạ Huyền mới đủ sức gánh vác trách nhiệm nặng nề quyết định an nguy tồn vong của Đại Tấn, cũng chỉ có ông mới có thể khiến tướng sĩ đồng lòng. khẳng khái hy sinh. Lưu dụ tin tưởng hiện thời trên chiến trường, mỗi cá nhân Bắc phủ binh đều mang niềm tin như gã rằng tạ huyền sẽ lãnh đạo bọn họ đi trên con đường thênh thang chiến thắng. Tạ huyền chính là hình ảnh hóa thân của tạ an trên chiến trường, cho dù phủ kiên dốc tận nhân lực tới đây, cũng không cách gì đánh bại tạ huyền. Từ lúc đầu, tạ huyền đã phát hiện phủ kiên điều quân hết sức thất cách, tiền quân hậu quân cách nhau ngàn dặm, tinh kỳ xa tích táp, chiến tuyến kéo ra quá dài, mà lại có ý khinh địch. cho rằng có thể như thu phong tảo lạc diệp dễ dàng đánh bại nam tấn đâu biết đã để cho tạ huyền nắm thế hoàn toàn chủ động trăm vạn đại quân chỉ có chừng gấp 3 quân số bắc phủ bình cùng nhau tranh phong trong thời khắc này lưu dụ cảm giác hoàn toàn nắm chắc bí quyết trở nên một vị thống xoáy của tạ huyền có thể thực hiện được hay không là một chuyện khác ít ra cũng nắm vững pháp môn bên trong vợ bên kia một đám tinh kỳ đang từ từ di động trong đại dương mênh mông kỵ binh rõ ràng là phụ kiện cùng các thân binh thân tướng của y, -Y -E đang tiến lên phía trước coi rõ cục thế bên sông tạ huyền cuối cùng đã kèm ngựa bên bờ đông bắc phủ binh ở trận địa men theo bờ sông lập tức bùng lên những tiếng reo hò hoan hô người người đều hô to tạ huyền đại soái sĩ khí lập tức dâng lên đến cực điểm đối với họ mà nói tạ huyền đã không chỉ là một vị lãnh tụ mà còn là một vị thiên thần nhất định sẽ mang thắng lợi đến cho họ tạ huyền vẫn thần thái tự nhiên ung dung đại độ hốt nhiên vung quyền kích thẳng lên trời mỗi lúc ông bất ngờ có động tác như vậy lại càng làm dấy lên những tiếng reo hò kích động hơn người người như say như dại quên đi bao hung hiểm trên chiến trường đứng giữa tạ huyền và tạ diễm là chủ soái tạ thạch thần sắc không hề khó chịu ngược lại thấy điệt nhi được hoan nghênh như vậy trong lòng ông rất hoan hỉ lưu dụ bất giác càng bội phục tạ an ông không lo bị hiểm nghi chỉ sử dụng thân tộc chính vì muốn để cho tạ huyền phóng tay mà làm cho ông cơ hội tự do và toàn quyền chỉ huy nếu đổi tạ thạch và tạ diễm là người khác tạ huyền cũng không thể không cố kỵ đến mức vướng víu chân tay không thể phát huy tinh thần và sức chiến đấu của bắc phủ binh đến tận cùng kỵ đội trung tâm phân khai sang hai bên nhường cho đội ngũ của tạ huyền xếp hàng ba như một con trường xạ tự nhập vào đội hình kỵ binh xoáy kỳ dương cao hướng về phì thủy tiến tới hai bên kỵ binh bạt đao hò hét vang trời lưu dụ tuy biết đối tượng được hoan nghênh là tạ huyền ở đằng trước cũng cảm giác được trung niềm vinh dự toàn thân nhiệt huyết trào dâng đối với mỗi chiến sĩ bắc phủ đang có mặt bên bờ sông mà nói trận này không nghi ngờ gì nữa là để bảo vệ gia đình giữ yên tổ quốc ra trận vì tránh nghĩa mục tiêu chính đáng từ đó sinh ra quyết tâm và dũng khí chỉ tiến không lui ngược lại ở bên đối ngạ tuy binh lực hơn hẳn nhưng sức lao lực kiệt đặc biệt ngoài đê tộc ra chiến sĩ các tộc khác căn buồn không biết bản thân vì sao lại có mặt ở đây vì cái gì mà chiến đấu mặt sông phỉ thủy 30 mươi trượng dưới ánh sáng vầng thái dương mới mọc chiếu xuống lấp lánh cách ly song phương đối địch rõ ràng nước sông êm đềm trôi đối với trận đại chiến sắp nổ ra điểm nhiên không cần biết đống nhiên một hồi chống trận dồn dập và mãnh liệt vang lên thấu tận trời xanh nguyên lai tạ huyền đã cùng chúng tướng đi tới bên sông xa xa quan sát địch trận phù kiên ngồi thẳng trên lưng ngựa xung quanh là phụ dung khất phục quốc nhân lữ quang cùng chư tướng đi tới phía sau trận địa bộ bình trang bị cung tiễn và khiên hướng về đối ngạn nhìn sang mục quang dừng lại ở tấm bạch tý trắng như tuyết trên thân tạ huyền không giống bất kỳ ai khác sau mục sát cơ đại thịnh trầm giọng nói kẻ mặc bạch tý kia phải chăng là tiểu tử không biết trời cao đất dày đó phù dung gật đầu chính là tạ huyền một cơn gió mạnh tràn qua Phía sau Phủ Kiên mấy lá đại kỳ bay phân phật. Trong tâm Phủ Kiên nổi lên hào tình vạn trượng, quên luôn chuyện quân lương thành bại trận, cười lạnh, ta lại cứ nghĩ y ba đầu sáu tay gì. Thế ra chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa ra đến chiến trường mà vẫn làm bộ an mặc theo tiểu phong lưu danh sĩ. Với bác Phủ Binh bé mọn trong tay dám to tiếng không ngượng mồm, ta phải khiến ý phải táng thây phỉ thủy mới nghe. Phù Dung nhìn sang đối ngạn thấy tạ huyền uy phong như thiên tướng, bác Phủ Binh sĩ khí như triều dâng, rất muốn để tỉnh Phù Kiên không nên khinh địch Bất quá lại không phải lúc thích hợp, đài nguyện chuyển nói, tạ huyền thực chất không đủ thực lực vượt sông tiến công, ta chỉ cần lấy tính chế động, trận này chắc chắn sẽ thắng. Đám khất phục quốc nhân nghe lời biết có ngụ ý, nhao nhao gật đầu đồng ý, địch càng không thể công ta, ta càng không nên công địch. Lữ Quang nhớ đến độ sâu của lòng sông, cười gằn nếu tạ huyền dám xua quân độ Hà chúng ta sẽ chờ chúng vượt sông đến giữa chừng liền tiến công để chúng trở tay không kịp, rồi tiếp tục đuổi theo bọn chúng công sang đối ngạ, đánh chúng tan thành không còn mảnh giáp. Khất phục quốc nhân như mày, Tạ Huyền nếu lại ngu xuẩn đến thế, chẳng ai có thể giúp ý qua được kiếp nạn này. Chúng tướng Đồng Thanh cười lớn. ở bờ bên kia, Tạ Huyền đang hết sức lưu ý đến thần thái biểu hiện của Phù Kiên cùng chư tướng. thấy vậy hướng về Tạ Thạch và Tạ Diễm bật cười nói: Phù Kiên chúng kế rồi, y cho rằng có thể chiếm tiện nghi, không chủ động tiến công, đợi quân ta vừa sông giữa chừng mới phát động công kích, thật hết sức đáng cười. Tạ Thạch như mày nói, Phù Kiên nếu cứ án binh bất động, dù nhân mã bên ta có thể mau lẹ vượt sông. nhưng cũng chẳng thể nào phá nổi thế trận kiên cố của chúng một khi đối phương dùng binh lực gáp đảo bức bách quân ta lui về bờ nam binh bại như núi lở chúng ta không chừng sẽ thất bại trận này tạ diễm ở bên cùng các tướng phía sau lưu dụ đều đồng ý riêng lưu dụ biết tạ huyền tất có đối sách khác chắc chắn sẽ không vượt sông đi tìm chết tạ huyền đúng dung đáp vậy phải coi phủ kiên có hận ta đến mức lý trí bị lú lẫn hay không có thiết tha cầu thắng hay không hốt nhiên hét to gõ ba hồi trống các tay chống bên bờ sông nghe lệnh lập tức tiếng trống vang lên như sấm sét, sau ba hồi lại mau chóng trở lại yên tĩnh hai bên bờ lặng lẽ như tờ chỉ có tiếng nước chạy cùng tiếng ngựa hí đây đó lưu dụ động tâm đoán tạ huyền có dụng ý khích động phù kiên ham lập đại công hành động độc đoán không cam chịu nhục lại chủ quan khinh địch đến cả nhân vật quan trọng như chu tự đang chỉ huy bộ quân ở tuyến đầu lúc này cũng không biết trong bụng tạ huyền đang tính toán điều gì tiếng trống vừa dứt tạ huyền đã hét lớn phù kiên ngươi có dám cùng ta quyết một trận tử chiến hay không Phối hợp với âm hưởng chống trận vừa tắt, lợi này của ông chẳng những uy phong bắt diện, mà còn tràn ngập bà khí. Quả nhiên bên này phủ kiên đột nhiên nổi lôi đỉnh, nhưng không giận mà cười nói, trẻ con ở Nam vương không thẹn quá lớn lối sao, nếu Đại Tần Thiên Vương ta thiếu đảm lượng, ngày hôm nay át không để ngươi ở đó đối trận nếu chi cơ thì hãy lập tức hạ gối đầu hàng, ta chẳng những để ngươi toàn mạng, mà còn cho ngươi một chức quan, bằng không hối sẽ không kịp đâu. Bên bác phủ quân lập tức phát ra một trận cười vang dội Chế nhạo Phủ Kiên đạo quân tiên phong đã thảm bại mà vẫn còn dám nói những lời như vậy, chính Phủ Kiên mới là kẻ to mồm không biết ngượng. Tạ huyền lắc đầu bật cười, hét to, chớ nói lời thừa, Phủ Kiên ngươi vẫn chưa đáp ứng câu hỏi vừa rồi của ta, đó là ngươi có dám cùng ta quyết một trận tử chiến hay không? Phủ Kiên giận đến mức hung quăng như lửa tué trong mắt, Tạ huyền trước mặt tất cả mọi người trước một câu, sau một câu Phủ Kiên, không hề tôn trọng ý đi hết, giọng điệu không coi ý ra gì, chuyện này người nhẫn nhục đến mấy cũng không thể chịu nổi. Cười giận dữ nói, ai đang nói lời thừa. Có gan thì phóng ngửa qua đây, ta muốn ngươi thây phơi phỉ thủy. Tạ huyền đã đạt được mục tiêu, nói, các ngươi hiện tại lập trận sát bờ nước, hẳn là muốn dùng kế lần thần. Nếu có ý quyết tử một trận, sao không cho toàn quân lui ra trăm bộ, chờ quân ta qua sông quyết một trận thắng phụ nếu không có gan. Tốt nhất là ngươi hãy quay về Trường An, về đó tha hổ mà chơi bời. Bác phủ binh nghe ông nói chuyện hứng thú, lần thứ hai cười giống lên, tiếng cười truyền vào thai phủ kiên, biến thành nỗi xỉ Phụ kiên quay nhìn tả hữu người nào người nấy mặt đầy sắc giận thanh âm tạ huyền lại vọng đến nếu chịu lui quân như thế lệnh cho tướng sĩ song xuôi kẻ hèn này sẽ cùng ngài ôm cương mà xem xét chẳng vui lắm sao câu cuối cùng tràn đầy thi ý ngữ điệu khách khí mang buồn sắc thế gia đại tộc không biết sao lại như đâm vào thai phù kiên và chúng tướng phù kiên dán mắt vào tạ huyền trầm giọng nói tên này chả lẽ không biết sống chết là gì khất phục quốc nhân ngạc nhiên Đúng lý thì tạ huyền không thể là cái loại hưu dũng vô mưu như thế mới phải. Phù dung cũng nói, bên trong có thể có điều tráng ngụy, xin thiên vương thận trọng. Thư cử mông tốn hừ lạnh, có vì thủy cách trở, y phải cho toàn quân lội sông mà qua, ít nhất cũng cần nửa canh giờ, khi đó không cần chúng ta động thủ, chỉ cần nước ngấm vào người cùng với gió tây bắc lạnh thấu xương, chưa đến lượt chúng ta ra tay khó nhọc thì chúng đã bị lạnh cóng gần chết rồi. Ngốc phát Âu cô cũng phát biểu, liệu có thể nào chúng ta lui lại nhường khoảng trống. Tạ huyền vẫn án binh bất động, rồi mới cười nhạo chúng ta không. Lữ Quang gầm gừ, khi đó kẻ mất mặt là bọn chúng, Vi thần cho rằng tạ huyền thực sự có ý muốn vừa xông quyết một trận tử chiến, muốn nhân lúc này quân ta hành quân đường dài, nguyên khí chưa phục hồi, lại sợ quân ta tiếp tục kéo tới đông đảo, mới nghĩ hiện tại là cơ hội tốt nhất để tiến công. Phu Kiên thở sâu một hơi, ngầm hạ quyết tâm, nói, tạ huyền có thể múa may gì trong tay chấm được, hiện tại song phương đối địch, mọi thứ rõ ràng, đang khi chúng vừa xông nửa chừng. Ta tung quân toàn lực tiến công, trước tiên cho tiễn thủ tới bên bờ phóng. Tên từ xa, chờ đến khi chúng thoái lui, mới cho thiết kỵ đuổi theo truy sát, trận này chắc sẽ toàn thắng. Khất phục quốc nhân nói, Lữ Quang Đại tướng quân nói rất có lý, chỉ cần chúng ta tránh giao phòng, khiến cho tạ huyền mất đi cơ hội đánh canh bạc cuối cùng, thắng lợi tối hậu tất sẽ thuộc về chúng ta. Phu Dung cũng nói, lời quốc nhân đáng để thiên vương xem xét, đại quân thực nên tiến không nên thoái. Phu Kiên thở ra một hơi dài, ngắt lời. Nếu lần này bên ta không dám ứng chiến, kẻ dưới sẽ cho rằng chấm sợ y y nếu để y thoái lui giữ hạc thạch, tiến công cũng không dễ, nếu theo kế hoạch của chấm, chờ đến lúc địch vừa sông mới công kích mãnh liệt, Giang Sơn Nam Tân có khác gì đổ trong túi chấm. Nói xong hét to, trẻ con Nam Phương nghe đây, chúng ta sẽ lui về trăm bộ, các ngươi hãy lập tức qua sông, quyết một trận tử chiến, chớ có nói mà không làm. Liên đó hạ lệnh triệt thoái trăm bộ. Bên đối ngạn tạ huyền thở nhẹ một hơi, quay sang tả hữu nói. Phụ kiên quả không phụ lòng mong đợi của ta phía sau lưu dụ nhìn thấy lính truyền tin của địch phóng ngựa thông chi cho các đầu mục tướng sĩ hưng phấn đến mức sởn gai ốc khắp người gã rốt cuộc cũng nắm được mưu lược mang lại thắng lợi của tạ huyền thắng cũng do phi thủy bại cũng do phi thủy tạ huyền dám chơi con bài cuối cùng dốc toàn lực để đánh một trận là thành công là vì đã bí mật bố trí để khoái kỵ có khả năng mau lẹ phóng qua sông Phụ kiên sở dĩ chịu lui quân 100 trăm bức vì muốn thừa cơ bên mình không thể mau chóng vượt sông hồi quân phản kích Với quân đội của Phù Kiên nhân số lên đến hơn 20 vạn, tựa như một con quái vật cổng kền, cái đầu rất khó chỉ huy tứ chi, không cần nói đến chuyện lui lại trăm bộ, mà chỉ cần thoái lui một bước cũng đụng chạm đến hai chục vạn con người, có muốn yên một chút cũng không được, loạn cục thế nào có thể dễ dàng tưởng tượng được. Hơn nữa, trận địa bố trí theo hình vành trăng người ngựa sen kẽ dày đặc, lúc phòng thủ không một kẽ hở, khi tiến công cũng rất có thứ tự, nhưng nếu quay đầu lùi lại, chẳng những phối hợp khó khăn, mà còn làm hỏng thế trận trù mật trước đó. phía Phủ kiên đương nhiên không nghĩ đến chuyện đó cho rằng tạ huyền đợi đến khi bọn họ bố trí ngon lành trận thế mới mới vượt sông quyết chiến hiện tại thế chủ động tuyệt đối đã rơi vào tay tạ huyền lưu dụ tin rằng tại thời điểm phù hợp nhất sẽ hạ mệnh lệnh qua sông tiến công tạ huyền chăm chú nhìn sang địch trận hiệu kỳ của quân hồ dương cao đội kỵ binh ở phía sau bắt đầu triệt thoái vì quân số rất đông nên ba cánh quân xa nhất cách tuyến đầu tới nửa giảm, vượt quá thọ dương thành bắc vì khoảng cách quá lớn nên nghe không rõ lời đối đáp của phù kiên không tiếp được mệnh lệnh triệt thoái trăm bộ chắc chắn từ trên xuống dưới chẳng hiểu đầu cua thai meo thế nào trong dạ nghi nghi hoặc hoặc phù dung lúc này đã rời khỏi chỗ phù kiên dẫn hơn chục thân binh phi lên tuyến đầu tiên to tiếng ra lệnh cho ba vạn cùng tiễn thủ do chu tự chỉ huy cố thủ tại chỗ cho đến khi nào chính hắn ra lệnh mới được lui về chu tự thần sắc nghiêm trang kính cẩn im lặng không nói gì có thể thấy tâm tình hắn đang khẩn trương thế nào tạ huyền nhớ lại ngày nọ đã thua một ván cờ với tạ an như thế nào gắng giữ bình tĩnh khét cười phụ dung quả nhiên là người biết dùng binh biết rõ cần phải nắm chặt tuyến đầu tối quan trọng lúc này cả đại hậu phương địch quân đều quay đầu ngựa triệt thoái về phía sau trận thế từ ngoài vào trong vốn vững như thành đồng đã tan như mây khói tạ thạch đã khẩn trương đến mức không chịu được nổi hít vội mấy hơi thở nói lúc nào tiến công tạ huyền trần nói khi soái kỳ của phù kiên chuyển động là thời khắc chúng ta đưa quân vượt sông khắc địch chế thắng tạ diễm theo dõi phủ dung từ mé bên tiền tuyến phi ngựa quay lại cùng các thân binh kèm ngựa trên tuyến đầu chỉ cách chỗ chu tự hơn mười bước cặp mắt hổ đăm đăm nhìn về phía bên mình lo lắng nói nếu quân cung thủ của địch vẫn cố thủ ở tuyến đầu quân ta sợ không có cách nào đột phá phòng tuyến của bọn chúng cho dù vượt sông thành công cũng phải ngậm hờn với khoảng cách trăm bộ giữa địch trận và dòng phì thủy tạ huyền nhạt giọng nói bên địch trước khi sắp xếp được toàn bộ thế trận lòng quân đã loạn quân ta ngửa khỏe một trăm bộ trước mắt là vạc qua quân cung thủ đã mất hậu phương chi viện một quệch là tan bại thế một khi đã thành Đối phương muốn lật ngược thế cờ cũng không có cách nào. Phù Dung tuy suy nghĩ chú đáo, muốn chờ đến khi kỵ binh ổn định thế trận, mới triệt thoái bộ binh ở tiền tuyến, đáng tiếc lại không điều chu tự đi, sai lầm này sẽ khiến cho Phù Kiên đánh mất giang sàn của ý, ý Tạ thạch nói, Phù Kiên di chuyển rồi. Tạ huyền cũng nhìn thấy hoàng kỳ của Phù Kiên di động, hai bên hai toán kỵ binh hộ vệ quay đầu thoái lui. Toàn thể tiền tuyến đã bắt đầu di động, kể cả kỵ binh ở hai cánh, vì ngừa không thể đi giật lùi, tất nhiên phải quay đầu ngựa. Vì thế mà biến thành một cánh đồng đầy cảng chất ngựa, không ngừng lan mãi xa, cảnh tượng thật là kỳ lạ. Cảnh tượng như thế dám nói từ xưa đến nay trong các trận chiến chưa bao giờ có. Ba vạn lính cung thủ cùng phụ dung và Chu Tự vẫn ở lại tuyến đầu, đợi đến khi bố trí đâu ra đấy mới lui về sau. Trong hoàn cảnh này, bộ binh đương nhiên linh hoạt hơn kỵ binh. Tạ Huyền hét lớn, khua trống. Lính cầm cờ nghe lệnh, lập tức phất cờ hiệu, 12 lực sĩ cầm rủi chống đồng thời quật xuống 12 cô đại cổ đặt ở tiền phương. theo cùng một tiết tấu tiếng trống lập tức phát ra như sấm động chín từng trời chuyển khắp mọi góc mọi nơi trên chiến trường địch quân bao gồm cả phù kiên đại bộ phận bị tiếng trống làm cho giật bắn mình xôn xao quay đầu nhìn lại hàng trăm chiến mã kinh hãi nhảy dựng lên tình hình bắt đầu hỗn loạn rèn tạ huyền bạt xuất cửu thiều định em kiếm danh chấn thiên hạ chỉ thấy dọc theo một bên thân kiếm có chín lỗ nhỏ dưới ánh dương quang chiếu sáng lấp lánh kêu to các binh sĩ theo ta giết địch giành chiến thắng một mình một ngựa xông lên trước tiên lao xuống dòng phi thủy đạp lên con đường ngầm lấp đầy những bao đá vụn hướng đối ngạn phi nhanh tới tạ thạch tạ diễm lưu dụ cùng chúng tướng đồng thanh hô lớn theo sau lao xuống sông lưu lao chi và hà khiêm dẫn tả hữu hai đạo kỵ binh cũng không chậm trễ vọt xuống sông giống như hai con rồng giận giữ rẽ nước vọt đi bên địch những kỵ binh rút lui sau cùng nhất thời mất phương hướng không biết nên quay đầu nên chiến hay tiếp tục thoái lui phù kiên cũng đột ngột đánh mất quyền chỉ huy vì thính giác của quân hồ đều bị tiếng trống trận ché lấp trong phút chốc tiếng vó ngựa vang lên nước thai nước sông bắn lên tung tóe phù dung tuy to tiếng hô tiễn thủ dương cung xạ tiễn ninh địch nhưng những tiếng kêu gào của hắn chỉ biến thành những tiếng kêu yêu ớt trong tiếng trống ầm ầm đại tần binh lòng quân rối loạn chương 34, phi thủy lưu thuyện tiến phi đi trên đường không nhanh cũng không chậm không phải chàng không muốn tranh thủ thời gian mà vì sợ nội thương phát tác đêm qua đã ba lần có triệu chứng không hay bắt buộc chàng phải dừng lại vận khí hành huyết Ta công của nhậm giao đích thực âm hiểm lợi hại nếu không phải nhật nguyệt lệ thiên đại pháp của chàng đã sơ nhập cảnh giới tiên thiên chân khí hòa hợp với lẽ tự nhiên sợ rằng đã giống như vinh trí tính mệnh ô hô ai thai rồi do đây có thể đoán được đích sắc mục tiêu giết người của nhậm giao là lưu dụ nhân vì hắn cho rằng mình cũng giống như vinh trí chẳng sống được bao lâu nữa người biết bí mật của thiên địa bội ngoại trừ quỷ diện nhân chỉ còn lưu dụ xử lý chàng coi như nhậm giao phí sức một lần rồi yên trí mãi mãi không còn lo chàng mang bí mật đã từng có thiên địa bội trong tay tiết lộ cho trà con an thế thành còn về quỷ diện nhân chỉ cần không phải là an thế thanh là được, không có thiên địa bội, có vật trong tay cũng không làm gì được. Hiện tại kể cả hiến phi cũng đã sinh ra hiếu kỳ với động cấp kinh cái gì đó, thật ra trong đó chứa đựng thứ bí mật kinh thiên động địa gì mà khiến cho các cao thủ nhất thế hùng bá một phương như nhậm giao cũng bất chấp thủ đoạn để tranh giành, cuộc đấu chẳng vui lắm sao. Mà hiện thời kẻ chiếm hết thượng phong chắc chắn là nhậm giao. Con đường dịch đạo chàng đi kể bên tuy thủy, hẳn sẽ dẫn tới thành hưu dị trên bờ Nam Hoài Thủy. thu dị là một thành lớn phía Bắc Kiến Khang. Có thể tưởng tượng con đường dịch đạo này trước đây nhiệt náo phi thường, hiện tại thì cỏ dại mọc cung tùm lâu ngày không có người tu sửa, chỗ lồi chỗ lõm, nhưng cách đây không lâu vẫn có xe ngựa đi qua, dấu vết còn khá mới, rất nhiều khả năng là đội xa mã của mạng rượu phu nhân. Chẳng lẽ bà ta muốn tới Kiến Khang? Tiến Phi trong lòng còn đang tính toán đã thấy đặt chân tới Hoài Thủy, nếu bơi qua bên kia, theo bờ nam tiến về phía Tây, tối đa mất hai ngày công phu có thể đến được Hạp Thạch Thành. có thể nghỉ ngơi chữa thương cho khỏe khoắn, lại không lo gặp phải mấy kẻ suối quẩy nhậm dao hay thanh thị đang đi tìm lưu dụ. Cho dù hai người nọ có tới hạp thạch thành sớm hơn chàng một ngày hay nửa buổi, cũng không dám ngang nhiên mò vào thành nội tìm lưu dụ khắp nơi, vì đấy là trọng địa của bắc phủ binh. Đụng đến tạ huyền, dù rằng cao minh như nhậm dao cũng khó có thể chịu nổi. Như vậy hai người bọn họ chỉ có thể ẩn phục ngoài thành kiếm cơ hội. vượt qua đầu đường, tiến phi giật mình dừng bước, không xa ở phía trước. trợ thấy một xác người nằm phục trên mặt đất bội kiếm gãy rời thành hai đoạn nằm bên sát chết coi phục sức rõ ràng là một võ sĩ trẻ tuổi của tiêu giao giáo hộ tống Mạn diệu phu nhân thân sắc vẫn còn hơi ấm tiến phi chợt có cảm giác cổ quái lịch sử trung diễn trong đầu thoáng hiện cảnh tượng thái ớt giáo đồ bị lư tuần giết chết thây nằm nổn ngang trên đường vội tiến đến kiểm tra kỹ càng cái xác bên ngoài không thấy có vết thương nào rõ ràng đã bị chấn đứt kinh mạch mà chết thực lực đám giáo đồ thái Ất giáo không thể so với sa đội của Mạn diệu phu nhân được Bản thân bà ta cũng là một cao thủ, lại còn có nhậm dao loanh quanh trong vùng phụ cận. Vậy thì ai dám nhẹ đầu thái tuế động thổ? Hỏi ai có thể chịu đựng được? Tiễn Phi tiếp tục men theo con đường tiến nhanh, không lâu lại nhìn thấy hai thi thể, trong đó có một tiểu tỷ của Mạn Diệu phu nhân, kẻ hành hung chẳng những tâm ngoan thủ lạc, mà còn chắc chắn không phải là nhân vật tránh phái thế thiên hành đạo. Trang tuy không có hảo cảm với bất kỳ người nào của tiêu giao giáo, nhưng mà bất giắc cũng nảy sinh lòng thương xót. Ba người cùng chết một tiểu. đều bị hung thủ dùng tuyệt thế huyền công với thủ pháp dương cương chấn đứt tâm mạch, toàn thân không thấy thương thế nào khác. Thủ pháp âm nhu đoạn mạch phá tim, chàng chưa bao giờ chứng kiến thủ đoạn tà ác đáng sợ đến như thế. Lại vượt qua một khúc quanh, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chiếc xe ngựa hoa lệ đổ nghiêng bên đường, xung quanh sát chết giải rác, cảnh tượng thật không nỡ nhìn. Tiễn phi bông có cảm giác không rét mà run. Kẻ truy theo mạng diệu phu nhân võ công còn trên cả lưu tuần, nhân vật như vậy trong thiên hạ tìm được một người cũng chẳng dễ. Vậy mà mấy ngày nay bọn họ lại hết người này đến người khác cứ như từ địa phủ hiện lên tác gác nhân gian ở biên hoang, nguyên nhân là chuyện gì vậy? Trong khi quân khinh kỵ bắc phủ bình chia làm ba đường vượt sông, vì lòng sông hạ thấp, cung tiến thủ bố trí ở tuyến đầu tiên của đê tần lại ở cách bờ trăm bộ, vì vậy về góc độ chỉ có thể nhìn thấy trỏm đầu địch nhân, đích ngắm khó khăn, lại thêm tiếng trống chấn động màng hai nhất thời tâm trí hoang mang, chỉ có một số nhắm mắt xạ tiễn, đều bị địch nhân dơ cao thuẫn bài chắn hết. phù dung ngồi trên mình ngựa nhìn thấy rõ ràng địch nhân phi ngựa vượt sông với tốc độ gần như trên đường bằng mà nước sông tối đa chỉ tới gót chân ngựa biết rằng chúng kế thầm kêu bất rượu liền bạt đao hô quân tiến lên chỉ tiếc tiếng thét của hắn bị tiếng chống trận đinh thai nhức góc nhấn chìm liền chuyển sang hô quân phóng tiễn thì đã thấy hàng trăm mũi tên như mưa bấc từ dưới sông xạ tới trận địa bên mình lập tức bắn ngã hơn chục người tiền trận kiên cố lập tức rối loạn Tạ huyên một mình một ngựa dẫn đầu vọt lên bờ sông hét to phù kiên bại rồi cần biết tuyến đầu của tần binh chỉ cách bờ sông trăm bộ với tốc độ kỵ binh chỉ trong chớp mắt công phu là đủ để xông vào trong trận mỗi một tên tần binh chỉ có thể tối đa bắn ra hai mươi tên tạ huyền xuất hiện khiến tứ phía đều nhằm vào ông xạ tiễn ngờ đâu tạ huyền tả thuẫn hữu kiếm thuẫn hộ mã kiếm hộ thân bao nhiêu tên bắn tới đều bị đánh văng ra tứ phía cực kỳ uy phong ba lộ kỵ binh đồng thời vọt lên tây ngạn phi thủy như lang như hổ xông vào địch trận tần binh đang triệt thoái thế trận liền rối loạn đám thì quay đầu nên chiến Đám thì tiếp tục thoái hậu, ngươi đụng ta, ta cả ngươi, hình thế hỗn loạn không chịu được. Phù kiên cùng đám tướng lánh thấy địch nhân tới nhanh như vậy biết trúng kế, hoang mang kèm ngửa quay đầu. Hét to lệnh cho thủ hạ xung quanh hồi đầu phản kích, tiếp rằng trận đã không còn thành trận, đội cũng không ra đội, hình thế càng thêm hỗn loạn. Vùng cho hơn hai chục vạn đại quân lại vô pháp phát huy uy lực vốn có lấy nhiều nhất, ít Trên tuyến đầu tiên phụ dung thấy tình thế không hay, liền hét to, bạt xuất binh khí, tác chiến tầm gần Bộ binh vốn chủ yếu là hán nhân thấy địch nhân sông đến khí thế hùng hổ, ngập ngừng không biết nên nỗ lực chiến đấu hay rút lui về phía sau. Chu tự biết thời cơ đã đến, bèn thét to, thần quân bại rồi, liền đem thân binh thân tướng quay đầu bỏ chạy. Tần binh xung quanh nào biết phát sinh chuyện gì, lập tức chạy theo. Tiền trận lộ ra một khoảng trống lớn, theo phản ứng rút dây động dừng, loạn càng thêm loạn. Phù dung thấy vậy biết ngay Chu tự là phản đồ gian tế, liền vung đao thúc ngựa đuổi theo Chu tự, hét to, kẻ nào lui là chém. Siêu một tiếng. một mũi kình tiễn từ phía địch phương xạ tới thấu qua ngực trái xuyên vào tâm tạng phụ dung trường đao trong tay phụ dung rơi xuống trước lúc chết hắn miễn cưỡng ngoái đầu nhìn lại thấy tạ huyền đang xông tới chỗ mình trường cung đã treo trở lại bên mình ngựa ý niệm cuối cùng của hắn là hiểu rõ chẳng những thua trận này mà đê tần cũng hoàn toàn tan vỡ binh lính trên tiền tuyến thấy chủ tướng ngã ngựa liền hẹ nhau quay đầu chạy chu tự thì không ngừng hét lớn phủ kiên bại rồi địch nhân lại đang xông đến ngay trước mặt lập tức vứt cung bỏ giáo Bỏ chạy tứ tán về phía Tây, làm cho quân kỵ đang muốn quay đầu hoàn kích bị chia năm xẻ bảy, không còn ra đội hình gì hết. Chỉ thấy người ngựa dâm lên nhau, ngựa đổ người ngã, họ hét văng trời, ba đội kỵ binh bên Tạ Huyền đã phá trận xông vào, chiến tranh không còn là chiến tranh, mà biến thành một bên thả sức chém giết một bên. Bộ quân bắc phủ binh do Tôn Vô Trung cùng chư tướng chỉ huy, theo sau kỵ binh vào sông, khi bọn họ leo lên đến bờ sông thì đại cục đã định. toàn thể cánh đồng hoang dọc theo tây ngạn vì thủy đầy nhóc tần binh cả bộ lẫn kỵ đang tháo chạy tứ tung Phu kiên hồi đầu muốn ninh địch mắt muốn đứng trọng bất kể tả hữu càng trở cố chết sung lên ngặt một nỗi thân binh đoàn bị hàng đàn hàng lũ bộ binh chạy ngược trở lại đâm sầm vào đành chịu chết không sao tiến lên được khất phục quốc nhân thấy kỵ đội của tạ huyền đang nhằm hướng có lá cờ tiết màu vàng nghiêng ngả của bọn hắn phi tới biết bại thế đã thành dù có tôn tử hạ phàm cũng không làm gì được liền cố chết kéo cương ngựa phù kiên tiêu lớn thỉnh thiên vương lui về biên hoang thợ phù kiên vẫn muốn kháng cự trận một mũi tên bay đến như tia chớp cắm ngập vào vai đau đến nổi y rú thảm một tiếng nằm gục trên lưng ngựa khất phục quốc nhân không rảnh kiểm tra thương thế của y kéo theo ngựa Phù Kiên phi về phía hoài thủy lữ quang và chúng tướng dẫn theo một bọn thân binh vội vã bảo vệ hai bên cùng phóng đi đê tần quân kết quả bại trận hoàn toàn đại hán chọc đầu phụ trách đoàn xe nằm chết bên cố xe chỗ huyệt bối tâm y phục bị phá nát lờ mờ nhìn thấy một dấu trưởng ấn tím đen hai tay thỏ ra không tự nhiên ngón tay giữa gặp lại tựa như muốn móc cái gì đó dưới mặt đất lên tiến phi tới bên sát hắn quỳ xuống xem kỹ quả nhiên đại hán này trước lúc lâm tử cố sức viết lên mặt đất một chữ giang ngón tay giữa còn dính lại ở nét chữ cuối cùng sau đấy không chịu nổi mà chết đi xung quanh không thấy người nào khác bị hại có cao thủ như thế họ giang bỗng nhiên trong lòng chấn động nghĩ đến một người kẻ sát nhân nhất định là thái ớt giáo chủ giang lang hư sự thực lao đã vì thiên địa bội lén đến biên hoang tập Chỉ vì đạo môn vướng phải lời thề nào đấy mà không ra mặt ở như âm thành, đến khi phát hiện bình trí mấy người bị hại, biết là do nhậm giao xuất thủ, mới nổi giận truy theo dấu bánh xe, đại khai sát giới. Nhậm giao thì không theo đám tiêu giao giáo đồ nam hành, đương nhiên bọn họ gặp phải thai ương. Coi vậy thì thiên sư tôn ân mà mọi người nam phương đều sợ hãi cũng có khả năng ở đâu đó tại biên hoang. Đại hán đầu trọc này là kẻ duy nhất thấy có vết thương trí mệnh, tiến phi suy đoán võ công của hắn cao hơn đồng bọn nhiều. một mình độc lực chặn đánh giang lang hư để cho đám mạn rượu phu nhân đào tẩu nghĩ tới đó yến phi quét mắt tìm trong đám rừng rậm bên đường không bao lâu đã có phát hiện phía bên tả có dấu vết cảnh lá rơi rụng do có người xông qua yến phi nhảy vọt lên lướt vào trong rừng trong không khí còn vương vất mùi vị lưu lại từ yên vụ đạn thanh thị thường phóng ra cũng có thể là do tiêu giao giáo đồ hoặc là mạn rượu phu nhân thi xuất đối với yêu nữ thanh thị chàng là bạn hay là thù thật khó phân biệt bất quá không hề có ác cảm ả ta tuy hành vi khó lường, phản phản phúc phúc, nhưng nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ, thần tình khả ái tại chữa gia thôn khi dục chàng đào tẩu, cảm thấy ả ta hoàn toàn không phải hạng cùng hung cực gác như nhầm dao Trang bất giác tiến sâu vào bên trong hơn 10 trượng, một thi thể phụ nữ bị treo cao trên cây, tóc thai rũ rượi, lại là một tỷ nữ khác của mạng rượu phu nhân. Tiến phi bình thường chuyện khó nhẫn nhị nhất chính là nam nhân mạnh khỏe ngược đái nữ lưu, tiêu giao giáo nữ đồ tuy không phải hạng nữ nhân yếu đuối, càng không phải là thiện nam tí nữ. nhưng mà thủ đoạn độc ác tàn nhẫn của giang lăng hư vẫn khiến chàng hết sức phẫn nộ vốn định hay cứ xem đã chẳng nên nhung chân đụng tay vào chuyện tà giáo tàn sát lẫn nhau cuối cùng quên luôn xuyên vào rừng sâu toàn tốc truy theo vết tích còn lưu lại cũng quên luôn thân mình đang mang nội thương nghiêm trọng tạ huyền dừng ngựa trên bờ nam hoài thủy ngưng thần nhìn sang rừng núi hoang vu bên đối ngạn ba đạo phù kiểu do phù dung kiến lập nằm vắt ngang sông phía trước mặt thủy sư của đại tấn đang ngược dòng hoài thủy tiến đến chuyển qua hướng bắc tiến nhập dĩnh thủy cờ sĩ tung bay triển khai hướng về biên hoang tập, tiến công vào cứ điểm đại hậu phương của địch cần nhất là phải trước một bước phá hủy chỗ dựa duy nhất để phù kiên lật ngược tình thế lưu dụ cùng một bọn thân binh thúc ngựa theo sau tạng huyền trong lòng đầy hưng phấn vì thắng lợi cũng pha lẫn nỗi đau thấy mạng người trong chiến tranh không khác gì cỏ rác trận chiến phì thủy đã cáo chung với mấy chữ tần binh đại bại chỉ là địch nhân tự dày xéo lẫn nhau mà chết nổn ngang khắp đồng hoang Hiện tại Lưu Lao Chi và Hà Khiêm mỗi người dẫn một cánh quân phân biệt ở hai bờ Hoài Thủy truy sát địch nhân đào vong, Tạ Thạch và Tạ Diễm thì phụ trách thu thập tàn cục. Tiếp thu thọ dương, xử lý địch nhân thương vong và thu gom chiến mã, binh khí, cung tên, lương thảo, vật tư địch nhân bỏ lại. Tạ Huyền xuất lĩnh 2000 tinh kỵ, vừa tới đây liền dừng ngựa đứng suy tư, kể cả Lưu Dụ, không ai biết ông nghĩ đến chuyện gì. Tạ Huyền chợt nói, "Tiểu Dụ tới đây." Lưu Dụ vỗ ngựa tiến lên, tới gần ngang với Tạ Huyền, hết sức cung kính nói: xin huyền soái phân phó tạ huyền song mục xạ xuất thần sắc mê man nhẹ thở dài nói ngươi có cảm giác gì lưu dụ hết sức ngạc nhiên thật thà đáp đương nhiên là tâm tình hưng phấn lại như chút được gánh nặng phu kiên bại trận này sẽ khiến bắc phương chia năm xẻ bảy chúng ta chẳng những có thể yên ổn một giai đoạn mà còn có thể thừa thế bắc phạt thống nhất thiên hạ lưu dụ chỉ mong được đi theo huyền soái đánh dẹp bắc phương tạ huyền không quay đầu nhìn gã quan sát ba cố đại thuyền từ từ tách gia cập vào bến đỗ tạm thời do người tần thiết kế Thần sát thản nhiên nói, nếu mọi chuyện đơn giản như tiểu dụ nói, thì trên đời này sẽ bớt đi rất nhiều chuyện phiền não, tiếc là mong muốn và sự thực thường trái ngược nhau, tiểu dụ phải ghi nhớ bốn chữ nhân tâm nan chắc một. Lưu dụ bây giờ đã coi ông hơn hẳn thần tượng anh hùng tổ địch xưa nay của mình, nghe lời này trong lòng chấn động nói, tiểu dụ không hiểu do ý huyền xoái. Tạ huyền nói, rồi có một ngày ngươi sẽ hiểu rõ. Chiến tranh là thứ vô tình, hiện giờ chúng ta cần phải thừa thế đuổi đánh đến cùng, tiêu diệt bằng hết. ra sức thu hồi đất đai bị mất nhiều năm rồi ai trước đây ta rất mừng vui vì sự tồn tại của biên hoang để cho chúng ta có thể bảo trì cục diện hòa bình phồn vinh nhưng lúc này biên hoang lại thành ra chướng ngại to lớn nhất lưu dụ ngấm ngầm tán thành biên hoang vì là vùng đất đệm hoang vu không người đường đi không có thành thị thôn làng cả hai phía bắc nam bên nào muốn tấn công đối phương đều phải tốn công tốn sức trên đường hành quân và vận chuyển lương thảo càng phải phí tâm tư còn để đối phương có thừa thời gian chuẩn bị nên chiến hiện đã biến thành trướng ngại thiên nhiên đối với Nam Tấn. Nhưng hiện giờ phù kiên đại bại, lại do Nam Tấn không có chuẩn bị cho công cuộc Bắc Phạt, tối đa cũng chỉ thu hồi được Đại Thành Tương Dương là biên hoàng đã rơi vào tay để tần, không dễ thừa thế truy kích, nhất cử thu phục Bắc Phương. Nếu đợi đến khi các tộc Bắc Phương thế đứng ổn định rồi, tình hình sẽ đảo ngược, Bắc Phạt càng bất lợi, vì vậy tạ huyền mới lộ vẻ cảm thán. Còn nếu Bắc Phạt có thể thành hay không, phải coi lại tâm ý triều đình. tạ huyền nói nhân tâm năng chắc. ít nhất cũng có một phần có xuất xứ từ đó chiến mã từ ba cố đại thuyền hào hào tuân xuống bờ sông nhìn thấy vậy lưu dụ hết sức nghi hoặc không biết từ đâu ra đám ngựa này mà lại tập trung toàn chiến mã hảo hạng đã được tinh tuyển lưu dụ không kèm được hỏi đám ngựa này ta huyên mỉm cười tiểu dụ chẳng lẽ quên mất trận lạc giản rồi sao lưu dụ chợt hiểu rõ đám chiến mã thượng hạng này là chiến lợi phẩm thu được trong trận đánh bại quân lương thành lòng đã minh bạch nói huyền soái phải chăng chuẩn bị tự thân truy kích phủ kiên Tạ huyền sau cùng liếc nhìn gã, gật đầu nói, đầu góc tiểu dụ thật linh hoạt, đó chính là truy bách tới cùng, đuổi tận sát tuyệt, nếu không ta biết ăn nói thế nào với triều đình. Lưu dụ thầm khen tuyệt, lại càng thêm bội phục, tạ huyền đích thực tính toán không sót điều gì, nếu đổi lại là mình, chắc chắn sẽ mang chiến mã ra sử dụng trong trận chiến vừa rồi, như thế có thể khiến địch nhân sinh lòng cảnh giác, không dễ trúng kế, nếu mang những chiến mã mạnh khỏe này thay đổi cho những con mỏi mệt vì chiến trận để truy sát đám người ngửa kiệt sức của Phu Kiên. đúng là thượng thượng sách chẳng trách tạ huyền không chút lo lắng về chuyện phù kiên càng lúc càng chạy xa bởi vì đàn ngựa chiến tinh nhuệ được gan uống đầy đủ này đem ra truy đuổi địch nhân không được nghỉ ngơi lại sức tất sẽ nhẹ nhàng thu thập đối phương từ lúc thắng phụ chưa rõ tạ huyền đã quyết định xong toàn bộ kế hoạch truy sát phù kiên thật đáng gọi là minh xoái, sau chiến thắng liền tận lực tranh thủ đoạt lấy chiến quả lớn nhất tạ huyền điềm đạm nói ngươi đoán phù kiên sẽ chọn lộ tuyến nào để chạy trốn lưu dụ không chút do dự đáp biên hoàn tập tạ huyền cười ha hả trả lời tốt lắm phù kiên bại trận này là hết sức ngoài ý liệu lại đau lòng vì cái chết của phụ dung tất sẽ toàn lực chạy về biên hoang tập hy vọng lấy hơn mười vạn quân của biên hoang tập cộng với chấn chỉnh bại quân như đồ phản công ta muốn lợi dụng tâm lý này của y đánh cho ý vĩnh viễn không thể trở về phương bắc nữa lưu dụ phấn khởi nói dù phù kiên tinh minh đến đâu cũng không nghĩ mộ dung thủy và diêu trường lại bán đứng y cho là dựa vào binh lính chưa hề tổn hại gì của hai người này có thể giúp ý vãn hồi cục diện như hiện giờ có thể chắc chắn rằng mộ dung thủy cố nhiên án binh bất động diêu trường nghe tin phủ kiên thua trận cũng sẽ lập tức xuất lính thủ hạ triệt thoái về phương bắc tại biên hoang tập không có đại tướng xuất sắc nào chủ trì lại thêm nhân tâm bằng hoàng thủy sư của chúng ta cũng đến binh tướng thủ giữ biên hoang tập nghe tiếng mà chạy không đánh mà tan kế hoạch này của huyền soái quả thực cao minh tạ huyền im lặng một lát trận trầm giọng nói chúng ta phải thận trọng với mộ dung thủy hiện tại tâm nguyện của hắn đã thành đê binh của phù kiên đã tan nát quan hệ của hắn với chúng ta đã thay đổi rồi không còn lợi dụng lẫn nhau được nữa lưu dụ gật đầu tiếp thụ trong lòng thêm cảm kích tạ huyền đích thực đặc biệt coi trọng gã chẳng những chịu cùng trao đổi tâm sự mà còn ân cần dạy bảo gã kỳ vọng hắn thành tài tạ huyền nói chúng ta đi thôi rồi dẫn đầu thúc ngựa phi xuống phù kiều lưu dụ cùng chúng kỵ binh phi theo sau vó ngựa đạp lên cầu thao phát ra âm thanh dọn rã phản phất như khua lên những tiếng chuông nguyện hồn phù kiên Đế quốc Đê Tần hùng mạnh đã tới hồi kết liêu. Chú thích: Một lòng người khó lường. Chương 35. phe tề mạc cập. Tiễn Phi Dạo bước đi gần năm dặm đường, vẫn quanh quẩn trên đồng cỏ mênh mông ở bờ Bắc Hoài Thủy, vừa kịp đến một ngã đường trong rừng bên cạnh một khe suối nhỏ, đống phì cười, ngồi xuống bờ suối, vục đầu xuống nước, khoai trá uống hai ngụm lớn. Ánh nắng chiều tà dịu dàng trải trên các ngọn cây. Chàng cười chính mình, một mạch tìm tới đây, lộ tuyến truy tung theo những vết tích khi mở khi tỏ không khi nào mất hút. Điều này chứng tỏ có người cố ý dẫn dụ Giang Lăng Hư truy theo, để cho mạn diệu phu nhân có thể theo hướng khác đào tẩu. Chỉ coi chính mình cũng bị lừa đến nơi này, đến lúc mất dấu tích mới tỉnh ngộ ra, có thể thấy người này cơ trí cao minh, khinh thân để tung thuật càng giỏi. Trong số người thuộc xã đội, ngoài nhậm giao ra chỉ có thanh thị yêu nữ là có khả năng này. Đương nhiên không phải là nhậm giao, y chỉ có cùng Giang Lăng Hư quyết một trận thư hùng, chứ không vội vã làm con chó nhà có tang chạy trốn vân hoang. Như vậy có đến bảy tám thành là thanh thị yêu nữ, mà ả ta có đủ lực lượng tự bảo hộ trước bất kỳ nguy nan nào. Ả ở biên hoang tập tránh khỏi đám cao thủ như mây cùng vô số đề binh triệt để tìm kiếm, tất nhiên là một cao thủ trong nghề ẩn giấu tung tích. Giang Lăng Hư chỉ có một mình trong rừng cây rậm rạp như thế này mà tìm được ả mới thật là lạ. Ý. Tiễn Phi nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn lên tảng cây cao cao phía trước, nơi có thanh âm truyền lại, chỉ thấy ánh dương quang buổi sơ đông lấp lánh chiếu qua đám lá cảnh rậm rạp. không có gì khác lạ bỗng nhiên một trong những tảng cây phát sinh biến hóa xuất hiện khuôn mặt ngây thơ diễm lệ của yêu nữ thanh thị trong y phục hoa lệ và thân hình gợi cảm vương cao nét mặt tươi như hoa từ chỗ đứng trên thân cây nhảy xuống trong tay vẫn nâng một tấm vải hoa lớn vẽ đầy cánh lá màu sắc kỳ quái hạ xuống bên kia bờ suối sau đó chuyển thân tà áo bay bay như một con chim nhỏ màu sắc đẹp đẽ hướng về phía chàng phô diễn toàn bộ thân hình tiểu diễm đến lúc đối diện chàng tấm đại hoa bố đã biến đi đâu mất Yến Phi lần đầu trông thấy thứ pháp biểu dùng để ẩn thân trong tảng cây này, lắc đầu cười nói, chẳng trách cô dám bán rẻ bọn ta, nguyên lai có cái trò ẩn thân này. Nhâm thanh thị thu liệm nét mặt vốn lúc nào cũng hoan hỉ, chê cặp môi sinh, tới ngồi lên một tảng đá bên kia bờ dòng suối nhỏ rộng chừng nửa trượng, Âu sầu nói, đừng có tính lại nợ cũ với người ta có được không. Lần đó coi như ta không đúng đi, bất quá nô gia đã lập tức sau đấy hối hận đến muốn chết, cho nên mới không bồi thêm một đòn. hai cái trứng tôi các ngươi chẳng đã nhờ phúc cấm tổ tông mà tránh khỏi đại nạn rồi sao? ngươi biết nô ra vì sao mà ân hận không? Tiến phi thầm nghĩ yêu nữ ngươi toan bài dụ dỗ muốn mê hoặc lao tử, dù ngươi chân tình hay giả ý thì lao tử tóm lại đều không hứng thú. Nghĩ thì là nghĩ thế, trong đầu bất giác lại hiện lên cảnh tượng hôm nào ả từ dưới thủy trì xuất hiện, toàn bộ đường nét lồi lõm vốn khúc lộ lộ trên thân hình đẹp đẽ. Cũng bất giác hết sức ngạc nhiên, bản thân từ sau chuyện thương tâm ở Tràng An đến, đến giờ. Gặp Mỹ nữ tâm hồn luôn luôn như nước giếng không hề sao động, vì sao yêu nữ trước mặt lại có thể làm khơi lên những ý niệm quen quéo. Nghĩ đến đấy, đôi mắt sâu thẳm thần bí và Mỹ lệ lại bập bềnh trong tâm trí. Thanh thị không ngừng hối thúc, mau đáp ứng người ta một vấn đề, người là người tốt mà. Hê! Hey. Vừa rồi ngươi cười rất dễ coi, động tác lúc uống nước lại càng tiểu sái. Tiến phi khẽ lắc đầu, cố xua đi khỏi đầu những ý nghĩ khổ sở và không vui, như mày nói. Tiêu giao giáo các người bị Giang Lăng Hư hạ độc thủ giết hại toàn đội nhân mã, ngươi vẫn còn nhẫn nhơ ở đó mà nói mấy chuyện đó sao. Thanh thị trận đôi mắt to đẹp nhìn chàng, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao biết là chính tay Giang Láo yêu hạ thủ. Tiễn Phi thầm nghĩ nếu Giang Lăng Hư là lao yêu, vậy ả phải là tiểu nữ yêu, không hề tức khi nói, ta đang có chuyện cần làm, ngươi đã có cách tự bảo mệnh, ta phải lập tức lên đường. Khoe miệng Thanh thị chợt lộ một nét cười rào hoạt, nói, gặp nhau đâu dễ. Người ta còn muốn nói chuyện rất quan trọng liên quan trực tiếp tới gã bằng hữu ngốc nghếch của ngươi mà. Yến Phi lấy làm lạ, ngươi không sợ lệnh huynh sao? Dám bán đứng y sao? Thanh thị mặt hoa thất sắc, không thể tin được nói, ngươi làm sao biết được lắm chuyện thế? Yến Phi thở dài, nhân vì khi đó ta chưa rời đi, nghe thấy các ngươi đối thoại, về sau để cho lệnh huynh phát hiện, mọi người còn hùng hổ đánh nhau một trận. Thanh thị càng mở to đôi mỹ mục thất thanh nói, ngươi rốt cuộc có thể toàn thân rút lui. Yến Phi cười nhẹ. ta chả phải đang sống khỏe đây sao. Nói xong liền đứng dậy. Thanh thị cũng nhảy lên, nói, không thể thế được, ngươi được bao nhiêu cân lượng nô ra biết rõ mà. Phan, hai người cùng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy xa xa trên cao phía tây nam bùng lên một quần sáng màu lục rất đẹp. Thanh thị biến sắc nói, không hay rồi. Giang lão yêu cuối cùng đã đuổi kịp tiện nhân mạng rượu, nô ra phải đi đây. Ai? Còn có nhiều chuyện phải nói với ngươi mà. Tiễn Phi nghe một câu tiện nhân của ả. hiểu rằng trong quan hệ của ả với Mạn rượu phu U nhân có gì đấy không rõ ràng đang muốn tìm hướng khác ly khai không biết sao tự đáy lòng có cảm giác không ổn mà sự thực chẳng đối với thanh thị không có tí trách nhiệm nào lại chấm ngâm một chút cuối cùng ngậm thở dài một hơi đuổi theo hướng thanh thị vừa đi khuất trong lòng thầm nghĩ lần này nếu lại gặp phải nhậm dao thì đúng là mình tự tắc nhiệt phu kiên ngồi trên một tảng đá mặc cho tả hữu cởi bỏ chiến giáp thấm máu rút tên chị thường, hối hận và đau đớn tựa như độc xà gặm nhấm trái tim khiến y có cảm giác tê tái, nỗi đau khổ toàn thân tựa như cách xa ngàn trùng, ngựa phí ra khói, người thở hồn hển. Toàn lực buôn đảo, bọn họ tới được khu rừng thưa phía bắc như âm thành, chiến mã chạy liên tục từng con từng con đổ gục, nguyên buồn hơn 5.000 kỵ binh chỉ còn lại hơn ngàn, một số theo không kịp, hoặc là trên đường thất tán, một số cố tình bỏ đi, nhân vì không còn coi trọng phù kiến nữa, vẫn theo bên cạnh ngoài khất phục quốc nhân, chỉ có đại tướng bổn tộc là lữ quang, quyền dực, thạch việt, trương hồng. Mao đáng mấy người. Người nào người nấy hiểu rằng dù trở về đến biên hoang tập, bọn họ vẫn thân tại hiểm cảnh. Quyết định Nam Trinh được cấp ủ từ năm trước, do Phủ Kiên lần đầu tiên đề xuất trong một buổi nghị chiều. Trong những người phản đối thì quyền Dực và thạch Việt càng cố chết căng rán, người y tín nhiệm nhất là Phủ Dung cũng kiên trì ý kiến phản đối. Hiện tại Phủ Dung đã chết thảm bên bờ phi thủy, mối hận đã thành định cục, hiện tại còn lại một mình với biên hoang tập, liệu y có thể ngóc đầu trở dậy hay không? Vị phu nhân được ý sùng ái nhất là trương phu nhân cố hết sức ngăn cản hắn Nam Trinh, lời nói vẫn còn vang vẳng bên tai. thiếp nghe thiên địa nuôi dưỡng vạn vật, thánh vương trị vì thiên hạ, không khi nào không thuận theo tự nhiên, như vậy mới có thể thành công. Hoàng đế thuần phục ngựa châu thì phải thuận theo bổn tính của ngựa châu, đại vũ trị thủy phải thuận theo địa thế, hậu tác gieo cây trồng trọt trăm loài cây phải theo thời vụ, thang, vũ diệt kiệt, chủ phải thuận lòng dân. Từ đó mà coi, làm bất kỳ chuyện gì đều phải thuận với tự nhiên. hiện tại đại thần mọi người đều nói không thể phát tấn bậy hạ lại một mình nhất quyết cứ làm không biết bậy hạ thuận theo cái gì dân gian nói gà gáy về đêm bất lợi xuất sư chó cùng sủa cung thất hoang vắng động bi nhờ xuất mã đều thua bại mà không có đường về kể từ thu đông năm nay đến giờ gà thường thấy gáy về đêm chó suốt đêm kêu gào thê thảm chiến mã trong chuồng rất hay kinh hãi vũ khí trong kho thường tự động phát ra âm thanh đấy đều là những triệu chứng không tốt cho việc xuất binh khi đó y chỉ đáp lại một câu chuyện đánh trận hành quân không phải là việc nữ nhân các khanh nên tham dự để ngăn nàng ta nói lúc này mới biết thuốc hay đáng miệng trương phu nhân câu nào câu nấy đều là ngôn từ vàng đá mình còn mặt nào về trông thấy nàng ta nếu có vương mánh khi ấy thì thật là hay hắn chắc chắn có thể ngăn cản việc nam trinh lại nhớ đến vương mánh trước lúc lâm trung từng nói với mình nam tấn ở miền giang nam vua tôi đoàn kết nhất trí không thể coi thường mà xuất binh sau khi thần chết hy vọng thiên vương ngàn vạn lần chớ chủ trương công phạt nam tấn Tiên ti tây khương là cựu địch của chúng ta cuối cùng sẽ phát sinh phản loạn thiên vương cần từng bước tiêu diệt bọn họ Ngày trước khi quyết định nam trình, ý mang di ngôn của vương mánh bỏ ra ngoài trí não hiện tại lại hối mà không kịp giọng nói của khất phục quốc nhân vang lên bên hai, chúng ta cần phải tiếp tục hành trình trở về biên hoang tập trong thời gian nhanh chóng nhất mời thiên vương khởi giá phù kiên miễn cưỡng nén cơn đau xé thịt đứng dậy lên ngựa đi hai kỵ sĩ bắc phủ binh lao như tên bắn qua chu tức tiểu, vó ngựa dồn dập đạp trên đường ngự đạo Một người phi nhanh về phía cổng thành, người kia quẹo vào hẻm Ô Y chỉ coi hình dạng phong trần là biết bọn họ vừa từ tiền tuyến phóng về, giữa đường đã nhiều lần thay ngựa, vệ sĩ coi cửa quan biết có việc khẩn yếu, đâu dám cản trở. Tiếng vó ngựa phá tan không gian trữ tình của sông Tần Hoài và cư dân hai bên đường ngự đạo vừa vào đêm, người qua đường cố nhiên dừng bước nhìn xem, dân trong nhà thì chạy ra cửa để coi thực hư. Hai kỵ sĩ không kèm nổi niềm phấn khích trong lòng, đồng thanh hô lớn, tháng trận rồi, thắng trận rồi. Tiếng hô của chúng lập tức kéo theo một trận gào thét kích động, những người nghe tiếng đều hoan hỉ chạy như điên cuồng ra đường, vẫn còn chút không thể tin được, tranh nhau hỏi han, tình cảnh thật là vừa hỗn loạn vừa hưng phấn. Kỵ sĩ Phi về hướng cửa thành ngồi trên lưng ngựa ra sức gân cổ hét to, chiến dịch phi thủy thu được toàn thắng, phù kiên chạy trốn rồi. Binh sĩ trông coi cổng thành hò la vang trời, ai nấy đều như thể điên cuồng. Từ một chuyện không thể có cuối cùng biến thành hiện thực, thiên hạ đều mến phục kỳ công vĩ đại mà Tạ An sáng tạo nên. Lúc này Tạ An đang cùng Chi Độn chơi cờ vây ở vong quan hiền, nghe thấy tiếng ồn ào của quần chúng trên đường ngự đạo, nhưng không rõ làm sao, nếu mày nói, đã phát sinh chuyện gì. Chi Độn trong lòng cũng phân vân, nói, hay là chiến sự đã có kết quả. Tạ An mỉm cười, thì ra đại sư trong lòng khi nào cũng đeo nặng việc này, cho nên mới lập tức nghĩ đến phương diện đó. Nếu chiến sự có kết quả, bọn họ đương nhiên sẽ dùng phi cắp chuyển thư chuyển tin nhanh về, trừ phi. Hai người đồng thời chố mắt nhìn nhau. Chi độn tiếp tục nói Trừ phi là đại thắng toàn diện, Phủ Kiên phải chạy về phương Bắc, khi đó theo lệ trong quân, tiểu huyền phải phái người về báo cáo. Nói chưa xong, Tống Bi Phong đã đưa gã lính truyền tin chạy sổ vào, phía sau còn thấy cả đám hơn trăm người phủ vệ tị buộc, không ai còn tôn kính quy củ xâm nghiêm của tạ phủ. Người lính truyền tin chạy tới quỳ xuống bên tạ an, hưng phấn đến mức nhiệt lệ trào ra, rung giọng nói, bẩm cáo an công, quân ta sớm hôm nay cùng 25 vạn quân Phủ Kiên cách sông đối trận, huyền xoáy thân xuất tinh kỵ nhờ những bao đá vụn giấu dưới lòng sông chia ba đường vượt sông tấn công bắn chết phủ dung tại trận quân tần đại bại chạy trốn tứ tung tự dây xéo lên nhau hoặc rơi xuống nước mà chết không thể đếm được hiện giờ huyền soái dẫn kỵ binh đuổi theo phủ kiên thẳng tới biên hoang tập tạ an thần thái ung dung đứng nghe sắc mặt vẫn tính như mặt nước lặng toàn thể vòng quan hiên yên lặng đến mức cây kim rơi xuống vẫn nghe được chúng thị vệ tì buộc chen chúc nhau gần cửa ai nấy đều không dám thở mạnh chờ đợi phản ứng đầu tiên của người mà trong lòng họ sùng kính nhất Tạ An cầm quân cờ đen đặt xuống bàn cờ, nhẹ nhàng nói, ván này ta thắng rồi. Tri độn không thèm liếc nhìn bàn cờ lấy nửa cái, chỉ dán mắt vào ông. Sự thực mỗi cặp mắt đều dán mắt vào ông không hề chớp, đại chiến tuy phát sinh ở phi thủy, chính Tạ An mới là nhân tố quan trọng trong chướng vật chủ, quyết thắng ngoài ngàn hàn giảm. Tạ An vuốt dâu cười, ung dung thoải mái nói, bọn trẻ thế là đã phá được giặc rồi. Chúng nhân đồng thanh hoan hô, hò hét giải tán, tranh nhau đi báo cho những người trong phủ còn chưa biết tin Tri đột thì yên lặng mỉm cười, liếc nhìn Tạ An đầy thâm ý, như muốn nói tới tận thời khắc này ông vẫn còn thi hành thủ đoạn chấn để ma tĩnh. Sự thực có thể khẳng định trong tâm khảm ông tất vẫn ngầm đau đớn một nỗi niềm, đến giờ mới kêu lên may mắn. Tống Bi Phong nói, Thỉnh An công lập tức khởi giá vào cung chúc mừng Hoàng thượng. Tạ An cười cười đáp trả cặp nhãn thần đầy ám muội của chi đột, nói, giúp ta khoản đãi vị tiểu ca này chuẩn bị ngựa. Tống Bi Phong vội đưa người báo hỉ tín đi ra. Tri đột đứng lên nói. Tạ huynh không phải lo cho ta, muốn chơi cờ cứ việc gọi ta, vắng cờ vừa xong ta tuyệt không tâm phủ. Tạ An cười ha hả, sau khi cáo lỗi vội vã đi ra, qua ngưỡng cửa, chi độn từ đằng sau theo, "Tạ huynh, coi chừng dưới chân." Tạ An ngạc nhiên nhìn xuống, vốn lúc vượt qua ngưỡng cửa, ông đã để chiếc gô dưới chân và sức mất một miếng mà không biết, mà chính chi độn trông thấy. Tạ An lắc đầu gượng cười đi luôn. Chính là Đông Sơn cao ngạo thời khởi lai, dục tế thương sinh nhưng vị vãn, đã dụng Đông Sơn Tạ An Thạch Vi quân đảm tiếu tĩnh hồ xa, Tạ Huyền phóng ngựa lên đồi cao, nhìn ra xa xa vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời như âm thành, Phía sau là Lưu Dụ và hai ngàn tinh kỵ theo sắt đến nơi mới kèm ngựa dừng lại. Cùng là ánh trăng sáng tỏ, nhưng trong con mắt Tạ Huyền lại có ý nghĩa khác hẳn, nhân vị vầng trăng chiếu xuống mặt đất đối với Phù Kiên vừa thảm bại làm liên tưởng đến những biến hóa dung trời chuyển đất, lại không thể nào hồi phục tình thế trước kia. Lòng người thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp cách nhìn của người ta đến vầng trăng muôn đời bất biến. 8 năm sau khi phủ kiên thống nhất Bắc Phương, một lần nữa Bắc Phương lại ngập trong chiến loạn. Lần này tình thế hôn chiến của các tộc hồ lại còn ác liệt thê thảm hơn trước thời phủ tần. Tạ huyền nếu trận chiến này thu được thắng lợi, có ý muốn thuận lợi dốc toàn lực thu phục Bắc Phương, nhưng mà hoàn sung mất đi, thay vào đó là hoàn huyền, khiến ý đối với mong muốn này không nắm vững chút nào. Thiếu chi viện về binh mã và lương thảo của Kinh Châu, hành động của ý sẽ gặp khó khăn, huống chi bên trên còn có triều đình ngắn trở. sự thực sau khi hoàn huyền được thăng làm đại tư mã vì quân quyền kinh châu độc lập so với y hắn càng có điều kiện bất phạt trong tình huống này một ngày hoàn huyền không dụng binh đối phó bắc phương y thật vô phương tiến quân lên phía bắc bởi vì y cần phải lưu giữ bắc phủ để khống chế hoàn huyền tình thế đột nhiên phát triển đến bước này đúng là không sao kịp chuẩn bị bỏ lỡ cơ hội tốt đối với gia tâm của hoàn huyền y biết rõ hơn ai hết hắn ta luôn không cam lòng chịu đứng dưới y trong bảng cửu phẩm cao thủ từng hai lần ước hẹn giao đấu danh thì là vì xin học hỏi kỳ thực dụng tâm ai cũng biết đều bị bản thân dùng lý do đều là trọng thần triều đình mềm mỏng từ chối có thể thấy khi mộ dung thủy triệt thoái khỏi vân thành hoàn huyền mang quân đuổi đánh kỳ cùng một mặt thu hồi vùng biên hoang, mặt khác xua quân tiến công xuyên thục để mở rộng địa bàn cũng có khả năng danh chính ngôn thuận chiêu mộ thổ hào các nơi khiến triều đình không còn dám có ý tức đoạt quân quyền của hắn nữa tạ huyền với uy thế đánh bại phù kiên các lực lượng phản động địa phương tạm thời co đầu ruột cổ không dám vọng động nhưng một khi cùng hoàn huyền ra mặt xung đột quyền lợi lại thêm vào tư mã đạo tử mượn gió dương muộn phá hoại cục diện đoàn kết mà nhị thúc và hoàn sung mất bao công sức tạo nên đại loạn sẽ như sóng thần phá đê tràn đến tình hình nam phương cũng sẽ chẳng hay hơn bắc phương bao nhiêu tạ huyền bất giác thở dài nhưng chuyện trong đầu làm cho niềm vui thắng lợi trở nên đú ám hẳn lưu dụ ở đằng sau nhỏ giọng huyền soái vì đâu mà than thở tạ huyền hít thở một hơi thật dài rũ bỏ tạp nghiệm trong lòng nói chúng ta từ đây phi ngựa hết tốc lực dù không thể đuổi kịp phù kiên trên đường tính ra cũng có thể vào biên hoang tập trước một bước để cung hầu đại giá phù kiên đi thôi nói xong dẫn đầu phi xuống sườn núi hai ngàn tinh kỵ binh như một cơn gió lốc cuốn thẳng về như âm thành chú thích một hối cũng không kịp chương 36, mươi tham tao yếu hại tiến phi xuyên qua rừng cây vọt lên sườn núi lặng lẽ đi trong đêm đen chàng đã bỏ ý định giúp thanh thị một tay quay sang xem xét nội thương của bản thân chân khí của nhậm dao tựa như lệ quỷ đeo bám bên mình Lúc thường thì vô ảnh vô tung, nhưng một khi chàng hành công đến giai đoạn nhất định, luồng chân khi đáng sợ này lại như từ trên trời dưới đất xuất hiện, từ khắp cơ thể chậm rãi khuếch tán tứ tung, gặm nhấm kinh mạch chàng, cảm giác đau nhói toàn thân giống như có người nào đó bên trong tra tấn. Nếu chàng không vận công trục khí lạnh ra, sợ rằng huyết dịch đã đông kết lại rồi. Vinh trí muốn cầm cái bình nhỏ mà không được, hẳn là vì hắn bị rơi vào tình trạng hãi hùng này. Có thể hình dung Vinh trí trốn khỏi chữa ra chấn rồi tình hình cũng tương tự như chàng hiện thời. chỉ bất quá là thương thế nghiêm trọng hơn đến khi phát giác tình thế không ổn thì đã không có cách nào nữa thứ chân khí đáng sợ này của nhầm dao có thể dùng từ kịch độc để hình dung là một thứ độc khí giống như dòi bọ trong xương thủy bản thân đã ba lần bị độc khí xâm nhập vì vậy mới để lại di chứng nghiêm trọng như thế này cũng không hiểu có thể khu trừ triệt để hay không may mà nhật nguyệt lệ thiên đại pháp của chàng ám hợp với đạo lý của thiên địa âm dương đối với độc khí có khả năng khắt chế thần kỳ bằng không chắc cũng giống như vinh trí nhất mệnh ô oh hô oh rồi Hiện tại chàng chỉ có thể phát huy tối đa 78 thành công phu so với thường ngày, vì còn phải phân thân áp chế độc khí, nếu cùng cao thủ động võ mà phóng tay thi triển võ công thì hậu quả sợ không dám nghĩ đến. Dù nghĩ là có thể xảy ra khả năng này, đối với việc viện trợ Thanh thị chàng vẫn không lo trí, chàng chỉ cần trong tâm yên ổn, còn lại nhất thiết không tính toán, kể cả cái mạng nho nhỏ của bản thân cũng thế. Ánh trăng soi sáng, ngoài bìa rừng xuất hiện một ngôi chùa cổ, coi quy mô có thể tưởng tượng vẻ huy hoàng ngày nào, lúc này lại vắng teo không người. hiển nhiên đã bị bỏ hoang đáng thương cho linh sơn thánh tự vốn là nơi thánh địa của các bậc chân tu lại rơi vào cảnh hương tàn khói lạnh phảng phất như nơi quỷ vực từ sau một đống đá núi cây leo đông xuất hiện yêu nữ xinh đẹp thanh thị lại còn đưa tay vây gọi chàng tiến phi không lấy làm lạ lướt đến bên ả bắt trước ngồi xuống xuyên qua đám cảnh lá lòa xòa nhìn khắp đại quảng trường phía trước cổ tự một pho tượng phật nằm ngang giữa sân hai bên có hai pho tượng phật thủ vệ cao lớn đường bệ thể hiện lòng trung thành hết mực Ba lớp điện đường của ngôi chùa vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, phần nào còn khí thế. Bất quá cỏ dại un tùn đã dần theo bốn bức tường leo lên đến tận óc, cảnh tượng thật hoang vu. Tuy nhiên hấp dẫn Yến Phi lại là một vị nữ lang thiên kiều bách mỹ đang nằm thẳng cẳng bên pho tượng giữa sân, một thân y phục hoa lệ, mắt nhắm nghiền, ánh trăng làm nổi bật lên những đường nét quyến rũ. Có một thứ dụ hoặc phi thường, tựa hồ thị không cần làm dáng cũng đã có thể mê hoặc thiên hạ nam nhân, khiến người trông thấy huyết mạch căng phồng. Yến Phi hết sức ngạc nhiên. Bản thân không phải là chưa từng gặp nữ nhân đẹp, yêu nữ bên cạnh cũng tuyệt không dưới nữ lang đó, nhưng nữ lang nọ là người duy nhất có thể trực tiếp kích thích và dụ hoặc chàng như thế. Nếu như đôi mắt đó mở ra, lại thêm vào phong tư lãng mạn trăm bề, bản thân liệu có tự kiềm chế được chăng? Càng Kỳ quái là hiện tại thị nằm đó như đóa hải đường trong giấc mộng xuân, làm sao mình cứ tưởng tượng đến khi tỉnh lại sẽ gây xúc động lòng người đến như thế nào. Thanh thị bên thai chàng khẽ nói, đó chính là mạn rượu tiện nhân ấy. tiến phi chợt trong lòng e ngại, Vừa rồi sức chú ý của chàng bị hấp dẫn bởi mạn rượu phu nhân, lại thêm thân bị độc khí, nếu thanh thị lại lần nữa đánh lén chàng, rất nhiều khả năng đưa chàng tới đường cùng. Bất giác cảnh giác nhìn ả. Thanh thị cũng đang nhìn chàng, thấy ánh mắt chàng như vậy gượng cười nói, lần trước người ta có hảo tâm, sợ ngươi xính làm anh hùng hiện thân, cho nên định chế trụ ngươi trước, ngàn vạn lần chính xác là không có chút ác ý nào. Lại hớn hở nói, ngươi là hảo nhân bình xanh ta mới gặp đó. Có phải sợ người ta gặp hung hiểm nên chạy đến tương trợ không? Tiến Phi tin đến quá nửa những điều ả nói, vì như thế mới khớp với việc cả để cho mình đi thoát, ánh mắt quay sang phía mạn rượu phu nhân, thu nhếp tâm thần, trầm giọng nói, là chuyện gì vậy? Cặp lông mày đẹp như vẽ của thanh thị hơi nhíu lại, người ta làm sao biết đây? Khả năng là giang lão yêu bắt được thị, lấy yên hoa tín hiệu của thị phát xạ, muốn dụ đại huynh tới quyết một trận tử chiến, cũng có khả năng tiện nhân ấy tự mình phát xạ yên hoa, rồi nằm xuống giả chết, nhiều khả năng lắm. Tiến Phi không kèm được hỏi. Thì chẳng phải là người của lệnh huynh hay sao Vì sao cứ mở miệng là kêu tiện nhân như thế Thanh thị khinh miệt thấp giọng nói Chỉ thích câu dẫn nam nhân Thì chẳng phải dâm tiện thì là gì Để ta nói ngươi rõ thị chính là trời sinh dâm tiện Từ bé đã tu tập mỹ thuật Chuyên để câu dẫn nam nhân Ngươi bảo chẳng phải dâm tiện thì là gì Bản lĩnh thị tự phụ nhất là khiến nam nhân hiếu sắc quyết Một lòng yêu thương Một lòng trung thành với mình Có khi chết đi rồi cũng không biết là chuyện gì xảy ra À dung nội công thu gọn thanh âm. lần lượt dồn đến rót nhẹ vào thai lời nói tuy lúc nhanh lúc chậm nhưng từng chữ từng chữ rõ ràng âm vận du dương phong phú tràn đầy cảm giác âm nhạc kem thai nhẹ nhẹ đưa hương như lan như xạ theo hơi thở thanh xuân phạc phủ hơn nữa là Yến phi mắt thấy thân hình mỹ nữ sống động như hương như hoa nằm ngay ngoài sân bất giác cảm thấy trong lòng dạo rực Yến phi giật mình thầm têu yêu nữ lợi hại lập tức cố gắng để nén tạm nghiệm trật thanh thị lại nhích lại gần hơn một chút vai thơm tựa vào vai tràng tiếp tục cho ngươi biết thêm một bí mật đại huynh chịu thu thị làm phi tần là vì vừa ý mỹ thuật câu hoặc nam nhân của thị đôi lúc mỹ thuật của người đẹp vận dụng đúng cách còn lợi hại hơn thiên quân văn mã đại huynh là người thông minh đương nhiên hiểu thấu đạo lý này tiến phi lại bất giác rung động trong lòng nghĩ thầm việc gì phải nói chuyện người khác ngươi chẳng phải đang dụ hoặc ta sao nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà hương thơm nào ngạt như hữu ý lại như vô tình đang được hưởng thụ khiến chàng không nỡ rời xa trâm giọng hỏi ngươi tính làm gì bây giờ Thanh thị khen nhún bờ vai sinh, cất giọng êm ái, bất luận thế nào đi nữa, giang Lão yêu chắc chắn đang ở đâu đây rình mỏ, ta đâu ngu đến mức vì thị mà chịu nguy hiểm. Tiễn Phi không hiểu nói, đã là như thế, làm sao ngươi khi thấy tín hiệu yên hòa, lập tức không kể gì lao tới đây. Vừa rồi lại cô y dẫn dụ lao yêu đuổi theo ngươi, để cho mạn Diệu thoát thân. Cái miệng nho nhỏ của thanh thị thiếu chút nữa thì đụng vào vành thái chàng nói, vì rằng hiện tại thị rất hữu dụng đối với đại huynh. Người ta mới phải giả làm như vậy chớ bộ. Ai? Không biết Giang lão yêu khi nào mới chịu hiện thân đây? Hi. Người ta đâu sợ Giang lão yêu giết chết thị, vì rằng làm gì có nam nhân nào không thương hương tiếc ngọc mà đi giết thị. Khi Giang lão yêu nổi lòng hiếu sắc, chính là lúc thai hương dáng lên đầu thị đó. Dù sao chẳng có việc gì cũng chán, chúng ta chơi một trò vui được không? Tiễn Phi ngơ ngác nhìn Ả, đang muốn hỏi là trò gì? Thanh thị đã ngả mình vào vòng tay chàng, để toàn bộ thân hình thơm nước ngã vào lòng. Nhẹ vươn đôi tay ngọc cuốn chặt lấy cổ chàng, đôi mắt đẹp khép hở, gò ngực xinh xắn không ngừng nô lên hụt xuống, cặp môi hồng nhẹ phả hương thơm hồn hển nói nhỏ: hôn ngồi đi. Yến Phi nhìn thấy trước mắt một khuôn mặt không còn vẻ ngây thơ thuần khiết lâu nay, cặp mắt nhu mỉ đắm đuối, xuân tình lăng đãng, mức độ dụ hoặc tuyệt không giới mạn diệu phu nhân. Chết nỗi giang lăng hư đại ma đầu đáng sợ đâu đó quanh đây, càng làm tăng thêm cảm giác kích thích về mối tình vụng trộm mà đẹp đẽ, nhất thời quên hẳn ả không những rảo hoạt như hồ ly, mà còn từng bán rẻ mình. quả là nghĩ tới trước đó một ít liền có thể tùy tiện hưởng thụ đôi môi mọng ướp và đẹp đẽ của ả đúng lúc sắp buông thả hành động một luồng chân khí hết sức lạnh leo bỗng nhiên từ những ngón tay đang đèo bám trên cổ xuyên nhập vào trong kinh mạch chàng kinh mạch toàn thân lập tức như bị đóng băng chẳng nói chi vận khí phản kích đến đụng đậy một đầu ngón tay kêu khẽ một tiếng cũng không nổi khuôn mặt đẹp tươi của thanh thị bỗng biến dạng hai mắt mở to nhưng đâu còn chút nào nhu tình mờ ý nhãn thần lạnh leo vô tình khiến chàng nhớ lại ánh mắt của nhậm dao Yêu nữ phản phúc vô thường này từ từ ngồi dậy, quỳ gối trước mặt chàng, hốt nhiên thu hồi song thủ, tiếp đó ngọc thủ nhanh như chớp điểm vào hơn 10 huyệt đạo lớn nhỏ trước ngực chàng. Mỗi chỉ đều trú nhập một đạo chân khí lạnh leo thấu xương, bao vây tâm phế khiến chàng có cảm giác toàn bộ lục phủ ngũ tạng tê liệt, đặc biệt là có kêu to cũng không thành tiếng, giống như trong một cơn ác ngộng, biết rõ mánh thu độc xà căn xé, lại không có cách gì cử động. Bất quá yêu nữ này so với mánh thu độc xà còn độc gác hơn trăm ngàn lần. chân khí còn sót lại của hiến phi tiêu tan toàn bộ cho dù hiện giờ có người có thể trị bệnh cho chàng chàng chẳng những mất hết võ công mà so với thường nhân không bằng người thân thể đã bệnh nữ nhân độc như rắn giết này đương nhiên không phải giản đơn muốn phế hết vũ công chàng mà là muốn chàng mất đi năng lực phản kháng mặc cho chân khí của ả xâm nhập vào hành hạ chàng đến chết cho dù thâm cựu đại hận cũng không cần phải thi hành thủ đoạn tàn nhẫn như thế hà hướng chàng đối với ả tính ra còn có ân Trang hiện tại hối hận nhất là Không phải là không để lưu dụ và thác bạn khuê thu thập ả, mà là vừa rồi thực sự đã động tâm vì ả, càng khiến chàng kinh hãi khôn cùng là chân khí xâm nhập nội thể chàng chính là tiêu dao chân khí, bất quá đường lối nhậm giao đi theo là âm nu, còn đường lối ả luyện lại là dương cương. Còn về trình độ thâm hậu so với nhậm giao thực không kém bao nhiêu, do đây có thể biết ả thường che giấu thực lực chân chính. Yêu nữ này thực khéo co đầu rút cổ. Những ý nghĩ này bừng lên như điện chớp trong đầu chàng, trong cơn đau như vỡ tim giật cốt. chàng ngã ngửa ra phía sau thanh thị nhẹ đưa tay ngà thọc vào dưới nách ôm chặt lấy chàng cái miệng nhỏ nói bên thai chàng ngoan ngoan đừng sợ đau đớn lúc đầu qua đi cảm giác của ngươi sẽ mau chóng biến mất sau đó dần dần mê man có thể yên lặng sảng khoái chứng kiến cái chết của mình như thế chính là lạc thú tử vong dễ chịu nhất chết đi rồi ngươi sẽ đi về đâu ví phòng được về tây thiên chẳng phải là hứng thú phi thường sao tiếp đó lại cười nhẹ nô ra rất vui vì cho được kẻ tự mệnh chính nghĩa ngu ngốc như ngươi vào chồng đổi lại hai tên hôn sược kia hẳn sẽ không chịu như thế, chỉ có tên ngốc ngươi hai lần bị ta lườm mà vẫn không tỉnh ngộ. Ai? Cũng khó trách ngươi, cha con An Thế Thanh đã lửa lấy Thiên Tâm bội trên tay ta, yến phi ngươi còn được việc gì đây? Con người ngươi tuy không đến nỗi nào, chỉ tiếc trong thân thể ngươi không phải là dòng máu hoàng tộc. Ngươi muốn hận thì hận bản thân lại biết bí mật của Thiên Tâm bội. Lần sau đến lượt lưu dụ, gã sẽ chết thê thảm gấp bội ngươi. Chờ người ta sẽ tới an táng ngươi, vui vẻ hưởng thụ cái chết của ngươi đi. nói xong hất tràng ngã xuống đất đợi đến khi đám phủ vệ mở lối xong tạ an và vương thản chi ngồi cùng xe phóng ra khỏi hẻm ô ý Điề, chuyển sang đường lớn tiến về hoàng cung trên đường chen trúc đầy người dân đang vui như phát cuồng nhà nhà trăng đèn kết hoa tiếng pháo nổ đinh hai cảnh tượng hoan lạc khiến lòng tạ an sinh cảm xúc lúc này sự dạo rực vì chiến thắng đã dần lăng xuống nỗi lo âu đối với tương lai đã nổi lên trước trận thắng phi thủy vì sự uy hiếp của đê tần cường bạo và tặc khấu nơi biên cương không ngừng quá nhiễu dưới trùng trùng áp lực quân dân nam tấn đoàn kết hơn bao giờ hết nhưng hiện tại uy hiếp đã qua đầu tiên là xuất hiện vấn đề có tiến hành bắt phạt hay không tuy nhiên đây lại không phải là vấn đề quan trọng nhất bối cảnh chính trị thay đổi tư mã diệu từ chỗ tín nhiệm và dựa dẫm vào tạ an chuyển thành nghi kỵ và xa lánh lại tìm thiên phương bách kế tước đoạt quyền lực của ông nếu tạ an là người dạ tâm ông sẽ thiết pháp thừa cơ dành thêm nhiều quyền lực hơn chỉ hận ông lại không phải loại người như vậy ông thích nhất là sống cuộc đời nhàn vân giá hạc Trong hoàn cảnh hiện nay, chỉ có một con đường, công thành thân thoái. Từ nay về sau gia tộc chỉ còn dựa vào huy vọng của tạ huyền và Bắc phủ binh trong tay y hề, ông chịu để hoàn huyền ngồi lên ngôi vị đại tư mã, chính là để bảo đảm cho tạ huyền, khiến tư mã Diệu và tư mã đạo tử không dám khinh cử vọng động, để còn ngăn cản hoàn huyền. Điều này vị tất đã là phúc cho thần dân Nam Tấn, nhưng ông đâu còn chọn lựa khác. Vương Thản Chi vừa tiếp thụ song hoan nghênh của quần chúng trên đường, hạ gièm xuống, quay đầu lại thấy thần tình của tạ an ngạc như nói. Ông có tâm sự gì? Tạ An điềm đạm nói, quốc bảo phải trăng đi lại rất thân mật với tư mã đạo tử. Khuôn mặt to tròn của vương thản chi lộ vẻ bối rối, bọn họ chỉ là có cùng ý thích, nên rất hay qua lại. Ai? Quốc bảo gần đây tâm tình không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi nóng, ta đã nhiều bận giáo hấn, hai ngày sau hắn sẽ thân tới chỗ ông tỉnh tội. Tạ An nghĩ đến con gái, ngầm thở dài nói, nếu xính Đình chịu theo hắn trở về, ta tuyệt sẽ không can thiệp. Vương thản chi nhẹ thở ra nói. Quốc Bảo vẫn là một đứa trẻ, vốn uất bất đắc chí, đầy hoài bão không thực hiện được. Tạ An nghĩ ông lại còn quay ra trách ta, mà không tưởng được con ông bại hoại đến mức nào. Bất quá nghĩ cho kỹ hơn cũng chẳng nên lấy làm lạ làm sao ông ta bất mãn như thế. Sau chiến dịch phi thủy, Tạ gia chắc chắn có thể lưu danh sử sách, huống chi còn có Tạ Huyền. Như vương gia lại không người kế nghiệp, từ sau vương đạo, vương đôn chỉ có ông ta là vương thản chi còn có chút danh tiếng. Tuy nhiên hào quang của nhà họ vương hiện thời hoàn toàn bị Tạ gia chế lấp. Vương Thản Chi nói lời đoán thắn là hợp lẽ thường thôi. Các loại vấn đề và mâu thuẫn này trước trận phì thủy tuyệt đối chưa xuất hiện, như vậy thắng lợi phì thủy đã làm thay đổi hoàn toàn tâm lý người người nam tấn Tử trên số dưới. Tạ An hạ thấp giọng nói, ta sắp rời khỏi Kiến Khang. Vương Thản Chi kinh hãi, chuyện gì? Mục Quang Tạ An thấu qua rèm trúc nhìn dân chúng hớn hở chúc mừng lẫn nhau, tiến lặng không nói. Xe ngựa tiến vào hoàng thành, nhiệt náo vẫn không giảm. Vương Thản Chi nói, hoàng thượng tất không chuẩn y Rốt cuộc là ông có chuyện gì vậy Sao không nói ra để ta cùng chung lo lắng Ông phải biết ta luôn ủng hộ ông chứ Tạ An ngược cười Ông cũng cần như ta minh bạch tâm ý hoàng thượng Tạ An này đã không còn giá trị để lợi dụng nữa rồi Vương Thản Chi phẫn nộ Ông ngàn vạn lần chớ tự làm tình hình rối lên Hiện tại phù kiên đại bại Phương Bắc tất sẽ trở lại tình trạng chia năm bẻ bảy mối hỗn loạn Hoàng thượng xưa nay luôn muốn thu phục Bắc Phương Thống nhất thiên hạ Hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất Thản Chi nguyện sẽ đi theo ông. Tạ An nghĩ thầm tư mã rượu biết rõ không phải lúc mới đem việc đó ra nói chơi ngoài miệng, để tỏ ra oai phong một chút, nếu bảo ông ta ủng hộ việc bắt phạt, đối với ông ta mà nói, chẳng khác gì muốn ông ta mang nửa mảnh giang sơn đem đi đổi lấy một mái trèo của phương tuồng. Tuy nhiên Vương Thản Chi hy vọng ông ở lại đích sắc là chân tâm, bởi vì Vương Thản Chi không phải là người mang trí lớn, chỉ hy vọng mọi thứ như cũ, Vương, Tạ Lượng gia có thể tiếp tục duy trì địa vị hiển hách nhất. Nhìn sâu vào mắt y ông nói. thắng lợi phi thủy đến quá đột ngột chúng ta căn bản không chuẩn bị bắt phạt mà bất luận là thế lực hủ bại cầu an hay kẻ sĩ người hán có nhận thức và trí khí đều hiểu rằng bắt phạt khó khăn trùng trùng hồ nhân vương bắc chỉ cần cắt đứt vận chuyển đường thủy của ta lập tức đánh vào nhược điểm trí mệnh của cô ta lương thảo không tiếp tế được nữa mà người hán ở phương bắc khi trước không kịp nam độ chịu thống trị lâu dài của người hồ ý thức dân tộc và quan hệ với hồ tộc dần dần mờ nhạt cũng không mấy hứng thú với việc chúng ta chinh phạt miền bắc nói cho cùng Sự tồn tại của biên hoang đã khiến phủ kiên đại bại trận này, cũng sẽ khiến công cuộc bắc phạt của ta khó mà thành sự. Tự cổ đến nay, chưa bao giờ xuất hiện tình huống kỳ quái như vậy. Vương Thản Chi vội nói, chuyện bắc phạt có thể tính kế lâu dài, ông đâu cần phải vội vã từ quan quy ẩn như vậy. Tạ An ung dung nói, ông lo là ta vào cung lập tức xin từ trước sau. Vương Thản Chi gật gật đầu, Hoàng thượng sẽ cho rằng ông cậy công làm phách, lấy thoái để tiến, như vậy không hay. Tạ An cười nụ, yên tâm đi. Ta sẽ đợi đến khi mọi sự đâu ra đấy, tình hình phù kiên thật rõ ràng, mới rời khỏi chức vụ, khi đó hoặc ta chưa cần rời kiến khang, hoàng thượng đã có an bài rồi. Frank! Frank! Frank! Một trang pháo dồn dập nổ vang bên ngoài cổng đại tư mã phủ, trong không khí hoan hỉ nồng nhiệt, xe ngựa tiến vào hoàng cung. Phù kiên kinh hãi dừng ngựa, ngây người nhìn phía xa xa, một vầng khói đậm đặc vừa bùng lên đang quần cuộn bốc cao, ẩn hiện ánh hỏa quang. Khất phục quốc nhân, lữ quang cùng kim ngựa. Ai nấy đều mặt tái như gà cắt tiết. Chiến ma hy vang, lại thêm mấy con chịu đựng không nổi, kiệt sức ngã lan ra. Lữ Quang nói, biên hoang tập bốc cháy. Khất phục quốc nhân hít một hơi chân khí, nói, không thể có khả năng ấy. Thủy sư của Nam Phương không thể nhanh đến thế được, thuyền đi ngược nước, nhanh nhất sáng mai mới có thể đến được biên hoang tập. Lữ Quang nói, cho rằng đến được biên hoang tập, với kinh nghiệm phong phú của riêu đại tướng quân, sao để quân Nam dễ dàng đáp thủ. Phù kiên giống như chợt già đi hàng chục tuổi. mặt không còn chút huyết sắt nào lẩm bẩm phản rồi phản rồi đám khất phục quốc nhân nhìn nhau không ai lên tiếng trước mắt khả năng duy nhất là diêu trường phản bội đê tần tự động phóng hỏa đốt doanh trại rút lui về phương bắc bỗng nhiên từ phía tây nam truyền lại tiếng vó câu dồn dập ước tính có tới hàng ngàn người mọi người lại một lần nữa biến đổi sắc mặt lần này đúng là trước mặt không có đường đi phía sau truy binh đổi tới chẳng lẽ đê tần sụp đổ như thế sao chương 37, mươi đang kiếp chi nạn những biến hóa trong người Yến phi không như yêu nữ thanh thị dự liệu là bị lạnh cứng tới mức mất hết cảm giác chỉ là thần trí đã mấp mé bên bờ tử vong trong lúc chàng ngã ngửa ra đằng sau luồng chân khí của tiêu giao đế quân từ trước đến giờ bị ức chế lập tức như ngựa hoang tuột cương từ chỗ ẩn phục phóng vật ra hai luồng chân khí cũ và mới tương xung gặp nhau lập tức biến kinh mạch toàn thân chàng thành bãi chiến trường không ngừng công kích tranh đoạt thống khổ đến mức một hán tử kiên cường như Yến phi cũng chịu đựng không nổi tựa như băng tuyết đã biến thành ngàn vạn mũi đao sắc nhọn bé tí cắt sâu vào kinh mạch và lục phủ ngũ tạng nếu như không phải miệng không nói được hẳn đã gào rú điên cùng rồi nhưng phải chịu băng hình đau đớn đến mức toàn thân run lên bần bật toàn bộ giác quan đều mất tác dụng mắt không nhìn được tai không nghe được giống như đâm đầu vào một chỗ hư vô không có bất cứ thứ gì không biết thân đang ở nơi đâu cuối cùng là đã phát sinh chuyện gì bầu bạn với chàng là từng cơn từng cơn đau đớn và thống khổ mỗi lúc lại càng thêm mãnh liệt chính tại nơi sâu thẳm của nỗi đau, đột nhiên xuất hiện một điểm ấm nóng, tuy vẫn đau đến muốn chết, sẵn sàng chết đi để được thoát ly bể khổ, nhưng thần chi đã dần dần trở nên sáng sủa hơn, ngấm ngầm cảm thấy tia ấm áp xuất phát từ vị trí chính giữa tâm tạng, từ từ đổ vào tâm mạch. Tình huống này giống như từ thế giới gió tuyết lạnh lẽo sắp sửa làm đông cứng người lại, đột nhiên có một đám tàn lửa, khói lửa không ngừng tăng cường sinh nhiệt. Tiễn phi tuyệt sứ phung sinh, không hơi đâu tìm hiểu vì đâu xuất hiện tình thế đặc dị này, chỉ tận lực quên đi nỗi đau cắt ra xẻ thịt Cố sống, cô chết bám lấy cái điểm ấm áp đó. Cảm giác nóng ấm dần dần tăng lên, đi qua tâm mạch hướng về nhậm đốc nhị mạch, cứ thế mà đi. Đau đớn phản phất như đang dần rời bỏ chàng. Điều ấy không nói lên rằng chàng từ lạnh chuyển sang nóng, mà là chàng không còn hoàn toàn không thể dụng lực nữa. Nhậm đốc hai mạch vẫn bị hàn độc chiếm cứ, nhưng chàng đã có thể khống chế một phần nào. Các giác quan dần hồi phục, bắt đầu cảm giác thấy sự tồn tại của thân thể và tứ chi, nhưng nếu muốn bỏ dậy chạy trốn, còn xa mới làm được. Chợt động tâm. nghĩ đến bản thân đang âm dương sai lệnh trái lại lại tạm nhờ vào luồng chân khí hàn độc nhậm giao chút vào chức mà bảo trì tính mệnh cái gọi là âm cấp dương sinh dương cấp âm sinh hai luồng chân khí trí âm chí hàn giao kích vật cấp tất phản sinh ra khí dương nóng ấm thêm vào nhật nguyệt lệ thiên đại pháp luôn nữa chuộng đường lối âm dương tương hỗ, bản thân đã bị lạnh đến cực điểm sinh ra nóng ấm coi như điều kiện tiên quyết cơ duyên xảo hợp mới không bị chết nhưng trong lòng yến phi không hề có chút mừng vui trang la đại hành ra trên phương diện này từ tình hình bên trong thân thể đã sớm dự kiến được kết quả nguồn năng lượng nhiệt hòa ấy chỉ có thể bảo mệnh chàng trong một đoạn thời gian kinh mạch chàng đã bị tổn thương quá nặng chàng chẳng những mất đi hoàn toàn võ công mà còn biến thành một phế nhân bại liệt vĩnh viễn không thể bằng lực đạo của bản thân đứng dậy nổi mà luồng chân khí mỏng manh âm cực dương sinh này chỉ khiến chàng chịu tội sống nhiều hơn nếu thanh thị yêu nữ quay trở lại coi thi thể thấy chàng vẫn chưa chết không biết sẽ còn có những biện pháp gì để hành hạ chàng nữa xưa nay chàng chưa bao giờ thống hận một người nào như vậy hễ có cách nào làm hại được cả chàng khẳng định sẽ không do dự thi hành ngay tại thời điểm giao hội giữa cựu hận hoán giận đau thương mệt nhọc và suy sụp trong đầu chợt lóe lên một ý định nghĩ ra một biện pháp hay ấy là chiếc bình đồng bí ẩn đang nằm trong bọc tạ huyền cho ngựa phi chậm lại toàn đội kỵ binh cũng giảm tốc độ phóng lên một gò đất cao ai nấy đều trông thấy đám khói dày đặc vừa bừng lên ở biên hoang thờ hiện tại họ cách biên hoang tập chừng vài canh giờ phi ngựa Tạ Huyền vui mừng nói, ta đã sớm đoán Diêu Trường có kế hoạch này. Lưu Dụ ở phía sau ông ta nói, hy vọng chỉ cháy mất một trại vừa dựng lên, nếu không Biên Hoang Tập sẽ thành trốn hoang vu mất. Tạ Huyền hết sức ung dung nói, ngươi có nhiều tình cảm với Biên Hoang Tập, vì thế có cảm giác tiếc nuối phải không? Lưu Dụ biết rõ bọn họ phải truy nhanh theo Phù Kiên, cố tranh thủ cho ngựa được nghỉ ngơi hồi sức. Dùng sức ngựa được chăm sóc đầy đủ, truy đuổi chiến mã kiệt sức của Phù Kiên, tự nhiên sẽ chiếm hết ưu thế. Phù Kiên đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát thân. liên gật đầu nói biên hoang tập là một nơi đầy kích thích bất kỳ chuyện hoang đường gì cũng có thể phát sinh kẻ nào đến đây cũng vứt bỏ hết mọi quy định ước thúc muốn làm gì thì làm tạ huyền khét lời, không tính lần gần đây nhất trước đó ngươi từng mấy lần tới biên hoang tập mà buông thả mọi ước thúc lưu dụ đỏ bừng mặt hơi do dự sau cùng thản nhiên nói tiểu nhân từ trước đến nay ở bắc phủ chưa từng qua chơi thanh lâu nhưng sau khi tới biên hoang tập mỗi đêm đều cùng cao ngạn đi nếm thử của ngon vật lạ chỉ thiếu còn chưa vào đổ trường thử thời vận Tạ huyền cười ha hả đó là chuyện thường tình của mọi người, rượu ngon gái đẹp, ngẫu nhiên buông thả một lần, đương nhiên hết sức thống khoái. Nghe đâu biên hoang tập cũng là nơi tiêu pha tôn kém phải không? Lưu dụ giật mình kinh hãi vội nói, cao ngạn vung tay hào phóng, lần nào cũng là hắn mời khách, xin huyền soái minh xét. Tạ huyền bật cười nói, ta chỉ thuận mồm hỏi chơi mà thôi, ngươi không cần phải lo lắng ngại ngùng như thế, ngươi là loại người như thế nào, ta là người biết rõ nhất. Ngừng một chút lại nói. đám phủ kiên hẳn đang đâu đó cách đây không quá mười dặm, chúng ta nên chia ra ba đường hành quân, coi chừng mai phủ. lính cầm cờ vội phất cờ hiệu, bộ đội trùng chỉnh lại đội ngũ, lại rủi bỏ đại bộ phận bước, theo Tạ Huyền tiếp tục truy đuổi địch nhân. bên phủ kiên tuy bố trí trận thế nên địch nhưng mọi người đều biết rõ trong lòng rằng trong hoàn cảnh vừa đói rét vừa kiệt sức như thế này, tất cả binh tướng không những không còn sức chiến đấu, mà đấu trí cũng mất. ánh trăng chiếu xuống hơn trăm kỵ mã phóng ngựa lên ngọn đồi cao phía tây nam, kèm ngựa đứng lại. Phía sau đông đảo quân sĩ từ mật lâm phía nam phong ra dừng ngựa tại chỗ đó sắp thành trận thế đội hình nghiêm chỉnh rõ ràng đối phương là một đơn vị tinh nhuệ khất phục quốc nhân nhãn lực lợi hại nhất thở phào một hơi nói là người của mộ dung thượng tướng quân phù kiên không biết làm sao tim bỗng đập thình thịch đối với mộ dung thủy tuy là thủ hạ bề tôi của mình y nói chung vẫn có lòng e sợ mộ dung thủy là người duy nhất hồi sinh tiền vương mãnh quốc kỵ trước lúc chết đã đinh ninh dặn dò mình cần phải cẩn thận đề phòng. nhưng vì thực lực của mộ dung thủy lúc đó kém xa yẹ, vì vậy phù kiên không để ý mà còn dựa vào sức chiến đấu siêu phàm của mộ dung thủy để giúp y bình định bắc phương. Chỉ hận là hiện giờ tình thế đã đảo ngược, tinh hoa đê binh của y sau hai chiến dịch lạc giản và phi thủy đã tan nát hết, lại còn mất cả phụ dung. Diêu trường đã phản bội hắn bỏ đi, mộ dung thủy còn đáng sợ hơn diêu trường sẽ có thái độ thế nào? Đối phương đã triển khai xong trận thế, ba kỵ mã từ từ phòng đến, đi đầu chính là mộ dung thủy trạng mạo tựa như ma thần. đầu bịt vong ghép, tóc xóa hai vai, hai bên tả hữu là thân đệ mộ dung đức và con trai mộ dung diệu, thẳng tới trước mặt phù kiên. ba người không chút dị dạng, theo lệ thường hướng về y thi lễ vua tôi. phù kiên lòng kích động, run giọng nói, thượng tướng quân, đám khất phục quốc nhân, lữ quang, quyền dực đều im lặng không nói, đợi mộ dung thủy phản ứng. trong chiến dịch nam trinh lần này, duy chỉ có quân bản bộ của diêu trưởng và mộ dung thủy hoàn toàn không tổn hại, mộ dung thủy chịu hay không chịu tiếp tục trung thành với phù kiên. sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc chúng tướng hồ tộc tiếp tục ủng hộ y mộ dung thủy nét mặt bình tĩnh mắt nhìn về phía khói đen ngày một dày đặc trên bầu trời biên hoang tập chậm rãi nói thỉnh thiên vương trước hết tha tội cho thần chậm trễ hộ giá biên hoang tập sợ đã thành cho tàn, không nên đi tới vì kế an toàn xin thiên vương từ đây đi theo đường tứ thủy trở về bắc tái hồi kinh sư thần xin toàn lực chặn đường truy binh của tạ huyền xem ra y không dám vượt quá biên hoang tập chúng nhân đều có cảm giác kỳ quái nếu mộ dung thủy thân ở vân thành Cho dù đêm qua nghe được tin lập tức chạy tới, sớm nhất thì hoàng hôn ngày mai mới tới được nơi này, trừ phi hắn giấu quân đâu đó gần đây từ trước. Hiện tại binh lực của mộ dung thủy trước mắt ước chừng 2.000 đến 3.000 người, còn lại hơn hai vạn quân bản bộ của hắn đang ở đâu. Lúc này tình thế hung hiểm vi diệu, dù là Phù Kiên cũng không dám chất vấn hắn. Mộ dung đức và mộ dung biểu mặt mũi lạnh canh, khiến người ta không biết đâu mà lường. Phù Kiên hít sâu một hơi, nén kích động, trầm giọng nói, hiện đã có thượng tướng quân tới trợ giúp. Chúng ta có thể thu thập tàn binh, trùng trình đội ngũ, thừa lúc tạ huyền đắc thắng kiêu ngạo, quay lại phản kích, không chừng có thể phản bại thành thắng. Nét mặt mộ dung thủy lộ vẻ hơi cười, nhạt giọng nói, hiện tại bại cục đã thành, đường vận lương bị cắt, cho dù nhân mã trong tay thần nhiều gấp bội, giết được tạ huyền, vẫn khó qua được cửa quan hạ thạch, phí thủy. Nếu hoàn sung lại nghe tin xua quân tiến công, chúng ta khi đó đến cả cơ hội phản hồi Bắc Phương cũng mất. Thỉnh Thiên Vương lập tức khởi giá, chậm chế e không kịp. Phu kiên thiếu chút nữa thì khóc gào lên trước mặt chúng nhân, cố nén bi phẫn trong lòng, lần này vốn phát động nam trinh để dương Oai thiên hạ, nào ngờ thành ra đại bại chịu co đầu rút cổ, mộ dung thủy lời nào cũng là sự thực, đánh đáp ứng, việc ở đây về sau giao cho thượng tướng quân phụ trách, chấm đợi thượng tướng quân ở lạc dương. Mộ dung thủy chậm rãi nói nốt, thần còn một thỉnh cầu, vạn mong được thiên vương chuẩn cho. Phu kiên ngạc nhiên, thượng tướng quân có yêu cầu gì? Khất phục quốc nhân mấy người liền cảm thấy hết sức không ổn. Hiểu mộ Dung Thủy sẽ không nói điều gì tốt đẹp. Bên ngoài mộ Dung Thủy vẫn cung kính đối với Phù Kiên, nhưng những người tinh mắt đều thấy hắn đã hết hẳn sự tôn kính trước đây, nhất là mộ Dung Đức và mộ Dung Biểu lại càng thâm tệ, lộ rõ vẻ không còn coi Phù Kiên ra gì. Mộ Dung Thủy bình tĩnh nói: Quân ta Nam Trinh thất lợi, chư Tộc ở biên cương phía Bắc tất sẽ rục dịch làm loạn. Thần nguyện mang quân bản bộ đi trước Trấn an dung địch, thuận đường bái tế lăng mộ tổ tông. Phù Kiên cảm thấy trái tim như tụt hẳn xuống, như thế khác nào thả hổ về núi? Nếu để mộ dung thủy dẫn quân mã bản bộ phản hồi căn cứ địa ở Bắc Cương, hắn còn chịu để mình điều khiển sao? Chỉ là trong tình thế trước mắt, y có thể nói không sao. Tiễn Phi nghĩ đến vinh trí trước khi chết đã rất trân trọng mang đàn kiếp giao cho mình, khẳng định vật này không phải đổ bỏ. Rất nhiều khả năng là vật yêu nữ thanh thị mong chiếm bằng được. Nếu chàng mang ra nuốt đi, lại để ả nhìn thấy cái bình rỗng, chắc sẽ khiến ả tức đến chết. Ngoài cái được vừa rồi, cái ý vị đầy thần bí khủng bố của đàn kiếp. thêm vào đề từ các hồng khắp chế khiến vinh trí đến tận lúc lâm trùng cũng vẫn không dám phục dụng đương nhiên phải là thứ đan dược bá đạo cực độc nếu không đã không có chữ kiếp trong danh tự yến phi chẳng đối với chuyện sống chết không màng như hiện nay lại đã không thể nào sau khi phục dụng còn có thêm tổn thất gì quá lắm là có thể kết liễu kiếp sống tàn tới địa phủ cùng mẫu thân tương hội nghĩ đến đây yến phi phấn khởi ý chí dùng ý dẫn khí cố gắng dẫn đạo luồng chân khí ấm nóng cực kỳ yếu ớt nhập vào kinh mạch của hữu thủ hữu thủ lập tức khẽ rung động đồng thời cả cánh tay đau đớn kịch liệt như thể bị giao đông. Chẳng biết có phải do đã có mục tiêu phân đấu rõ ràng hay không, mà nhãn lực và chi giác đã dần dần tăng lên, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật. Chính vào lúc này, từ phía ngôi chùa cổ ở nước có thanh âm chuyển tới, tuy vẫn như từ phương trời xa thẳm chuyển đến, nhưng từng chữ từng chữ đã có thể nghe thấy. Một giọng nam hùng tráng cười lớn, nguyên là tiêu giao đế hậu giá lâm, chẳng trách nhân mã bên ta khó tránh được kết số. Thanh âm của yêu nữ thanh thị lập tức hưởng ứng. khó khăn lắm mới được giang giáo chủ ngàn giảm tới đây, nô gia tất phải tận tâm thị hầu Yến Phi rất ngạc nhiên, yêu nữ này lại không phải mọi tử của nhầm giao, mà lại là ngụy hậu của hắn, thật là nằm ngoài ý tưởng của người ta. Người của tiêu dao giáo hành sự quỷ tà quái dị, khó lấy thường lý mà suy, tự mình thân bị hại, cũng là biết thì đã mượn Lúc này chàng đã đụng đậy được đầu ngón tay, chứng minh kinh mạch vẫn chưa bị phá hoại triệt để, bất quá hàn độc vẫn đang tha hồ tăng trưởng hoành hành. Đành chỉ biết dùng chút sức lực còn lại hoàn thành tâm nguyện duy nhất trước khi chết. Tính cách chàng cực kỳ cô độc cứng rắn, không thèm nghe yêu đạo yêu nữ nói gì nữa, chuyên tâm nhất trí vào việc di động hữu thủ, thò tay vào trong bọc, động tác đơn giản này trong tình cảnh như vậy lại giống như trải qua trăm đời kiếp nạn mới làm xong. Tuy chàng lập tâm không nghe, nhưng vẫn không ngăn được thanh âm của Giang Lăng Hư truyền vào thai, nghe nói gần đây đế hậu xảo thi Diệu kế lấy được thiên tâm ngọc bội từ trong tay cha con An Thế Thành. không biết có phải đế hậu vẫn mang theo bên mình hay không tiến phi mỏ thấy bình đồng mừng như bắt được vàng nghe lời này liền minh bạch chẳng trách thái ớt giáo và thiền sư đạo lượng phương nhân mã đều muốn kiếm an thế thanh đều vì thiền tâm bội nguyên lai nằm trong tay lao ta hiện tại phu phụ nhậm giao đã biết hết bí mật của thiên địa nhân tam bội nếu có thể giết chết tiến phi và lưu dụ coi như một mình nắm giữ bí mật cha con an thế thanh cũng vì chuyện này mà tìm tới biên hoang tập trong đầu bất giác lại xuất hiện cặp mắt đẹp đẽ sâu thẳm thống khổ trong thân thể đã giảm đi đôi chút cái bình nhỏ từ trong lòng bắt đầu thò ra ngoài thanh âm của thanh thị duyên giáng cười tin tức của giang giáo chủ linh thông có thiên tâm bội trên người người ta hay không chỉ cần ngươi bắt được nô ra, lục soát kỹ càng chẳng phải là biết rõ ràng hay sao ngôn ngữ lời nói của ả mang theo liên tưởng đầy ý vị dâm tà, biểu thị lấy làm sung sướng bị đối phương mỏ mầm trên thân thể tràn trề dụ hoặc Yến phi biết ả đang muốn khêu gợi lòng hiếu sắc của giang lăng hư để dễ dàng có thể thừa cơ lợi dụng Nào ngờ Giang Lăng Hư không trúng kế, cười nói, bớt nói lời thừa đi, ngươi nghĩ Giang Lăng Hư ta là đứa trẻ lên ba hay sao? Cứ tìm trên xác ngươi chẳng phải cũng thế hay sao? Thanh Thị cười hiểu điệu, đã thế thì sao Giang Giáo chủ lại còn hoa ngôn xảo ngữ, đừng nói nữa mà động thủ đi có hơn không? Câu này khiến Yến Phi trong lòng nghi hoặc, coi trước đó Giang Lăng Hư khí thế rời non lớp bể, công kích xa đội, đại khai sát giới, trước mắt không có lý do gì không tốc chiến tốc quyết, một đòn đánh chết địch nhân. bàn tay chàng từ từ đưa đồng bình lên miệng một cảm giác tê dại dã rời không chịu nổi bỏ lan khắp bàn tay phải suýt nữa làm chàng bỏ cuộc rồi cứ thế nhắm mắt chết đi đương nhiên chàng không thể làm thế bằng không chẳng hóa để cho nữ nhân lòng lang dạ sói kia chiếm đoạt biểu bối sao bèn vận dụng ý chí vô thượng cực nhọc kháng cự lại hàn độc đang gặm mòn tâm linh quyết không nhượng bộ thu gom chút tàn lực cương quyết đưa hữu thủ hướng vào miệng giang lăng hư hừ lạnh nói lại còn muốn vở vĩnh hay sao mạn rượu ngươi sao còn chưa đứng dậy cho ta nhờ Lão nói như vậy, Yến Phi lập tức hiểu rõ đúng là Mạn Diệu phu nhân sau khi phóng ra yên hoa tín hiệu bèn giả vờ hôn mê dẫn dụ Giang Lăng Hư, nhưng vẫn còn một nghi hoặc lớn, nếu hai người họ liên thủ ứng địch không sợ Giang Lăng Hư, vì sao lại để yên cho Giang Lăng Hư giết sạch giáo chúng bên mình? Cách giải thích duy nhất là bọn họ không đủ tự tin, mà nhậm giao lại ở gần bên. Một tràng cười hêm ái có thể khiến bất kỳ nam nhân nào tiêu hồn thực cốt vang lên, chính là thanh âm liễu lo ngọt ngào của Mạn Diệu phu nhân, vì đã thấy tư thế nằm quyến rũ của thị Tiến Phi có thể hình dung trong đầu những cử chỉ hành động yêu mị của thị. Không kèm được lại kỳ quái làm sao mình đang trong tuyệt cảnh lửa thiêu nước ngập mà vẫn nghĩ đến những chuyện ấy. Chính trong thời điểm này, chàng cảm giác hữu thủ bắt đầu hữu lực. Tiến Phi hết sức phấn chấn, lấy ngón cái cậy đi lớp xi si bọc ngoài, dùng tận lực bật nắp đồng gắn trên miệng bình. Lòng nghĩ thành công hay thất bại chính là lúc này. Trang tự mình biết mình, trong tình huống này muốn bật nắp bình chỉ có được 2-3 phần thành công. Kỳ tích phát sinh. đúng lúc chàng phá đi lớp si niêm phong nắp bình bình đồng đang lạnh leo hốt nhiên hóa thành nóng rực đối với chàng lúc này mà nói giống như trao cho người trong đống băng tuyết một nắm than hồng dễ chịu không biết đến đâu mà kể nhiệt lực tựa hồ không ngừng kịch liệt gia tăng bên trong bình tựa hồ có một thứ lực lượng phát ra muốn làm bật tung nắp đậy cực kỳ quái dị ba người trong chùa tuy vẫn đang đối thoại nhưng không có tới nửa câu lọt vào thái chàng toàn tâm dùng hai ngón tay giúp đan kiếp trong bình cố sức tháo bỏ nắp bình bút một tiếng nắp bình vọt lên cao Ngay sát cánh núi tràng, tiếp đó một luồng nhiệt khí cường liệt đến mức nghẹn thở ập vào mặt. Sự thực Yến Phi đã như ngọn đèn khô dầu, đâu dám do dự, chẳng quản gì nữa dùng hết sức tàn đem đan kiếp trong bình đổ vào miệng. Keng. Bình đồng trước tiên rơi xuống ngực tràng, rồi văng xuống đất, đồng và đá va vào nhau phát ra âm thanh. Âm thanh của Giang lăng hư quát lên, thì gia nhậm giáo chủ giá lâm, chẳng trách hai người này có chỗ rửa không sợ hay gì, thứ cho Giang mộ không rảnh buổi tiếp. Yến Phi thầm kêu lầm. tuy nhiên chẳng thể có phản ứng gì chàng không cảm thấy có đan hoàn nào chỉ có một luồng hỏa nhiệt trôi tuột vào miệng rồi như có hàng trăm hàng ngàn cột lửa khuyết tán ra toàn thân khắp người hàn nhiệt giao kích cái cảm giác khó chịu này mà đem những thống khổ vừa rồi ra so sánh thực không đáng kể gì vê anh nóng lạnh buốt cao cực điểm thân thể tựa như núi lửa phụt lên đồng thời với băng tuyết đổ sụp, lập tức mắt nổ đông đóm chẳng biết sao lại không hôn mê những luồng khí nóng lạnh lấy chàng làm trung tâm tống ra ngoài như gió bão cây cối xung quanh bật rễ. Cái bình đồng nhỏ và nắp bình cũng bị cuốn ra xa. Động nhiên toàn thân khi hàn khi nhiệt, bất luận lửa thiêu hay giá bút đều như muốn ngay lập tức đẩy chàng vào tình trạng tê liệt. Một khắc sau, tiến phi mới phát giác đã từ dưới đất bắn vọt lên, thân thể chàng không chịu để ý chí kiểm soát, rú lên một tiếng, ngay tức khắc vọt chạy cùng dại, giống như đã phát điên. Phúc chốc đã chạy xa tít tắp, so với ngựa phi còn nhanh hơn. Chương 38, Hỏa băng dị tượng, Kinh Châu, Giang Lăng, phụ thứ sử. hoàn huyền lưng đeo đoạn ngọc hàn vận y phục võ sĩ đang tiếp đại giang hải lưu vừa chạy trối chết từ kiến khang về, hai người trải chiếu ngồi trên mặt đất giang hải lưu tường thuật tỉ mỉ tình hình kiến khang tin chiến thắng phì thủy truyền tới giang lăng cách đây một canh giờ khiến toàn thành rung động hoàn huyền lập tức hạ lệnh cho thủ hạ chư tướng tập kết binh lực chuẩn bị hôm sau xuất quân một phen khôi phục đất đai bị mất ở phía bắc nghe đến đoạn tạ an gật đầu đồng ý để mình kế thừa ngôi vị đại tư mã hoàn huyền ngầm thở phào mỉm cười nói ông ta là người hiểu biết mà." Lại quay qua Giang Hải Lưu nói, "Hải Lưu ngươi vì chuyện này mà buôn tẩu vất vả, Hoàn Huyền ta hết sức cảm kích, tuyệt sẽ không quên." Giang Hải Lưu khẽ cười nói, "Nam quận công úy, phải là đại tư mã, đối với Giang Hải Lưu ta luôn ủng hộ, hiện giờ có cơ hội vì đại tư mã tận tâm, ta sao có thể không tận tâm tận lực?" Hoàn Huyền vui mừng nói, "Hoàn gia chúng ta xưa nay không hề coi Hải Lưu ngươi như người ngoài, chỉ cần ta ngày nào còn nắm quyền, có thể bảo đảm đại Giang bang tiếp tục phát triển." Chúng ta hỏa phúc cùng hưởng. Được. ta An bức ngươi cắt đứt giao dịch với tôn ân, ngươi nghĩ sao? Không cần cố kỵ gì, cái gì cũng có thể nói ra. Giang Hải lưu hủ du nói, nói thực thì chỉ thị của An công khiến ta vô cùng khó xử. Đối với tôn ân ta không có chút hảo cảm nào, bất quá hắn khống chế phần lớn việc mua bán muối ở vùng Duyên Hải, trước nay không phải nạp thuế muối nên hết sức tiện lợi, đối với tài lực của bồn bang là rất quan trọng. Đây lại không phải là nguyên nhân tối trọng yếu. Mà nếu để tôn ân câu kết với nhiếp thiên hoàn, thì đối với đại giang bang tổn hại mới thực là không thể kể hết. Hoàn huyên hư lệnh một tiếng, lầm bầm, nhiếp thiên hoàn, rồi nhìn xoáy vào giang hải lưu nói, ngươi định làm thế nào với lời cảnh cáo của ông ta. Giang hải lưu trầm ngâm một lúc, thở dài, an công nói rằng nếu đánh lui phù kiên, sẽ thừa thế thu thập tôn ân, nói thực ra ta vô cùng tôn trọng an công, lão nhân gia đã nói ra lời, ta rất khó có thể làm ngược với tâm ý của người. Hơn nữa trong buồn bang trên dưới đều coi người như thần mình, chúng ta không thể nào công khai đối địch với ông ta, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Tiếp đó nói giọng thăm dò, đương nhiên phải coi ý định của Đại Tư Mã. Hoan Huyên trầm giọng nói, đối với tạ an ta cũng phần nào tôn kính, hải lưu làm vậy cũng hợp tình hợp lý. Ta vừa mới đăng vị Đại Tư Mã, còn cần một thời gian củng cố lòng tin của quân dân Kinh Châu. May sao cơ hội đang có trước mắt, chờ đến khi ta thu lại tương dương và hơn 10 tòa thành, lập tức huy động quân mã vào ba thủ. đoạt lấy mạc trùng, bác Hiếp Quan trùng, xóa bỏ họa căn phía tây từ Lệ Châu, Giang Hải Lưu ngầm thở phào. Hắn hiện tại sợ nhất là Hoàn Huyền bắt hắn công nhiên đối kháng với Tạ An, để Tạ An phẫn nộ, Đại Giang Bang của hắn chắc chắn gặp phải thai ương Tạ Huyền với uy thế đánh bại trăm vạn quân Phụ Kiên, bây giờ ai dám cùng ông ta tranh phong? Cho dù mạnh như Hoàn Huyền, cũng không dám phô trương tài năng, phải chia mũi rủi về phía xuyên thục Gật đầu nói, có chỉ thị này của Đại Tư Mã, Hải Lưu Minh bạch rồi. Hoàn Huyền trong bụng đã có tính toán nói, chú cháu tạ an càng thêm phong quang, huynh đệ tư mã Diệu đối với ông ta càng thêm đố kỵ, những ngày huy hoàng của bọn họ không còn được mấy nữa, chúng ta trước hãy củng cố Kinh Châu vững mạnh, sau đó yên tâm chờ thời. Giang Hải Lưu nói, bất quá nếu để quá lâu, để nhiếp thiên hoàn lớn mạnh, trở thành uy hiếp Kinh Châu ở mặt sau, đối với chúng ta sẽ hết sức bất lợi. Hoàn Huyền cười nhẹ, xưa kia chúng ta vì ứng phó Bắc Phương uy hiếp, lo lắng ngược xuôi, mới không dành tay nhìn đến Phương Nam một giải lưỡng hồ. để cho nhiếp thiên hoàn xương vương sưng bá đến mức không thèm để hoàn gia chúng ta trong mắt tiếp đó song mục lóe lên dữ dội lạnh lùng nói kẻ nào dám đối đầu với hoàn gia ta ta sẽ khiến cho hắn phải hối hận đã sinh ra trên đời đối với lương hồ bang ta đã có kế hoạch chu toàn dẫu có để nhiếp thiên hoàn đắc y nhất thời cũng có sao giang hải lưu chợt nghe lòng lạnh bớt hắn rất quen thuộc với tác phong và thủ đoạn hành sự của hoàng huyền trước kia mọi sự đều phải nghe lời hoàng sung cố nhiên không thể không kềm nén bản thân hiện tại hoàn sung đã mất rồi quân chính đại quyền kinh châu đã rơi vào tay y tính cách nghịch ngã giả vong liền bộc lộ không còn cố kỵ gì lời này tuy là nhằm vào nhiếp thiên hoàn nhưng mà cũng là để cảnh cáo bản thân mình không được có dị tâm hoàn huyền lại quay sang nhìn hắn nét mặt đã trở lại bình thường nhạt giọng nói tạ an lần đó gọi ngươi tới tần hoài lâu chỉ để thuận tiện cảnh cáo ngươi một câu mục đích chân chính là di lặc giáo có đúng không giang hải lưu chỉ biết gật đầu hoàn huyền ung dung nói để ta khuyên ngươi một câu Các người mua bán làm ăn, tốt nhất đừng tùy tiện đắc tội với ai, làm sao mà mọi phía chu toàn mới có thể mở mang bốn phía. Nói cho cùng kiến khang vẫn là thiên hạ của huynh đệ tư mã diệu, ngày nào ta còn chưa gật đầu, tạ huyền dù có bác phủ binh trong tay cũng không dám tạo phản. Giang hải lưu như mày, ý của đại tư mã. Hoàn huyền cắt lời hắn, ta hy vọng ngươi hiểu rõ cái đạo mình chết bảo thần, đừng để bị lôi cuốn vào cuộc đấu giữa tạ an và huynh đệ hoàng thượng. Nếu không một khi tạ an thất thế sẽ đến lượt ngươi thất thế. Ta với tạ huyền đều là nước xa không cứu được lửa gần, rất khó bảo vệ nghề nghiệp của ngươi ở kiến khang. Tư mã đạo tử gian tặc chỉ cần chỉ thị cho vương quốc bảo làm khó ngươi, đủ để ngươi ăn không ngon ngủ không yên, điều ta muốn nói chỉ là thế thôi, còn lại do ngươi tùy tiện châm trước mà làm. Trái tim giang hải lưu chìm hẳn xuống, hiểu rõ bây giờ không còn là thời gian cùng tạ an và hoàn sung giáo hảo mọi người cùng vui nữa, mà đã đến lúc phải xác định rõ lập trường. Hoàn huyền tuy chỉ nói sơ sơ. nhưng đằng sau lại chứa được một lời cảnh cáo nghiêm trọng. Gượng cười nói, Hải Lưu Minh bạch rồi. Nhầm Giao, Thanh Thị và Mạn Diệu ba người đứng ở chỗ vừa nãy Hiến Phi còn nằm đó, không dám tin vào cảnh tượng kỳ dị đáng kinh ngạc trước mắt. Mặt đất một vùng cháy đen, giống như bị một trận hỏa thiêu ghê gớm, hoặc như bị sấm sét từ trên trời giáng xuống. cả một khuôn viên chừng một trượng, một ngọn cỏ không còn, đất đá áng khói, mà còn ghê người hơn là phía ngoài vùng đất bị thiêu rủi này, bất luận là cây cỏ bùn đất gì đều đóng băng trắng xóa. Giống như một dải băng bán kính nửa trượng vây xung quanh một vùng đất cháy xém. Ba người chẳng những chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng kỳ dị đáng sợ như thế, cũng chưa từng liên tưởng đến, đương nhiên không cách nào suy đoán được thật ra đã phát sinh chuyện gì. Thanh thị Hoa dung ảm đạm ngón tay chỉ vào trung tâm miếng đất cháy xém nói, "Tiến phi vừa nãy là nằm ở chỗ đó." Nhầm Dao nhìn về phía Tây Nam, có một mảnh rừng tùng ung tùm rậm rạp, hiện tại lại xuất hiện một khoảng hở đủ một người chui lọt, cảnh rơi lá rụng hiển nhiên bị người dùng khí công cực kỳ lợi hại đánh vào. Kỳ lạ là trên mặt đất không thấy có dấu chân nào. Mạn Diệu hít một hơi chân khí nói, chẳng lẽ Hiến Phi vì chết quá thảm hóa thành lệ quỷ? Thanh thị run giọng nói, đừng dọa ta. Thầm nghĩ nếu Yến Phi biến thành quỷ đòi mạng, chắc chắn người đầu tiên hắn không chịu bỏ qua chính là bản thân mình. Trong ba người, Nhậm Giao bình tĩnh nhất, nhìn Thanh thị nói, ngươi khẳng định hắn đã trúng phải tiêu giao khí của ngươi chứ? Thanh thị vẫn còn kinh hồn bất định nói, muội lại không dám khẳng định. Nhậm Giao thở dài, tên này đúng là thần bí khó lường. nếu không phải vì hắn gây tiếng động, giang lão yêu lần này khó tránh được kiếp số. nguyên y chúng thương chuồn khỏi chữa ra chấn, tìm nơi yên tĩnh trị thương. sau khi hồi phục lại toàn tốc đuổi theo xa đội, lại còn tới trước yến phi. đến lúc phát giác xa đội bị tập kích, theo ám ký mạn diệu lưu lại tìm được thị, sai thị phóng hỏa tiễn tín hiệu dụ giang lang hư đến. muốn bằng lực lượng ba người đột kích giang Lăng hư, lại bị yến phi thần xui quỷ khiến phá hoại kế hoạch, dọa giang Lăng hư chạy mất. ba người bèn tìm yến phi chút hận, nào ngờ tìm tới lại thấy cảnh tượng này. Nhắm dao coi tình thế quyết định, Thanh Thị ngươi phụ trách hộ Tống Mạn rượu đi kiến khang, ta phụ trách việc truy sát Tiễn Phi. Dù hắn có hóa thành lệ quỷ ta cũng có biện pháp khiến cho hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tư Mã Đạo Tử nổi giận đùng đùng trở về vương phủ, đi theo Y Tử nội cung về còn có hai kẻ tâm phúc Vương Quốc Bảo và Cô Thiên Thu. Ba người vào thẳng nội đường, chia chủ khách ngồi xuống. Tư Mã Đạo Tử vỗ một trưởng vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh, giận dữ nói: Chiến tranh còn chưa có kết quả tối hậu. Hoàng huynh việc gì mà phải vội vã không chờ được đã phong cho tạ an cái gì đấy lư lăng của công, tạ huyền làm khang lạc huyện công, tạ thạch làm nam khang huyện công, tạ diễm làm vọng tế huyện công, một nhà tư công, đường thế không ai bằng. Nếu như Phủ Kiên dùng đại quân biên hoang tập phản kích, lại vượt hoài thủy, tạ an cũng không giữ nổi nửa mảnh giang san cho Hoàng huynh, chẳng lẽ Hoàng huynh lại phải vội vàng đoạt lại những thứ phong thưởng này sao? Ai? tác phong làm việc của Hoàng huynh thật khiến người ta khó hiểu. Vương quốc bảo những mày nói. theo đạo lý thì hoàng thượng phải hiểu tạ an được sủng ái sinh kiêu ngạo chứ rõ ràng vừa mới sai thủ hạ khinh rẻ an hiếp nguyên hiển công tử nên có sự đề phòng mới đúng tư mã đạo tử không tức giận mà nói chuyện này không cần phải nói ông ấy trước đó gặp tạ an tự đã chuyển lời cảnh cáo ta nói ta cần quản giáo nhi tử cho tốt khiến ông ấy bực mình gần chết cô thiên thu nói giọng két thé vương gia xin chớ giận hoàng thượng vì chiến thắng phì thủy tới quá đột ngột đạt được lại không dễ chút nào cho nên tâm tình hưng phấn mừng vui lộ ra ngoài cho nên mới sinh lòng cảm kích đối với tạ an một khi nhiệt tình đối với chiến thắng giảm đi không thể không trở lại với đủ loại vấn đề hiện thực đến khi đó lời vương gia nói ra nhất định hoàng thượng sẽ nghe hết tư mã đạo tử hồi phục vẻ lạnh lùng trầm ngâm nói thánh dụ phê văn của hoàn huyền để cho hoàn huyền kế thừa đại tư mã đã gửi đi rồi tạ huyền và hoàn huyền lâu nay bất hòa làm sao tạ an trong chuyện này lại làm ngược lại ủng hộ hoàn huyền khiến mọi người nghĩ đến nát óc cũng không hiểu cho dù sợ hoàn huyền khởi binh làm loạn hoàn toàn có thể kéo dài sự việc, đợi đến khi với Phủ Kiên thắng phụ phân minh mới nghĩ biện pháp, các ngươi nghĩ thế nào về chuyện này. Vương quốc bảo song mục lẽ thần sắc đố kỵ, lưỡng huyền bất hòa là chuyện ở Giang Nam ai nấy đều biết, còn quan hệ giữa Tạ An và Hoàn huyền càng thêm căng thẳng, hai người từng lời qua tiếng lại trong một trường yến hội, khơi lên một trận nhiệt náo không hay ho gì. Gật đầu nói, Tạ An với tắc phong xưa nay luôn bênh vực điều sai trái của mình, lý ra phải đợi đánh lui Phủ Kiên xong đưa Tạ huyền lên ngôi vị đại tư mã. Đến lúc ấy tạ gia càng có thể muốn làm mưa làm gió gì thì làm. Cô Thiên Thu cười gian xảo, theo ta thấy tạ an muốn tỏ rõ lập trường với Hoàng thượng, ngầm báo rằng ông ta không hề tham tâm đối với quyền lực, tạ gia của ông ta không thèm gì cái chức đại tư mã. Tư mã đạo tử hư lệnh, như vậy cũng có thể ông ta dùng kế sách lấy thoái để tiến. Cô Thiên Thu cười âm u, tạ an thâm như viễn lự, có ý tưởng này tuyệt không có gì lạ, tuy nhiên ông ta lại có một khuyết điểm lớn, nếu chúng ta biết cách lợi dụng, có thể dễ dàng lật đổ ông ta. Cô Thiên Thu trong đám thủ hạ tâm phúc của Tư Mã đạo tử là người tốc trí đam mưu nhất, đầy bụng gian xảo. Tư Mã đạo tử nghe nói, mừng rỡ nói, "Sao còn chưa nói cho ta nghe?" Cô Thiên Thu cố ý ngập ngừng, khuyết điểm của Tạ An là ông ta có thói xấu của đám danh sĩ gian tà, muốn truy cầu tinh thần tiêu giao tự tại, tự do phóng túng, không ngừng hoài niệm phương thức sinh hoạt cái thời thoái ẩn đồng sơn ngày xưa. Chỉ cần chúng ta có cách đả kích ông ta một cú nặng nghề, là dễ dàng khơi lên ý niệm thoái ẩn ở ông ta. Lúc đó chỉ cần Hoàng thượng không mời ông ta ở lại nữa, chắc chắn ông ta chán nản mọi chuyện. Đến khi đó kiến khang coi như là thiên hạ của vương gia, người muốn đối phó ai thì đối phó, kẻ nào dám phản đối. Tư mã đạo tử nhăn mặt nói, trong không khí hiện giờ, chúng ta nếu khinh cử vọng động, sẽ khiến Hoàng huynh không vui, đến lúc đó kẻ mang tội không phải là ta sao. Cô Thiên Thu đã tính toán sẵn, chỉ cần ta lập mưu xong mới hành động, khiến Tạ An không tìm ra cái gì có liên quan với chúng ta, tuy ông ta biết rõ có dính dáng đến chúng ta. nhưng vô phương chứng minh, kỳ diệu nhất là chuyện này đối với hoàng thượng mà nói chẳng đi đến đâu cả, khiến cho tạ an tiến đã không được, chỉ còn cách buồn đau xin rút thôi. Vương quốc bảo nói, cô đại nhân đừng có út mở nữa có được không? Có gì cứ nói phăng ra đi, coi xem có thể làm được hay không? Cô thiên thu nhạt giọng nói, giết tống bi phong. Tư mã đạo tử và vương quốc bảo hai người trợn mắt nhìn nhau, tống bi phong là tùy buộc thân cận của tạ an, giết hắn coi như trực tiếp bút dâu hùm, hậu quả khó lường Vương quốc bảo lắc đầu nói, hoàng thượng vừa trách mắng vương gia, bắt vương gia quản giáo nguyên hiển công tử, người đi ngoảnh lại chúng ta đã đi giết Tống Bi Phong, vương gia biết nói năng với hoàng thượng ra sao đây. Cô Thiên Thu nói, điểm tế nhị chính là ở đấy, bản thân Tống Bi Phong là nhân vật chẳng ra đâu vào đâu cả, nhưng đối với tạ an lại có ý nghĩa trọng đại. Người của chúng ta hoàn toàn nằm ngoài chuyện này, an bài cho kẻ khác xuất thủ, lại bố trí thành cục diện giang hồ quyết đấu công bình, như vậy hoàng thượng làm sao trách tội vương ra được. Tạ An thì giống như người câm nuốt hoàng liên, có đắng cũng chỉ mình biết thôi. Tư mã đạo tử thở dài một hơi, nói, Tống Bi Phong tuy thân phận thấp kém, nhưng kiếm pháp thuộc hạm nhất, ngoài đầu nhìn lại kiến khang, ngoài ta và quốc bảo ra, chỉ e không ai là địch thủ của hắn. Nếu muốn giết hắn, tất phải dùng biện pháp vây công phục kích. Vương quốc bảo cũng gật đầu, cho dù có người như thế, nếu dám giết chết Tống Bi Phong, không cần nói đến Tạ An, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Cô Thiên Thu vui vẻ nói, vậy thì để ta thỉnh xuất một người mà hoàng thượng cũng không dám giáng tội mà võ công lại cao hơn tống bi phong thì sao tư mã đạo tử giật mình tiểu hoạt di lặc cô thiên thu trầm trầm gật đầu nói ngày mai chúc lôi âm sẽ lên đường nên đón Trúc bất quy đại sư của chúng ta người này võ công chỉ xếp sau đại hoạt di lặc so với ni huệ huy cũng sắp xỉ với công phu của lão nhân ra người chỉ cần đáp ứng xuất thủ tống bi phong tất chết vương quốc bảo phấn khởi nói chính xác là một kế hoạch toàn vẹn chỉ cần chúng ta sắp xếp cục diện khéo léo Giả trang thành tống bi phong kể tội tiểu hoạt di lặc tạ an cũng không thể có lời nào mà nói. Tư mã đạo tử vẫn còn do dự. Cô Thiên Thu khua lưới độc viên, kế này vạn vô nhất thất, cộng thêm chúng ta lập tức xui mỹ nhân tuyệt sắc bên mình hoàng thượng kể lệ tạ an đúng là công cao lớn chủ, tất có thể làm vương gia toàn nguyện. Vương quốc bảo không hiểu rõ, cái gì tuyệt sắc mỹ nhân. Hai người kia không lý gì đến hắn, tư mã đạo tử nhìn cô Thiên Thu nói, Thiên Thu suy nghĩ chu toàn, kế này xác thực có thể tiến hành. bất quá nếu tống bi phong bị giết sẽ kinh động toàn thể tạ ra tạ huyền nắm chặt binh quyền bắc phủ quân nếu đem chuyện này làm lớn ra đại kế của chúng ta dẫn tiến tân giáo có khả năng giữa đường đức đánh mà bất quy đại sư có thể không còn đường quy hồi bắc phương chúng ta sẽ ăn nói làm sao với đại hoạt di lặc cô thiên thu ung dung giải thích tạ an đưa hoàn huyền lên vị trí đại tư mã thực là xe dây tự chói có hoàn huyền kềm chế tạ huyền ý dù có bắc phủ bình trong tay cũng không dám vọng động quan trọng hơn là tâm trạng chán nản của tạ an Nếu phát sinh chuyện này, Hoàng thượng lại dung tung bất quy đại sư, tôi dám khẳng định là Tạ An chỉ còn một đường cao thoái, tuyệt không có khả năng thứ hai. Frank. Tư mã đạo tử vô một trường lên mặt ghế, lạnh lùng nói to, cứ thế mà làm. Tạ An giữa buổi hiến tiệc trong cung cáo lui. Tư mã Diệu mừng vì không có ông bên cạnh giám thị càng có thể phóng lãng hình hài, lập tức ứng chuẩn. Tạ An trước tiên Tiễn vương thản chi về vương phủ, lúc này toàn bộ con đường hẻm Ôi đã bị không khí hoan lạc bao trùm, các hộ hào môn răng đèn kết hoa. Mọi nhà đều mở toàn cửa lớn, chẳng những để cho khách nhân vào ra thoải mái, mà còn lo cả danh tiểu mỹ thực, dù đã qua canh hai, nhưng không ai chịu ngoan ngoãn về nhà đi ngủ, đặc biệt là đám người trẻ tuổi, nam thì mũ áo kỳ dị, nữ thì trang điểm lộng lẫy, tụ thành đàn thành lũ đi lại như thoi đưa giữa các phủ, vui đùa thoải mái trên đường phố. Thật hết sức náo nhiệt, lại thêm tiếng chống tiếng nhạc vang lừng từ những ngôi nhà lớn, ca vũ bất tuyệt, so với trước đó người người lo lắng, nhà nhà cửa đóng then cài. Đến cuối ngày tình trạng ngược lại thật sự công nhiệt, cho dù có ai trải qua hai cảnh này cũng khó lòng tưởng tượng được. Xe ngựa của tạ an đến đâu, người người hò hét vỗ tay, một lũ tiểu hài đuổi theo đằng sau xe, không có nơi nào không được hoang nghênh nhiệt liệt. Bất quá ra vào hẻm ô ý vẫn do vệ binh canh giữ, chỉ để cho cao môn tử đệ ra vào, nhân sĩ hàn môn nhất luật nghiêm cấm tiến vào, phân biệt rõ ràng. Nhiệt náo trong tạ phủ tương bừng chưa từng thấy, gồm có con cháu tạ an các đời hơn trăm người. tất cả tụ tập ở đại quảng trường trước phủ xem pháo hoa trước cổng treo hàng trăm đèn hoa cộng thêm hàng trăm người tiến vào trong phủ để chúc mừng tạ an biểu lộ cảm kích chen chúc nhau trong quảng trường đến nước chảy không lọt vừa tiến vào cổng phủ lập tức bùng lên tiếng hò hét không ngừng hô to an công người nào người nấy tranh nhau nhìn ngắm phong thái của vị đại công thần vừa thắng trận này tâm tình tạ an lại rất nặng nề tư mã đạo tử giữa đường phất tay háo bỏ đi là triệu chứng hết sức không hay tại thời khắc này tạ gia Huy phong đã lên đến cực điểm có thể bao quát toàn bộ kết cục của tất cả quyền thần trong chính quyền giang tả không lập công lại tốt hơn lập công lập công nhỏ tốt hơn lập công to nhưng khi phủ kiên nam lai ông không có chọn lựa nào lập nên đại công lại là đại công hiển hách từ cổ trí kim chưa từng có hậu quả đúng là không dám tưởng tượng tạ an sau khi rời đồng sơn ra làm quan những gì phong lưu tiêu sái thẳng thắn lỗi lạc của một thời quá khứ sống ẩn giật đã không thể trở lại bề ngoài phóng đạt tiêu dao bên trong trái tim sâu thẳm lại chứa đầy tình cảm đau buồn về thời thế lại phải chịu đựng trọng trách tinh thần trèo trống trong cả một thời kỳ lâu dài nội loạn ngoại hoạn, chém giết chết chóc. Tại thời khắc này, niềm vui chiến thắng cùng nhiệt cùng nỗi lo lắng không cùng cho tương lai đại tấn cùng ập đến khiến ông không thể cùng ai chia sẻ nỗi lòng phức tạp. Nếu được lựa chọn, hẳn ông sẽ xa rời trốn náo nhiệt trước mắt, tranh đến chỗ thiên thiên trên vũ bình đài, yên lặng nghe nàng gãy đàn ca hát, cạn vài ly mỹ tiểu. Đương nhiên ông không thể thoát thân ly khai, trong khi quần chúng chờ đợi, ông phải cùng vui với họ. tống bi phong dẫn một đám tùy tùng căn bản không có cách nào nâng đỡ thị hầu ông xuống xe chiếm vị trí có lợi là một đám con cháu tạ gia thua nhau từng đoàn từng đoàn vây quanh xe ngựa do tạ gia đệ nhất mỹ nữ tuổi tròn 18, con gái yêu của tạ huyền tạ trung tú cùng một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp cũng cùng trang lứa đang giúp nàng mở cửa xe tạ an vừa đặt chân xuống đất đám thiếu niên nam nữ hơn trăm người đồng thanh thi lễ kêu lớn kính chào an công tiếp đó hoàn toàn không gò bó nói nói cười cười Mọi người khắp tứ phía nhao nhao chào hỏi, làm bầu không khí vốn đã huyên náo lại càng huyên náo đến cực điểm. Một tiểu hài tử nhảy bổ vào tạ an, lăn vào lòng ông, hét to, ra ra là đại anh hùng. Tạ an ôm gã bế bổng lên, Hai tử này tên là tạ hốn, là con thứ ba của tạ diễm, đứa cháu yêu quý nhất của tạ an, từ nhỏ nghi dung đẹp đẽ, phong thái bất phàm, Đối với người giỏi thuật xem tướng như tạ an mà nói, tạ hốn là người tạ gia hy vọng nhất kế thừa được tạ huyền. Tạ trung tú không chịu kém. Chiếm hẳn một bên, túm chặt lấy tay ông. Tạ An hốt nhiên nhớ đến việc gả chồng sai lầm cho con gái, thầm nghĩ nhất định phải để tỉnh tạ huyền, vì tại trung tú tuyển phu tế cần thận trọng, không thể theo vết xe đổ của ông rồi không kịp hối. Trong lúc này, ông đã quên hết những phiền não, trong lòng tràn trề cảm giác gấm áp thân tình, càng cảm kích quần chúng một lòng ủng hộ. Mục quang của ông trợt bắt gặp một đôi mắt đang sùng mộ tôn kính, nhìn ông không hề chấp của thiếu nữ xinh đẹp đã cùng trung tú giúp ông kéo cửa xe. thầm nghĩ nữ tử này còn xinh đẹp hơn cả tạ trung tú cũng tuyệt không dưới kỳ thiên thiên vì sao mình hoàn toàn không có ấn tượng đã gặp nàng ta coi nàng cùng con em trong phủ quen biết thân mật đương nhiên là xuất thân khuê các tạ trung tú nói bên thai ông thúc gia a nàng là vương đạm trân vương cung trí nữ nàng quân chúng nhìn thấy tạ an họ hét văng trời làm chìm lấp câu nói sau cùng của tạ trung tú chương 39, nam bác song hùng Tiễn phi xông ra khỏi rừng cây rậm rạp chạy như điên về đồng cỏ phía biên hoang Chẳng những chàng không có mục tiêu phương hướng, mà căn bản còn không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết là mình đang chạy trên đường nữa. Linh giác tựa hồ rời bỏ thân thể đã trở thành trốn chiến trường để cho hỏa nhiệt và băng hàn tranh chấp kịch liệt. Tâm thần chàng hoàn toàn bị tầng tầng lớp lớp những chuyện đâu đâu ủn đùn kéo tới chiếm cứ, không hiểu được những chuyện dính dáng với thân thể, linh hồn và nhục thể chẳng còn liên hệ gì với nhau. Tất cả đều biến thành tàn mạn vô mục đích. Lúc bắt đầu, chàng phải chịu đựng hết nóng tới lạnh dày vò hành hạ đến lúc hỏa nhiệt từ đan kiếp chiếm thượng phong, hàn khí do nhậm dao và thanh thị chút vào hoàn toàn ngưỡng bộ, do bị nhiệt khí thiêu đốt, miệng mũi phì ra toàn hơi nóng khét lẹn, toàn thân như phải bỏng, mọi thứ xung quanh biến đổi như chất nhoáng, hít vào trong phổi không phải là không khí mát mẻ buổi sơ đông nữa mà là từng ngụm khói lửa, mồ hôi dịn ra từ những lỗ chân lông mau trong bốc hơi bay đi hết. Trang cảm thấy rõ huy lực vô biên của đàn kiếp đang làm cho sức sống của chàng dần tàn lụi, sắp sửa tiêu vong, ước muốn duy nhất là đến với dòng nước sông mát lạnh. Vì vậy mới không ngừng chạy đôn chạy đáo, chỉ mong sao được trầm mình xuống nước. Tuy nhiên trong phút chốc hàn khí lại không biết từ chỗ nào tràn ra, nếu như liệt hỏa bị băng tuyết thay thế, mạch đập chậm lại, huyết dịch sợ lại bị lạnh cứng lại. Khi đó chàng chỉ nghĩ đến việc tiếp tục chạy đi, để tránh khỏi bị huyết dịch đóng băng, đợi đến lúc hỏa nhiệt quay trở lại. Sau không biết bao nhiêu lửa hết nóng lại đến lạnh, thân thể biến thành tê cứng, không còn chút cảm giác nào. Một câu chuyện cũ thời thơ hấu đống hiện lên trong đầu. Năm ấy chẳng và Thác Bạt Khuê mới chừng 11, 12 tuổi. Thác Bạt Khuê không biết từ đâu kiếm được một hũ rượu mạnh thiêu đào tử của người Hán đưa về. Hai người trốn vào một nơi vắng vẻ vụng trộm thưởng thức, mấy ngụm đầu tiên như đốt cháy cổ họng, rồi tiếp tục uống thì thấy cảm giác càng nóng càng phấn khích, cuối cùng đã uống đến say mềm, nằm lăn trên đỉnh núi, ngủ qua một đêm. Trưa hôm sau mẫu thân với mọi người trong tộc mới tìm đến được. Yến Phi theo mẫu thân trở về lều, nghĩ rằng sẽ bị đánh đòn, không ngờ mẫu thân chỉ khư khư ôm chặt chàng trong lòng. Yên lặng chảy nước mắt, không trách mắng chàng nửa câu. Câu chuyện này hiện tại lại hiện lên trong đầu, khiến Yến Phi chỉ muốn khóc to lên. Đông dưng linh hồn tựa như từ bầu trời đêm chợt trở về thân thể, không còn thấy nóng lạnh gì nữa, toàn thân đồng đồng bền bền. Lúc này chàng mới biết mình đang chạy như gió cuốn trên đồng hoang, còn nhanh hơn so với trước kia chạy hết tốc lực, mặt đất như bay vùn vụt về phía sau, tinh tú trên trời tựa như ùn ùn kéo tới trên đỉnh đầu. Một cơn mệt mỏi đến cùng cực xâm chiếm toàn thân, đầu óc có tiếng vang dội như sét đánh. rồi ngã sập xuống phía trước lan lộn liên tiếp tới hàng chục lần cuối cùng nằm ngửa hôn mê trên mặt đất trên trời một bóng đen lướt qua dưới ánh trăng đêm lưu dụ hưng phần nói chính là thiên nhãn của khất phục quốc nhân phù kiên chắc cũng ở không xa tạ huyền dẫn thủ hạ phóng lên một gò đất cao sau đó hạ lệnh bố trận lưu dụ hết sức nghi ngờ thầm nghĩ mục đích chuyến đi này là truy sát phù kiên cớ sao lại dừng ở đây bảy trận chờ đợi vậy là cả ngày trời đuổi theo hết tốc lực thành ra công cốc phía trước là một khu rừng cây thưa thớt, yên lặng như tờ không có một tiếng động xem ra ít khả năng có phục binh bên trong tạ huyền điềm đạm nói tiểu dụ tới chỗ ta lưu dụ y lời thúc ngựa đến đằng sau ông tạ huyền ngước nhìn bầu trời trong veo sau khi thiên nhãn bay mất về phía bắc nói ánh trăng đêm nay thật đẹp lưu dụ lấy làm ngạc nhiên gã vốn cho rằng tạ huyền sắp giải thích vì sao dừng lại nào ngờ ông lại hân hoan thưởng thức vẻ đẹp ban đêm thầm nghĩ bản sắc danh tướng cuối cùng vẫn là danh sĩ tạ huyền chợt nhẹ thở dài nói đêm nay hành động truy sát phủ kiên của chúng ta kết thúc ở đây lưu dụ càng ngạc nhiên ngước mắt nhìn khoảnh trời biên hoang tập khói đen cuồn cuộn sau đó quan sát kỹ phương hướng thiên nhãn bay đi ngơ ngác hỏi phủ kiên bỏ biên hoang tập trốn về phương bắc tạ Huyền khen người rốt cuộc cũng phát giác có biến hóa nói nghe phủ kiên vì sao bỗng nhiên thay đổi hướng đi trước đó y thẳng tới biên hoang tập một lòng một dạ biểu hiện rõ tâm ý muốn chuyển bại thành thắng lưu dụ trầm ngâm một lát để tìm lời giải thích nói hoặc giả gặp tướng sĩ chạy trốn khỏi biên hoang tập biết diêu trường phản bội biết việc không ổn liền bỏ rơi biên hoang tập chạy về phương bắc ta huyên mỉm cười phân tích diêu trường là người chủ sự biên hoang tập hắn đương nhiên không ngốc đến mức nói mình phản lại phù kiên mà sẽ giả truyền thánh chỉ của phù kiên trước khi triệt thoái đốt cháy biên hoang tập lại thêm tin bại trận nhận được qua tín hiệu lửa khói cùng bại quân truyền về lòng người hoang mang người người vội vã trốn qua bờ bắc tứ thủy còn ai hứng chí quay lại tìm phù kiên sống chết không rõ lại còn làm sao biết được phù kiên chọn lộ tuyến nào đào tẩu rốt cuộc lưu dụ cũng minh bạch giật mình là mộ dung thủy tạ huyền lộ vẻ hài lòng trẻ con dễ dạy gật đầu nói chỉ có mộ dung thủy mới có khả năng làm cho phù kiên chuyển bại thành thắng hiện tại hy vọng hao huyền xoay chuyển tình thế đã tan như bọt nước hai đại tướng xuất sắc nhất đã bỏ y mà đi hai nhánh bộ đội kỵ binh còn lại duy nhất không bị tổn hại trong chiến dịch này là một cú bỏ đi choáng phù kiên không cách nào ngóc đầu trở lại nữa chỉ còn cách vội vàng chạy trốn ngừng một chút lại nói từ lúc lên đường đến giờ ta luôn để ý đến bộ đội của mộ dung thủy người này hùng tài đại lược túc trí đam mưu sớm đoán chúng ta sẽ thừa cơ phủ kiên tình thế chưa ổn làm một cú quyết định tốc chiến tốc quyết vì vậy tất tận phục xung quanh coi tình hình biến hóa mà có hành động thích hợp nếu hắn có thể thừa cơ phục kích giết được ta danh vọng của hắn sẽ được bổ sung rất nhiều lại còn có thể làm tê liệt công cuộc bắc phạt của đại tân ta theo tính cách của hắn chắc chắn không đời nào bỏ qua cơ hội tốt nhất cử lưỡng tiện này lưu dụ quét mắt nhìn khu rừng trước mặt cách nhìn đã thay đổi hẳn liền có ngay cảm giác thảo mộc giai binh không kèm được lén chùi mồ hôi quá cầu thắng thực sự là đại kỵ của binh ra nếu đổi mình là tạ huyền chắc hẳn vì lo phù kiên chạy mất càng tăng tốc đuổi theo hóa ra chuyển thắng thành bại toàn quân tiêu diện tạ huyền đìm cương trước bờ vực thảm cho dù tương lai chứng minh ông sai cùng lắm là để tẩu thoát mất một kẻ không còn khả năng làm chuyện gì lớn là phụ kiên chàng ngấm ngầm ghi nhớ chuyện này để tránh tương lai không phạm phải sai lầm giống thế Tháng bại chỉ cách nhau một ly. Tạ Huyền Thần thái nhàn nhã, tựa hồ chờ đợi nói. Phủ Kiên chạy về phương bắc, tự nhiên phát giác lực bất tòng tâm, vấn đề chỉ còn là có thể còn toi thốt đến khi nào. Người mà Y e ngại nhất không phải là Diêu Trường mà là Mộ Dung Thủy. Nếu Mộ Dung Thủy phản hồi căn cứ địa, Y tất phải chia binh phòng thủ Lạc Dương và các thành trấn quanh đó để bảo đảm an toàn cho quân Trung. Quân lực đê binh còn lại chẳng được ấy, tiến thêm một bước cũng khó. Lưu Dụ không hiểu, theo ý Huyền Soái Mộ Dung Thủy không giết Phủ Kiên. còn thả hổ về rừng, đối với hắn có lợi gì? Tạ Huyên mỉm cười nói, thế mới đúng với bản chất hùng tài đại lược của Mộ Dung Thủy, nhân vì hắn trí tại thiên hạ, chứ không vì được mất nhất thời. Nếu hắn thừa lúc người ta nguy khốn mà giết hại Phù Kiên, sẽ mang tiếng xấu bất trung bất nghĩa, lại còn bị Diêu Trường mượn danh vì Phù Kiên phục yếu, phất cờ chiêu binh thảo phạt. Nhưng hắn chịu trở về căn cứ địa, trước hết hẳn ổn định cơ sở, đẩy vấn đề khó khăn vào tay huynh đệ Mộ Dung Sùng, Mộ Dung Vĩnh vì Phù Kiên chấn giữ Trường An. hoặc với diêu trưởng bọn họ ai nấy đều muốn thay thế vị trí của phù kiên nhưng ai là người xuất thủ trước đây trong tình thế này mộ dung thủy có thể ngồi yên nắm giữ trọng binh chơi trò cách sông xem hỏa hoạn đợi đến sau khi phù kiên bại vong mới hiệu triệu bắc phương vị phù kiên phục cửu đó mới là thượng thượng sách lưu dụ hoàn toàn bái phục ngầm kinh sợ mộ dung thủy đại trí đại dũng nhìn xa trông rộng bất giác thấy lo lắng cho thác bạc khuê có điều mâu thuẫn là hiện tại đối với gã thác bạc khuê là địch chứ không phải là bạn Tạ huyền tiếp tục nói, bốn đạo quân đê tần tinh nhuệ là kêu là tứ xoáy tử đệ đều đã huy động vào chiến dịch phi thủy, rồi lại chia đi lặng dương, sơn đông. Phù kiên về trường an chỉ có thể trông cậy vào binh mã của huynh đệ tiên ti mộ dung sung, nếu hai người này sinh biến bên cạnh, lúc ấy chỉ có quân khương của diêu trường còn có thể dùng được, đương nhiên diêu trường chẳng phải là thiện nam tín nữ gì. Do vậy có thể thấy bại vong của phù kiên là vì trong chiến dịch nam phạt đã phạm sai lầm lớn khi phân phối điều động lực lượng, tiên ti. Khương nhân hoàn toàn không tổn hại binh mã bản bộ của mình thì tiêu tán thất lạc hơn 10 năm huy hoàng của người đê đã một đi không trở lại tiếng vó ngựa dồn rập, từ trong rừng cây tối đen vô số kỵ binh đối phương lao ra mau lẹ bày trận bên địa rừng trong chốc lát nhân mã đôi bên thành thế đối địch khoảng cách chỉ chừng ngàn bước không khí lập tức trở nên khẩn trương đông nhiên một người vỗ ngựa xông ra uy vũ tựa ma thần hình tướng phi phạm không phải bắc phương đệ nhất nhân mộ dung thủy thì còn là ai người có tên cây có bóng mộ dung thủy chẳng những là bác phương chư hồ đệ nhất nhân mà bác bá thương trong tay xưa nay không địch thủ võ công trấn nhiếp nam bắc võ lâm hán nhân đó là đánh giá của hán nhân đại hoạt di Lặc trúc pháp khánh đan vương an thế thanh tiêu giao đế quân nhầm giao thái ất giao giáo chủ giang lang hư đều là bá chủ nhất phương tại bắc phương đơn đả độc đấu không ai dám đụng vào núi giáo của hắn tạ huyền phân phó tả hữu không có lệnh ta không được động thủ tiếp đó hạ giọng nói với lưu dụ nếu ta bại trận mà chết ngươi phải lập tức dẫn mọi người chạy xa không cần lo cho thi thể của ta vỗ ngựa xông ra nên đón mộ dung thủy lưu dụ nghe lời dặn dò giật mình kinh hãi toàn thân sởn gai úc không ngờ cục diện lại diễn biến như thế nhìn theo hình dáng hùng vĩ sau lưng tạ huyền lưng đeo cựu thiểu định em kiếm trong lòng dâng lên sự sùng kính ngưỡng mộ vô hạn đối với tạ huyền đó mới thực sự là anh hùng chân chính chật lại nhớ tới yến phi hắn cũng là hảo hán chân chính mộ dung thủy gò cương ngựa dừng lại khoe mắt lộ nét cười lạnh lẽo Bình tĩnh nhìn đối thủ từ từ đi tới gần, ngựa nhìn trời cười nói, hay cho một Tạ Huyền. Quả nhiên không để bổn nhân thất vọng. Tuy nhiên giao tình của chúng ta đến đây là hết. Mộ Dung Thủy nguyện lĩnh giáo cửu thiều định em kiếm tuyệt thế kiếm pháp của cửu phẩm cao thủ hạng nhất. Tạ Huyền dừng ngựa cách đối phương ba trượng, tiếp đó nghiêng người xuống ngựa. Cùng lúc đó Mộ Dung Thủy cũng từ trên lưng ngựa bắn vọt lên. Bác Bá Thương danh chấn thiên hạ không biết từ lúc nào đã nắm trong tay, lộn một vòng rất đẹp trên không rồi hạ xuống cách Tạ Huyền chừng hai trượng. Dèn. Tạ Huyền rút cựu thiều định, đem kiếm chĩa vào địch thủ. Kiếm dài bốn thước hai tấc, trên sống kiếm ở một bên men theo mũi kiếm có chín cái lỗ nhỏ bằng cỡ đầu ngón tay út, ánh xanh lấp lánh xuyên qua hai bên, sắc bén đến mực khó tin. Tạ Huyền mỉm cười nói: Được lĩnh giáo tuyệt nghệ của đệ nhất đại gia phương Bắc là vinh hạnh của Tạ Huyền này. Mộ Dung đại gia, xin mời. Mộ Dung Thủy Dung Bắc Bá thương trên tay một luồng sát khí lạnh lẽo như băng tuyết lập tức trùm lấy Tạ Huyền, lại còn lan tỏa xung quanh. Dù đứng xa như Lưu rủ cũng cảm giác giận người vì cái lạnh thấu tim gan. Võ công đáng sợ như thế so với cao thủ mang mặt nạ quỷ từng đột kích gã và Yến Phi e rằng còn cao hơn 1-2 phần. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện .com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Tống quân tiên lý. Nếu muốn tìm trong Nam Bắc võ lâm mỗi vùng một nhân vật đại biểu, hay là tìm những cao thủ đỉnh cao đại biểu cho Hồ Hán Lương tộc, không nghi ngờ gì những người chúng tuyển tất phải là mộ dung thủy và tạ huyền. Mộ dung thủy ngoại hiệu bá bá, chẳng những là đệ nhất nhân của bộ tộc hùng mạnh nhất trong chư hồ là tiên ti tộc, mà còn được toàn thể các tộc hồ công nhận là thủ tịch cao thủ hoàn toàn không phải bàn cãi gì. Bất luận võ công binh pháp đều không kẻ nào dám cự lại. Tạ huyền được xếp vào hàng cửu phẩm cao thủ, năm 23 tuổi đánh chết bang chủ đương nhiệm của lưỡng hồ bang là đao ma hướng tại Sơn, nhảy vọt lên biểu tọa cửu phẩm thượng thượng phẩm cao thủ, 10 năm nay không có địch thủ. Loạn thế xuất anh hùng. Nam Bắc võ lâm cao thủ người Hán thời nay tuy không ngừng xuất hiện, nhưng cao thủ nổi bật của võ lâm phương Bắc tầm cỡ như An Thế Thanh, Nhậm Giao, Giang Lăng Hư võ công lại lai tạp với tâm pháp võ kỹ của người Hồ, còn ở phương Nam Tôn ân bị coi là tà môn ngoại đạo, vì vậy có thể kế thừa phát triển võ công Bắc Đại Tinh Thâm của Hán tộc. ngoài tạ huyền gia còn ai có tư cách ấy nữa. Hai người niên kỷ tương đương, đều là anh hùng cái thế, tung hoành bất bại trên chiến trường và võ lâm, bọn họ đống nhiên tương phùng. trước khi hành sự không ai dự liệu được sẽ phải có một trận quyết chiến trực tiếp ảnh hưởng đến thịnh suy nam bắc cho dù chính quyền giang tả thu được toàn thắng trong chiến dịch phi thủy nhưng nếu trận này tạ huyền thua bại vong thân nam tấn vẫn là được không bù mất những người nắm giữ quân chính đại quyền nam tấn là tạ gia cũng bị suy thoái mộ dung thủy sẽ là người gặt hái nhiều nhất một bước trở nên ứng viên hứa hẹn nhất cho vị trí bá chủ trư hồ phương bắc lưu dụ khắp người nổi gai ốc nhìn hai đại cao thủ đỉnh cao vô phương giúp đỡ chỉ có thể khổ sở chờ đợi xuất hiện kết quả Mộ Dung Thủy không thẹn mang danh Bắc Phương đệ nhất Minh Soái, theo hắn đi chặn đường Tạ Huyền chỉ có binh mã bổn tộc tương đương với binh lực của ông, điều này khiến cho Tạ Huyền muốn lui cũng không được. Giá như Mộ Dung Thủy dốc hết 3 vạn tinh kỵ chặn đường công kích Tạ Huyền, Tạ Huyền có thể lập tức quay đầu thoái lui, cũng không ai dám cười ông thiếu đảm lượng. Đang nay Mộ Dung Thủy bố trí quân lực đủ tạo ra hình thế quyết chiến công bình, khiến Tạ Huyền không thể không xả thân ứng chiến, chỉ từ điểm này có thể thấy Mộ Dung Thủy tính toán cao minh đến đâu. Tạ Huyền nếu thất bại trận này, Chiến dịch Phi Thủy coi như tiền công tận phế. Nam tấn tuy vẫn có thể bảo trì cục diện bình yên, nhưng sau đó chỉ có thể chống mắt mà coi Mộ Dung Thủy thay chân phủ kiên, thống nhất Bắc Phương, rồi lại phát động một cuộc xâm lăng khác xuống phía Nam. Một âm thanh như rồng ngâm vang lên. Cựu Thiêu Định Em kiếm trong tay tạ huyền rung động, lúc đầu thanh em mút lên từ thân kiếm tựa như có như không, chớp mắt đã như rồng cuốn trên chín tầng trời, nào sâu đáy biển, đồng bình mơ hồ đến cùng cực. Cựu Thiêu Định Em kiếm chủ động công kích, do kiếm thanh và kiếm thế không tương hợp, Mà lại tương phản, đường lối không biết đâu mà lẩn, sự đối nghịch này không những khiến người ta hết sức khó chịu, mà còn khiến người khó lòng tin được. Âm thanh đêm dịu từ chín lỗ nhỏ trên thân kiếm thoát biến thành trùng trùng điệp điệp như dòng gầm hổ thét, tràn ngập cả khuôn viên bãi chiến trường hơn 10 trượng, đang phảng phất như răng ra một lưới nhạc tươi vui, chợt biến thành sóng to gió cả, không ngừng bao vây trói buộc khiến người ta muốn đi khó bước, tựa như vĩnh viễn không ra khỏi được mê cung tạo nên bởi những bức tường âm thanh. cựu thiêu định em kiếm hóa thành một luồng sáng xanh trói mắt từ bên ngoài bức tưởng khí của mộ dung thủy kiên cường rạch toàn một đường rộng kiếm thế kinh nhân với tốc độ mắt thường khó thấy chấn động bổ tới đâm thẳng vào ngực mộ dung thủy động tác của tạ huyền tiêu sái phiêu giật dù đang ở vào thời khắc đầu thương núi kiếm giao phong quyết định sinh tử vẫn ung dung nhàn nhã những yếu tố mâu thuẫn song hành với nhau hợp thành phong độ đại gia độc nhất vô nhị của ông với bản lĩnh và lòng tự tin như mộ dung thủy cũng không thể không bị phân tâm ứng phó với kỳ công tuyệt nghệ của tạ huyền Cần biết cao thủ khi đối địch, mọi cảm quan đều phải phát huy tối đa, thính giác lại càng trọng yếu. Thường thường không dùng mắt nhìn, chỉ dựa vào tiếng binh khí xé gió hoặc âm thanh từ tay háo là đủ để phán đoán được cả chiêu thức, tốc độ và những biến hóa vi diệu của đối phương. Nhưng mà trong trường hợp đối với tạ huyền, thính giác lại hoàn toàn trở thành vô dụng, thậm chí còn không được áp dụng tâm pháp này, nếu không sẽ không tránh khỏi thất bại. Thứ kiếm pháp vừa đáng sợ vừa tràn đầy mỹ cảm âm nhạc như thế này, mộ dung thủy lần đầu tiên mới gặp. Mộ Dung Thủy quát lên một tiếng, Át đi thanh âm của cựu thiểu Định Em Kiếm, tựa như ánh dương quang xuyên tầng mây chiếu xuống mặt đất. Bác Bá Thương trong tay hóa thành quần cuộn những làn sóng thương, từng đợt từng đợt trầm ổn nên đón địch kiếm. Tựa như là thực, nhưng trong thực cần hư, tựa hồ thiên biến vạn hóa, lại giống như chỉ có một chiều thế chân thực duy nhất. Biến hóa tinh vi hảo diệu bên trong thể hiện rõ bản lĩnh của đệ nhất Tông sư đại gia Phương Bắc. Lưu Dụ xem đến mê mệt, hai người tại trường quyết chiến, gã hiểu rõ tất sẽ có một phen long tranh hổ đấu. đã biết hai người kiếm thuật và thương pháp cao minh thần kỳ nhưng hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của gã may sao mình có mặt ở đây được mở rộng tầm mắt keng kiếm thương đụng nhau âm thanh chát chúa vang rội ra từ phía tựa như một khối cự thạch vạn cân đâm sầm xuống mặt hồ mênh mông yên tĩnh gây nên tiếng động ầm ầm làm màng thai đau nhói tạ huyền ta áo phất phơ bay mượn thế ngự kiếm bay ngược trở lại chân không chạm đất khuôn mặt anh tuấn vô song vẫn phát qua một nét cười hài lòng định âm kiếm chỉ về phía đối phương lui về nguyên vị ngửa lên trời cười lớn quả nhiên là bắc phương đệ nhất thương tạ huyền lãnh giáo rồi lưu dụ chợt chấn động trong lòng phân phó tả hữu phái người thám thính bốn phía sau đó báo cáo tình hình cho ta tả hữu tuy không muốn lỡ dịp mở mắt nhưng quân lệnh như sơn không thể không lĩnh mệnh mà đi mộ dung thủy chăm chú nhìn tạ huyền không chớp mắt bỗng nhiên bật cười lắc đầu khen ngợi trong thiên hạ lại có kiếm pháp dùng mê âm để khắc địch như thế sao tạ huynh bằng cách nào sáng tạo ra vậy mộ dung Thủy xin bội phục coi thương đây nói tới câu sau cùng bác bá thương trên tay vọt lên không vạch mấy cái lên trời giống như thư pháp đại gia múa bút trên giấy như rồng bay phượng múa để giải tỏa bất kết trong ngực chính là hắn mượn thương để miêu tả tâm ý người người thấy vậy đều hết sức mơ hồ đều cảm thấy hư chiêu mộ dung thủy xuất ra bổn thân đã là một thứ bá khí cực kỳ huyền liền diệu vẫn ẩn chứa ở đằng sau những biến hóa rất sâu sắc tạ huyền vẫn ung dung nhàn nhã nhưng bất luận người trong kẻ ngoài có mặt lúc bấy giờ chỉ riêng ông nhìn thấu đáo tâm ý của mộ dung thủy Đương nhiên nào dám chậm trễ, kiếm thanh lại vút lên. Mộ Dung Thủy vạch hở mấy thương chính là khởi thủ thức của thế công, chẳng những tốc độ đề thăng đến cực điểm, mà còn đặt toàn thân công lực vào một cách này, tinh, khí, thần toàn thân dâng lên đến cảnh giới tối cao của thương đạo, sát khí dồn cả vào mũi thương, tràn đầy khí thế lạnh căm căm bức người, toàn bộ uy lực tập trung vào một thương này, cùng địch nhân quyết phân thắng phụ. Công pháp như vậy, số người có thể giống như Mộ Dung Thủy tùy tiện thi triển ra trong thiên hạ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xoạn. bác ba bá thương vạch một đường ngang trời từ trên không tạo thành một đường con vốn lượn kích đến tạ huyền chẳng biết trên đời võ thuật thiên hình vạn trạng thế nào nhưng một thương này của hắn biểu lộ đã đạt tới cảnh giới tối cao đồng thời cũng ngầm chứa nguyên bản tinh túy nhất uy lực không gì kháng cự nổi kiếm thanh lúc này đồng thời cũng vang động toàn trường lập tức làm bầu không khí thay đổi mê hoặc lòng người thời khắc này thanh âm tiêu giật siêu thoát kết hợp với kiếm hình gợi nên cảm giác như thơ như họa vừa tràn ngập bất khí lại vừa chứa đựng sự giải thoát phong độ và ý vị cao Thấp sắp xếp trong không gian hết sức rõ ràng tình chuẩn, bản thân cũng đã vốn mang đặc tính phòng ngự cùng ma lực. Cựu thiêu định em kiếm ở phía trước tạ huyền mấy thức không ngừng di chuyển vị trí, đồng nhiên tạ huyền lướt qua một bên, định em kiếm chém xả vào ngọn thương. Keng. Hai người cùng chấn động kịch liệt, toàn thân vọt lên, hoán đổi vị trí cho nhau. Mộ Dung thùy dắt thương ra sau lưng, đứng thẳng người dậy, một tay đặt trước ngực, cười ha hả nói, thống khoái! Thống khoái! Gần 10 năm nay... Tạ huynh là người duy nhất chịu đựng được chiêu vừa rồi của Mộ Dung Thủy, Tạ huynh có biết chiêu này có cái tên rất êm thai và rất buồn không? Tạ Huyền giữa đám địch quân vẫn tiêu sái nhàn nhã, xoay người đứng yên, cựu Thiêu định em kiếm buông bên sườn." Vui mừng nói, "Thỉnh Mộ Dung huynh chỉ dạy." Mộ Dung Thủy lấp lánh nét cười bên khóe mắt, điềm đạm nói, "Tống quân tiên lý." Tạ Huyền không ngạc nhiên, tra kiếm vào vỏ, tiếp đó nói, "Cuối cùng thì cũng phải nói lời giã biệt." Mộ Dung huynh chặn dừng chân đầu tiên sẽ là Lạc Dương hay Trường An? Vừa mới xong, hai đại tông sư còn quyết chiến sinh tử lúc này hai người lại bị dịn chia tay khiến người ta mơ hồ không sao hiểu nổi nhưng bất luận thế nào chúng nhân đôi bên đều thở phào nhẹ nhõm tạ huyền cất bước về phía mộ dung thủy hoàn toàn không giới bị chút gì từ trong bọc lấy ra túi da dê đựng ngọc tỷ yên quốc mộ dung thủy di chuyển ngọn thương qua bên cạnh khe dụng lực cán thương cắm ngập xuống đất hai tay cung kính tiếp lấy biểu bối được tạ huyền cũng bằng hai tay trao trả mộ dung thủy không còn chút địch ý nào mỉm cười nói hiểu nhau bằng tấm lòng đâu cần đến lời nói tiếp đó ha hạ cười thu hồi trường thương tay kia cầm ngọc tỷ cùng tạ huyền mỗi người đi về trận địa bên mình lưu dụ giật mình nghĩ thời khắc ngọc tỷ trở về tay mộ dung Thủy, cũng chính là thời khắc sống lại của nước đại yên đã diệt vong trong tay phù kiên bất luận phương bắc bị tan giã thành mấy nước đại yên quốc của mộ dung Thủy chắc chắn là quốc gia quan trọng nhất có đủ tư cách nhất để hỏi đến bá quyền bắc phương đại quốc của thác bạc Huê, trong trường thịnh hội này vẫn còn chưa có chỗ ngồi ở chiếu trên thủ hạ hồi báo trừ địch nhân trước mặt còn thì không thấy tung tích kẻ nào lưu dụ rốt cuộc cũng yên tâm nỗi lo lắng mộ dung thủy bỏ chuyện đơn đả độc đấu để biến thành phục kích bao vây đã không còn là vấn đề trong lúc tạ huyền nhẹ nhàng tiến lên sơn đồi mộ dung thủy phi thân lên ngựa hô hoán thủ hạ bỏ đi một trận cuồng phong cuốn tới khu rừng thưa phía bắc thổi bạt đi tiếng vó ngựa lưu dụ hoang mang ra đón tạ huyền binh sĩ nhất tề hoan hô hoan nên chủ soái an nhiên trở về không nhục quy danh bác bá thương của mộ dung thủy thiên hạ có ai không sợ Tạ Huyền có thể giữ bình phân đủ để ai nấy đều phân chấn vô cùng. Lưu Dụ tới bên Tạ Huyền nói: Không có phù binh, chúng ta có nên mau chóng tới biên hoang tập bây giờ không? Tạ Huyền hạ thấp giọng nói: Chúng ta lập tức trở về Thọ Dương, nếu không phải là thời điểm đặc biệt, mộ Dung Thủy tất không chịu trả cái giá đau đớn, hẳn ta sẽ phải táng mệnh biên hoang. Lưu Dụ giật mình, hiểu ra Tạ Huyền đã thụ nội thương, may mà mộ Dung Thủy phải vội vàng trở về phương Bắc tranh đấu, không biết rằng mình đủ sức giết chết Tạ Huyền, nhưng biết đâu cũng đã cùng bị thương. cho nên mới dừng cương bên bờ vực, bỏ đi ý niệm này, không cần nói ra lời, chính muốn ám chỉ điều này. Tạ Huyền tiếp đó mỉm cười, hay cho một ngọn bắc bá thương, tung người lên mình chiến mã thủ hạ vừa dắt đến, dẫn đầu phóng về phía nam. Lưu Dụ phóng ngựa theo sau, hai còn nghe thấy tiếng vó ngựa không dứt của bộ đội mộ dung thủy đi xa dần, lại nghĩ chung Quy sẽ có ngày vó ngựa hồ một lần nữa đạp trên con đường nam tiến, nhưng bất luận có chuyện gì xảy đến với Tạ Huyền, chỉ cần Lưu Dụ còn đấy, nhất định sẽ tận lực tranh phong tới cùng. Vĩnh Viễn không bàn lui. Âm hàn biến mất hoàn toàn, hỏa nhiệt lại tựa như âm hồn bất tán ngóc đầu dậy, đầu tiên trực săn ở khí hải huyệt, sau đó dần dần khuếch tán đến kinh mạch và các huyệt lớn nhỏ toàn thân, tiến phi tuy vô phương cử động, nhưng thần trí so với trước sáng suốt hơn nhiều, bèn chậm rãi ước đoán thật chính xác tình trạng của bản thân lúc này. Mục tiêu hiện giờ của chàng là hướng đến cái chết, nhưng những người luyện võ tu đạo lo sợ nhất là phương thức tử vong. Những tình huống tẩu hỏa nhập ma cách này cách nọ có hàng trăm ngàn kiểu, nặng nhẹ khác nhau. nhưng đại khái có thể chia ra hai loại âm dương tàu hỏa nhập ma thuộc dương cương đáng sợ nhất vẫn là phân kinh dương hỏa sẽ thiêu đốt từng đường kinh mạch khiến cho kẻ bị nạn truy tim vỡ mạch khổ sở cùng cực đã đành mà vì mọi kinh mạch trong đầu não cũng không thể tránh thai hỏa này sẽ dần dần phải chịu đựng cảm giác phát điên phát cuồng tình trạng tâm linh và nhục thể bị đại đoạn như vậy thực không biết nói với người ngoài thế nào cho đủ cái hỏa phân kinh thường thì phát sinh đối với cao nhân tu thiên đạo đan pháp mà rất hãn hiu mới xảy ra hàng trăm năm chưa chắc đã gặp một lần Tiễn phi tuy đã từng coi qua đạo gia biểu điển ghi chép chuyện này nhưng không hề để ý cũng chưa hề nghĩ đến vậy mà lại phát sinh chính tại thân mình cuối cùng chàng cũng đã minh bạch hàm ý của hai chữ đăng kiếp vốn dĩ chỉ cần chàng uống vào đăng kiếp lập tức gặp ngay hai vạn này may thay vì chàng từng dung hợp khí âm hàn của nhậm dao và thanh thị thi triển trên thân thể mình âm dương loại trừ lẫn nhau đấu đá loạn xạ thúc đẩy chàng chạy đi như điên hàng trăm dặm đường đến lúc này dương kiếp thu được toàn thắng âm kiếp tiêu thoái cũng mất đi yếu tố âm dương tương kích sản sinh động lực kinh người chỉ có thể chờ đợi kết cục thê thảm của phần kinh đột ngột có một chàng cười lớn giọng nói của nhậm giao rót vào thái chàng tiểu yến phi của ta xem ra so với xúc vật ngươi còn ngu ngốc hơn một luồng kinh lực buộc thân hình gã lên giống như tùy tiện tròng dây vào cổ giật lên dựng trang thẳng dậy trên mặt đất liền đó vang dội âm thanh kình khí phá không truyền lại song trưởng nhậm giao vận khởi toàn lực nặng như núi áp vào bối tâm chàng. dương hỏa đang thiêu đốt kinh mạch nên đón luồng kình khí tựa như sóng thần hung dữ tràn qua khuyết khẩu từ song thủ của nhậm dao ập tới mà lại là luồng lánh khí vượt trăm sông ngàn suối đổ về dồn vào kinh mạch lớn nhỏ nóng như lửa thiêu của chàng cảm giác kinh người này không có cách gì miêu tả nổi nhậm dao rú lên một tiếng hái hùng ngã lăn ra đằng sau tiếng phi của ứng trưởng bay vọt lên phía trước Xâm một tiếng ngã lăn xuống bãi cỏ hai mắt tối sầm hôn mê đi trước khi mất chi giác mặt đất giống như rung lên tiếng trống trận mà là hàng ngàn chiếc rùi lấy mặt đất làm chống ra sức mà gõ tạ huyền và lưu dụ dẫn đầu quất ngựa phi lên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cảnh tượng trước mặt khiến hai người hết sức kinh ngạc trên bãi cỏ có hai người dưới ánh trăng một người sống chết không rõ người kia ngồi phía sau cách chừng nắm trượng trang phục trên người theo kiểu vương hầu lưu dụ định thần nhìn kỹ kêu lên thất thanh là yên phi tạ huyền nghe tiếng lập tức vọt lên không từ khoảng cách hàng trăm bộ lăng không bay tới chỗ hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất chính là nhầm dao cũng hốt nhiên chấn động, quay nhìn lại, nhìn thấy bắc phủ kỵ binh tập trung ở đầu núi, tiêu to một tiếng, từ dưới đất bắn vọt lên, rút ngự long kiếm lướt về phía trước, có ý muốn tới trước Tạ Huyền, tặng cho Yến Phi một kiếm chí mệnh. Lần này Yến Khôn ngoan hơn, chỉ dám nhờ vào biểu kiếm sắc bén, đưa Yến Phi vô tử địa. Rèn, Tạ Huyền bạt xuất cửu thiểu định em kiếm, bay tới nửa đường đông tốc độ tăng ra kỳ dị, kiếm thanh vút lên, trước mắt đã biến thành tiếng rú gào đẩy trời đẩy đất, mảnh đất hoang vu yên tĩnh bỗng dưng cuồng phong khởi. Vì thế kinh thiên động địa, nhắm thẳng vào nhậm dao đang xông lại cho Yên Phi. Nhậm dao tự tin có thể tới trước Tạ Huyền, lấy cái mạng nhỏ của Yên Phi, nhưng mà cục diện tiếp theo sợ không đủ khả năng ứng phó. Lúc này kiếm khí của Tạ Huyền đã từ xa xa bao trùm không chê gì, một khi bị Tạ Huyền đeo bám, bị ham vào trùng vây thiên quân vãn mã, có thêm mấy tên nhậm dao nữa e cũng vô pháp thoát thân. Liền quyết định tùy cơ ứng biến, nhả ra một khẩu chân khí, thi triển thiên cân truy, hạ mình xuống đất cách Trô Yến Phi nửa trượng. ngự long kiếm hóa thành những đốm sáng đầy trời bắn vào tạ huyền đang lao tới lưu dụ cũng lướt khỏi lưng ngựa chạy tới chỗ yên phi đang nằm nhưng vẫn chậm sau tạ huyền hai trượng mắt mở to nhìn cựu thiều định em kiếm của tạ huyền giống như một con thanh long nhập vào lưới kiếm nhậm dao phát xuất một tiếng nổ lớn như sét đánh nhậm dao bay ngược lại phía sau cười lớn không hổ thượng thượng phẩm cao thủ nhậm dao lĩnh giáo rồi trước mắt đã biến mất sau sườn đổi phía nam tạ huyền hạ mình xuống bên yên phi đứng yên bất động khuôn mặt anh Tuấn chợt hồng lên một thoáng, mới tra kiếm vào vỏ. Lưu Dụ không nhìn thấy sắc mặt bất thường của Tạ Huyền, xông đến chỗ Yến Phi đang nằm phụ phục, thò tay đặt lên luyện mạch của chàng. Một lát sau, trên mặt hiện lên thần tình hết sức cổ quái. Tạ Huyền quay lại nhìn gã, ngạc nhiên nói, hắn ta cuối cùng là sống hay chết? Chúng thủ hạ nhao nhao chạy lại, không cần dặn bảo, mỗi người canh phòng mỗi phía. Lưu Dụ cẩn thận đỡ cho Yến Phi nằm ngửa lên, thấy chàng sắc mặt bình thường, chỉ giống như đang ngủ say. Lưu Dụ nói. Thật cổ quái, tiểu nhân chưa bao giờ gặp tình huống như thế này. Tạ Huyền quỳ gối xuống, nắm lấy viễn mạch tiến phi, nhắm mắt ngưng thần. Sự chờ đợi của Lưu Dụ và Trừ Tướng, thân hình to lớn chấn động, đắp đúng là phi thường cổ quái. Lưu Dụ nói, kinh mạch của hắn hoàn toàn không có dấu vết gì của chân khí di chuyển, miệng mũi không có hơi thở, nếu không phải là tâm mạch vẫn còn chút động tính lúc có lúc không, tiểu nhân đã cho rằng hắn ta đã tuyệt sinh cơ rồi. Tạ Huyền mở to hai mắt, để lộ vai phong, trầm giọng nói. Có một quái sự nằm ngoài tưởng tượng của chúng ta đã phát sinh nơi bằng hữu của ngươi. hiện giờ hắn đang trong trạng thái thai tức rất hiếm thấy, ngoại trừ ở các bậc chân tu của đạo gia. Vì vậy tốt nhất chớ tìm cách đánh thức hắn dậy, cũng e rằng không ai có khả năng làm việc này nữa, việc chúng ta có thể làm trước mắt là mang hắn về thọ dương, để rồi hắn tự nhiên tỉnh lại. Lưu dụ trong lòng buồn phiền, xôi tay hỏi, còn nội công kinh khí của hắn thì sao? Tạ huyền hơi xứ người đáp, hắn có thể không biến thành phế nhân là hết sức may mắn rồi. chúng ta đành chờ đến khi hắn tỉnh lại rồi mới nghĩ biện pháp cho hắn lưu dụ ứa nước mắt đống nhiên gã tha thiết hy vọng yến phi vĩnh viễn không tỉnh lại vĩnh viễn không cần phải đối diện với sự thực tàn khốc mất hẳn nội công tu vi chú thích một đưa người ngàn dặm chương 41, mươi kiếp hậu dư sinh tựa như từ dưới đáy tối tăm của đại dương sâu thẳm ý thức của yến phi phiêu phù nổi dần lên trong hư vô lãng đãng trôi như cánh mèo không dễ tư tưởng dần dần ngưng tụ thân thể lạnh lẽo từ từ chuyển sang ấm áp cuối cùng thốt lên một tiếng rên rỉ, hai mắt bừng mở. Cảnh tượng mơ mơ màng màng đập vào mắt, phản phất như trong ngộng. Trang đang ở trong một gian phòng rộng rãi, bố trí giản dị cao nhã, mình thì ngồi trên giường màn tre trứng rủ, ánh dương quang nhu hòa chiếu dọi qua cửa sổ bên cạnh, thế giới bên ngoài một màu trắng toát, rõ ràng là nơi này vừa trải qua một trận bão tuyết. Trong thời khắc này, Trang cảm giác hết sức kỳ dị, vì thế giới trước mặt và trong quá khứ không có lấy một nửa điểm liên hệ với nhau. tuy nhiên đó cũng vì ký ức đã bị tàn phá đến mức không còn gì rõ ràng nữa anh thái dương dọi vào tuy dịu dàng nhưng chàng vẫn cảm thấy không chịu được nổi liền nhắm nghiền hai mắt hơi thở rồn rợp rồ. chàng theo phản ứng tự nhiên kiểm tra tình trạng bên trong thân thể chân tay thì đã khôi phục khí lực nhưng chân khí sung mãn xưa nay lại tựa như có như không vô phương ngưng tụ